Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 25 của chuyện Nghiêu Nam. chương 321, tuy rằng tiệm bánh ngọt bán không rẻ, nhưng ăn vào thật là không thể chê. Lão Chu có sự cảm tại trong một đoạn thời gian một đoạn tiếp đó, chi phí đồ ngọt tráng miệng trở thành một mục chi tiêu cố định không thể khinh thường của nhà bọn anh. Trong tiệm các em liền mấy loại mùi vị này thôi à? Lão Chu ngồi ở ghế mây cạnh cửa thủy tinh, vừa ăn một phần bánh ngọt bơ nguyên vị của anh Vừa bắt chuyện cùng cô bé bán hàng trong tiệm Cô chủ đang cúi đầu làm cái bánh gato sinh nhật Bộ dáng toàn nhìn hình như không thích bắt chuyện cùng người khác lắm Lão Chu lão Chu cũng liền không tự mình đi kiếm mất mặt Hẳn là còn có thể thêm một cái vị chuối nữa Bọn em đặt hàng một thùng chuối chín tự nhiên từ phía nam Đại khái sáng mai liền tới rồi Cô bé bán hàng nói Chuối chín tự nhiên Gửi tới bên chúng ta đều thành chuối nhão luôn rồi ấy chứ Chuối một khi chín liền khó vận chuyển Cho nên hiện tại cho dù là tại một số thành phố của phía nam Mọi người ăn trên cơ bản cũng đều là chuối ủ chín nhân tạo Người bán đóng hàng rất cẩn thận Đương nhiên bọn em cũng rôi ra thêm một ít chi phí đóng gói Còn có chuyển phát nhanh cũng dùng tốt nhất nhanh nhất Cô nữ sinh bán hàng hiển nhiên rất cảm thấy kiêu ngạo Vì tiệm bánh ngọt đã tốt còn tốt hơn của các cô Ngoại trừ chuối còn có vị gì nữa Cho dù thêm một cái vị chuối, bánh ngọt trong tiệm bọn họ giống như cũ vẫn là rất đơn điệu. Tạm thời liền không rồi, chị chủ nói đợi tới mùa thu lúc trái cây càng nhiều loại, bọn em lại thêm mấy vị khác nữa. Cô bé bán hàng nói, em hỏi cô ấy muốn làm vị cầu kỳ hay không? Suy xét tới một mục chi tiêu chi phí đầu ngọt ở tương lai của nhà mình có thể sẽ khá nhiều, lão chô định dùng cầu kỳ trên núi đổi bánh ngọt ăn. Cầu kỳ tươi. Lúc này cô chủ sau bàn làm việc cũng làm xong bánh sinh nhật của một người khách đặt trước rồi, đang buộc nơ lên trên hộp bánh ngọt nghe được lão chu nói chuyện bánh ngọt cầu kỳ cô liền ngẩn đầu hỏi một câu. Ừ cô muốn hay không? Lão chú nói, lấy mấy cân trước làm thử đã. Thái độ của cô chủ này vẫn là có chút không lạnh không nhạt. Được, lão chu gật gật đầu cũng không có để ý lắm thái độ của cô ta. Bởi vì anh có thể cảm giác cảm xúc tiêu cực nồng đậm trên người cô chủ trẻ tuổi này, có lẽ theo góc độ của người ngoài tới xem, thái độ của cô chủ tiệm bánh ngọt này thật sự không được tốt lắm, nhưng mà từ góc độ của bản thân cô gái này, cô hẳn là đã khá cố gắng khắc chế tâm tình của chính mình rồi. Tôi nghe nói chỗ các anh, mỗi ngày đều sẽ còn rất nhiều trái đào bị chim mổ qua. Lúc này, cô chủ đó lại hỏi một câu, ừ, sao nào cô muốn mua à? bị chim mộp, bị sâu đục, bị sâu cắn, bị nhánh cây cào sước, mỗi ngày đều có rất nhiều trái đào bởi vì đủ loại vấn đề không thể bán ra cái giá tiền vốn có của bọn nó. Giá tiền thế nào? Cô chủ tiệm bánh ngọt hỏi. Giảm giá 30% cho cô. Lão chú nói, 50%, cô chủ ngầu lòi này vốn cũng biết trả giá. 50% và không được tự tôi gọt bỏ chỗ hư còn có thể làm rượu đào, không cần thiết bán giá rẻ. Lão chú nói, Được rồi, mỗi ngày lấy 10 cân, thứ hai thứ ba không lấy. Thứ hai thứ ba tiệm các cô nghỉ bán, đóng cửa nghỉ ngơi. Cầu kỳ lấy mấy cân? Lão Chu lại hỏi, trước lấy 3 cân, dù sao bánh ngọt cầu kỳ không phải vị trù chốt hơn nữa hơn nữa hiện tại lại là mùa hè, ăn nhiều cầu kỳ dễ nóng trong, bây giờ cô còn không thể xác định bánh ngọt cầu kỳ này rốt cuộc có bán chạy hay không? Được tới khi đó tôi nhờ xe châu mang tới đây cho cô chúng ta ghi sổ trước đầu mỗi tháng cô đúng giờ chuyển tiền hàng tới trong tài khoản của tôi, trễ nhất đừng qua ngày mùng 3 đó. Tiền hàng không tới lại không nói một tiếng cùng bọn anh tới khi đó trực tiếp liền ngừng hàng, này cũng là thói quen từ sau sự kiện nhị cao tiếp diễn tới giờ. Yên tâm đi, cô chủ này vẫn là lạnh lùng, hàng của tôi anh nhờ họ 2-3 giờ chiều trở qua đây cho tôi là được. Chiều ngày này, mấy người lão chung ngoại trừ đều tự ăn một miếng bánh ngọt, lúc rời đi tiếu thụ lâm còn mua 3 cái bánh ngọt lớn cỡ 26cm mang về, một cái là mua cho nhà mình, một cái là mua cho hai cô bé là Mỹ Tuệ, là Mỹ Linh, còn có một cái là mua cho mấy cô bé bên lò rèn. Liền mấy cây bánh ngọt như vậy mà thôi, tuy tiện liền tốn hết mấy trăm tệ của thiếu thụ lâm, bản thân tiếu thụ lâm không đau lòng, lão chú trái lại cực kỳ đau lòng, lúc này mới ăn một lần liền mấy trăm tệ, bọn anh cũng không phải ăn lần này liền không ăn nữa, ngày sau này còn rất dài. Mò tiệm bánh ngọt rất lời. Trên đường trở về, lão chu nhịn không được cảm khái, đừng nhìn đồ trên núi anh bán cũng không rẻ, nhưng đồ trồng trong đất tóm lại là phải có một chu kỳ, liền như trái đào gần đây đang ở mùa thu hoạch một năm cũng liền một lần thu hoạch này thôi. Cậu tiền của chị ấy chúng ta giống như không kiếm về lại được. Là Mỹ Thuệ nói một câu như vậy. Tiền gì, là mông nhất thời không phản ứng kịp. Tiền hoa đăng, là Mỹ Linh nói, à thì ra là cô ta. Lão Chu suy nghĩ một chút nói, theo cậu thấy, bây giờ cô ta là chưa vui lắm, chúng ta từ từ tới, đừng có gấp. Trên thực tế, chỉ cần đám người nhà anh một ngày không chán cái tiệm bánh ngọt đó. Bọn anh phải tặng tiền ngày một nhiều cho tiệm bánh ngọt đó, này cũng không liên quan bản thân cô ta vui hay buồn, khá có quan hệ với bánh ngọt cô ta làm ăn ngon hay không. Bọn lão chu vừa về tới trên nhiều vương trang, hoa hoa và tam mau liền sông tới trước nhất, sau đó nhóm chó nhỏ đi dạo chung quanh cả ngày cũng sủa gâu gâu vẫy đuôi vọt lại đây, ở trên sườn núi cách đó không xa, nha nha, đại bảo đang ao ao tại chỗ đó, hàng này cách xa như vậy đều có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt. Gâu gâu, gâu ô. Nhóm chó lớn chó nhỏ đều thẳng nhìn chằm chằm hộp bánh ngọt trong tay tiếu thụ lâm trên đường trở về, bọn họ đi qua bên lò rèn một chuyến, để lại một cái bánh ngọt trong đó ở bên đó, lúc này là Mỹ Tuệ, là Mỹ Linh đã được bọn anh đưa về trong làng rồi. Lão Chu nhìn nhìn chó nhỏ của nhà bọn anh, lại nhìn nhìn hai chó lớn trên sườn núi, được rồi, ngày mai mua cho bọn mày. Lão Chu lời này vừa ra, nhóm chó lớn chó nhỏ nhất thời liền đều yên tĩnh rồi, ngoan ngoãn chờ ăn bánh ngọt của ngày mai. Vừa nghĩ tới ngày mai phải mua nhiều bánh ngọt như vậy, lão chu liền nhịn không được đau thịt rồi. Chẳng qua đám chó nhỏ của nhà bọn anh thật sự là rất ngoan, tham ăn thì tham ăn, nhưng mà coi như kiềm chế, không quậy không chơi xấu, mới bay lớn, đã rất không dễ rồi, đổi thành tuổi con nít, lúc này chúng nó mới bao lớn. Hiện tại nha nha, đại bảo cũng hiểu chuyện nhiều rồi, rãnh rỗi cũng không hay rời khỏi bên chuồng gà, trong chừng đàn gà này rất kỹ, có một số à mái nhỏ đẻ trứng trong bụi cỏ chúng nó đều có thể ngậm mang về. Còn có bọn Đông Tây, Nam Bắc ngày qua ngày cần trọng canh giữ tại địa bàn của chính mình cho bọn nó ăn chút bánh ngọt thì có làm sao Nghĩ như vậy, lão chu càng thêm kiên định quyết tâm mua bánh ngọt cho chúng nó ăn của mình Lão chu gọi điện thoại cho bên tiệm bánh ngọt, đặt một đám bánh ngọt bơ nguyên vị, ngoại hình không yêu cầu, liền làm một tấm lớn như đậu hủ là được Sau đó cũng giống như cắt đậu hủ cắt thành một miếng vuông vuông, về phần tiền bánh ngọt tới khi đó trực tiếp liền trừ bên trong tiền hàng của bọn anh Chiều hôm sau, lão chu nhờ người đưa hộ đào máu heo và cầu kỳ qua cho bên tiệm bánh ngọt, sau đó không bao lâu, đám bánh ngọt bơ nguyên vị hôm qua anh đặt cũng được mang về hộ tới dây rồi, lão chu dùng xe máy ba bánh chở đám bánh ngọt này tới khắp nơi trên như vương trang khao nhóm trò nhỏ chó lơn nhà mình. Khổ người của nha nha, đại bảo đều rất lớn, nhất là đại bảo, một miếng bánh ngọt lớn bằng miếng đậu hù căn bản không đủ nó nó nhét kẽ răng, hết cách lão chu đành phải cho nó ăn thêm một miếng. Ô! Đại bảo lần lượt ăn hai miếng bánh ngọt còn vẻ mặt chưa thỏa mãn đứng tại chỗ vẫy nuôi với lão chu Đồ phá cuộc biết bánh ngọt này mắc lắm không hả? Lão chu lại cắt một miếng chia cho hai ba con nó. Trông non đàn gà thật tốt vào, sau này tao một năm cho ăn bánh ngọt một lần. Ao ao, nha nha tỏ vẻ một năm chu kỳ này quá dài. Nếu có thể có thêm mấy cái cây linh tới khi đó tao liền lén cho bọn mày ăn thêm. Lão chu hạ giọng hạ giọng nói với chúng nó. Gâu gâu. Gâu gâu gâu, nói vậy mà nghe được à, Kê linh là chúng nó muốn có liền có thể có sao. Không có cây linh liền không có tiền, không có tiền làm sao mua được bánh ngọt. Bản thân lão chu cũng cắt một miếng bánh ngọt nhỏ cho vào miệng, vừa than thở vừa lái xe ba bánh đi rồi. Nhóm chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang suốt ngày đi chơi ở trên núi, tìm kiếm không ít đồ ăn cho chính mình, lúc này lão Chu liền cố ý đút nhiều bánh ngọt chút cho đám chó lớn, công tác canh phòng trên Ngưu Vương Trang của anh chủ yếu còn phải dựa vào đám chó lớn này mới được, hơn nữa chó lớn lúc còn nhỏ cũng không làm nũng đòi ăn cùng anh nhiều, lão Chu kỳ thật rất thương bọn nó. Ăn đi ăn đi, tự mình ăn nhiều một chút, đừng chỉ chăm sóc bọn chó con, chúng nó còn có thể bị đói sao? Lão Chu vuốt lông của đại bác nhà bọn anh, lúc trước lúc vừa tới Ngưu Vương Trang Đều còn là một cục thịt nho nhỏ, đánh nhau cùng chồn thua miết, hiện giờ đều lớn thành vóc dáng lớn như vậy rồi, thoạt nhìn cũng có uy nghiêm, chẳng qua ở trong mắt lão Chu chúng nó vẫn là mấy con chó nhỏ lúc trước. Mùa này, thời tiết đã nóng lên một chút rồi, lại qua một ít ngày, thời gian liền bước vào tháng 7 rồi, đám học sinh cũng đều ngânh đón nghỉ hè của năm nay, bé khỉ rốt cục có thể không cần đi trường học nữa, đối với điểm này, lão Chu vẫn là rất vui. Chiều hôm nay, lão chu rãnh rỗi, liền cùng tiếu thụ lâm, bé khi cùng nhau đi qua ruộng dư hái dư hấu, sau khi bước vào tháng 7, dư hấu của nhà bọn anh cũng bước vào kỳ cao điểm chín mùi, dư hấu lúc trước chồng khá muộn, lúc này cũng lục tục bắt đầu chín rồi. Lão chu mới nãy tiệm bánh ngọt Tây Âu của Trấn trên gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta chuyển tiền cho cô ta các cậu ăn bánh ngọt nợ tiền à. Bọn lão chu vừa mới vào tứ hợp viện quản sự trần dưới hành lang nói lại lời của kế toán lâm đã nói. không Lão Chu tim đập loạn một nhịp lập tức phản ứng lại, lúc nhà bọn anh mua bánh ngọt ăn của tiệm bánh ngọt đều bảo đối phương trực tiếp trừ trong tiền hàng, lúc này bên đó gọi tới đây bảo trả tiền, nói cách khác. Đám tiền hàng này còn chưa đủ trả tiền bánh ngọt của bọn anh. Cho tới bây giờ đều là lão Chu yêu cầu người khác đúng giờ chuyển trả tiền, không nghĩ tới anh thế nhưng cũng có một ngày bị người khác hối trả tiền. chương 322. Từ lúc Nghiêu Vương Trang xây trang tới nay. Đây vẫn là lần đầu bị người ta đòi tiền, lúc này tâm tình của lão Chu là phức tạp. Vì thế chiều hôm nay anh liền hỏi hầu mập bàn tử cậu biết làm bánh ngọt không? Bánh ngọt, biết làm, lúc này hầu mập giang cầm nửa trái dưa leo gặm răng rắc, dưa leo của Nghiêu Vương Trang lớn lên rất tốt, thân trái đều có thể lớn bằng cánh tay của người nam trưởng thành, người khác ăn dưa leo đều là cắt một đoạn nhỏ, hầu mập một hơi có thể ăn non nửa trái. Vậy sau này chúng ta cũng tự mình làm bánh ngọt ha? lão Chu nói: Không làm, hầu mập không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Tại sao, lão chu không hiểu, nếu tự mình làm hầu mập còn không phải muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu à. Tên ăn hàng này từ trước tới giờ cũng đều không bao nhiêu sức đề kháng, lúc này thế nhưng từ chối rớt khoát như vậy. Trần trên liền có tôi mua ăn thật thuận tiện tại sao cần phải tự mình làm. Cho dù là lấy tiêu chuẩn của hầu mập mà nói tiệm bánh ngọt của trần trên làm cũng ăn được rồi. Nghe nói cái tiệm đó ngay cả bơ đều là tự mình làm, trứng gà là mua trứng gà quê của Trấn Thủy Nghiêu, sữa Châu là đặt của bên Trấn Đại Khê. Mấy năm nay theo sự phát triển của Nghiêu Vương Trang, tại vùng đồng thành này, sữa Châu liền cũng được rất nhiều người truy đổi tán tụng lượng nhu cầu tăng lên, tự nhiên liền sẽ có những người khác bắt đầu nuôi trâu lấy sữa. Người nuôi châu của bên Trấn Đại Khê vốn liền khá nhiều, hiện tại không ít nhà nuôi trâu đều sẽ nuôi mấy con trâu mẹ lấy sữa Tuy rằng chất lượng của sữa châu không bằng nghiêu vương trang, nhưng mà là rất không thể, giá tiền cũng không rẻ Trứng gà quê của Trấn Thủy Ngưu liền càng khỏi nói rồi, hiện tại không ít người thành phố đều mua trứng gà ở bên bọn họ Có lúc ngày lễ ngày nghỉ tự mình tới, cũng có nhờ người thân nhờ bạn bè mua dùm tiện thể thêm chút bánh bao chay bánh bao nhân đậu của nhà lão Chu Sách về nhà bỏ vào trong tủ lạnh ăn dần dần, đều nói dinh dưỡng đặc biệt tốt Trứng gà như vậy cộng thêm sữa như vậy, lại thêm mỡ bò bộ mì các loại nguyên liệu chất lượng thưởng đẳng, chế biến tỉ mỉ một miếng bánh ngọt nguyên vị mới bán 18 tệ, ở trong mắt hầu mập này hoàn toàn đã là giá có tâm rồi, có tiệm bánh ngọt như vậy không đi mua, gã còn phí sức tự mình làm làm gì. Lão chu à, không phải tôi nói anh, chúng ta kêu kiệt cũng phải có cái mức độ đúng không nè, chỗ chúng ta còn không ít công việc đó, nhiều người như vậy, mỗi ngày hai bữa cơm. Hầu mập vừa nhai dưa leo vừa nói rông dài chút tiền lương đó của cậu đủ ăn bánh ngọt không? Lão Chu liền hỏi cậu ta, gần đây Hầu Mập cũng mua không ít bánh ngọt, chẳng những tự mua cho chính mình, còn mua cho liễu như hoa, chập túi hai ngày trước lúc hóng mát trên hành lang dài, Lão Chu liền thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau, một cái bánh ngọt hơn 10cm đặt trước mặt, từng ngụ một ăn sạch nó. Tôi còn có chút tiền tiết kiệm. Hầu Mập suy nghĩ một chút nói, làm việc trên nghiêu vương trang lâu như vậy. Bình thường ăn ở đều ở nghiêu vương trang, thi thoảng đi chấn trên cũng tốn không bao nhiêu tiền, chậm rãi, hầu mập cũng có một ít tiền tiết kiệm. Cậu định xài sạch số tiền này trước rồi tính sao à? Lão Chu hỏi hầu mập, ai, không nhanh như vậy, hầu mập chẳng hề để ý phẩy phẩy tay. Lão Chu cảm thấy chính mình không có tiếng nói chung cùng cái tên thân mập lòng rộng này. Tâm tình phức tạp thì phức tạp, số tiền này, lão Chu vẫn là bảo lâm xuân kịp thời chuyển qua cho đối phương. Sau đó anh còn dành chút thời gian nhìn tờ kết toán tiền hàng đối phương fax tới, lúc này mới chưa được mấy ngày thời gian, cầu kỳ của tiệm bánh ngọt cô ta mỗi ngày phải dùng đã tăng từ 3 cân tới 5 cân rồi, sau này có thể sẽ càng nhiều. Đợi tới mùa thu, sau khi trái thứ hồng trên núi chín rồi, lão chú quyết định đề cử thịt trái thứ hồng cùng cô ta dùng thịt thứ hồng đổi chút bánh ngọt ăn cũng là không tồi. Chập tối ngày 7 tháng 6, lại có một đám học sinh trẻ chung tới Trấn Thủy Nhiêu, nhìn bộ dáng một đám bọn nó lưng đeo ba lô hành trang nhẹ nhàng, tám phần cũng là tới Nhiêu Vương Trang làm việc. Những người này sau khi xuống xe cũng không có lập tức liền lên Nhiêu Vương Trang, mà là quen đường quen nẻo đi quầy hàng đầu cầu của nhà La Cảnh Lượng gọi mấy dĩa dưa góp và một nồi lớn miến khoai lang. Hiện giờ vừa mới tới tháng 7. Lúc này khoai lang đều còn rất non, khoai lang nhỏ non non rửa sạch gọt vớt sắt sợi thả chút hành tây xào trong nồi cho thơm rồi thêm nước nấu, nấu gần chín lại cho thêm miếng của Nahatep ngô chiếm phương, thêm chút muối chút tiêu nhấc xuống lại bỏ thêm hành băng của nhà la cảnh lượng tự mình trồng, mùi vị đó ăn vào thơm ngon miễn bản, mấy thiếu niên tới từ thành phố này trực tiếp liền ăn sạch sẽ cái nồi miến khoai lang đó, ngay cả nước canh cũng không chừa lại được mấy ngục. Lấp no bụng rồi, hài lòng thỏa dạ rời khỏi quầy hàng của nhà La Cảnh Lượng men theo con đường này chậm gì gì đi hướng Nhiêu Vương Trang, mới vừa đi đi ra ngoài không xa lắm, sắp xếp liền nhìn thấy một tiệm bánh ngọt kiểu Âu mở bên kia đường. Bọn họ nói chính là cái tiệm này ha. Trước khi tới, bọn nó cũng đã nghe người trên diễn đàn nói qua gần đây Trấn Thủy Nhiêu mới mở một tiệm bánh ngọt rất ngon. Không thì đi vào ăn thử ha. Có người đề nghị nói. Các cậu còn ăn nổi nữa hả? Ai thời gian quá dài không có tới, mới nãy nhất thời khó nhịn tớ có hơi ăn quá no rồi. Còn có mì lạnh của đầu cầu chưa đi ăn nữa. Gấp cái gì, hôm nào bọn mình dành thời gian ăn từ trên xuống dưới nghiêu vương trang luôn. Bánh ngọt này, hôm nay bọn mình trước không ăn hả? Bọn nó đang nói chuyện lúc này đúng lúc một một đôi tình nhân đẩy ra cửa thủy tinh đi tới, trong tay sách một hộp bánh ngọt đầy mặt tươi cười đi qua bên người đám thiếu niên này, lướt qua sát bên bọn nó còn có một mùi bánh ngọt thơm phức. chấm Đám thiếu niên này liếc nhìn nhau, nhấc chân liền đi tới trong tiệm. Chào quý khách hiện tại có bánh ngọt cầu kỳ mới vừa làm xong, có muốn ăn thử hay không? Còn có vị gì nữa? Có có vị chuối, là dùng chuối chín tự nhiên đặt hàng từ phía nam làm đó. Tôi nghe nói còn có đào máu heo. Đào máu heo của hôm nay đã bán hết rồi. Còn có vị dâu tây, dâu tây của nhà các bạn mua ở đâu vậy? Đặt hàng từ làng phụ cận, bên đó có mấy cái lán dâu tây Nếu các bạn cảm thấy hứng thú cũng có thể đi chỗ đó hai dâu tây Vé vào cửa chỉ cần 20 tệ ăn bao nhiêu cũng không thua tiền Dâu tây muốn mang về bán theo cân Ai, bọn tôi đều là đi như vương trang làm việc Cho tôi một cái nguyên vị, tôi muốn nguyên vị Tôi muốn một cái bánh ngọt cuộn là được Chuối, tôi muốn cầu kỳ, ăn tại chỗ hay mang đi Bây giờ trong tiệm còn có mấy chỗ ngồi Ngoài ra bên bờ suối bọn tôi cũng bầy mấy cái bàn Bọn mình đi bờ suối ngồi đi. Xin hỏi có muốn trà uống kèm không? Có các loại trà nào? Hồng trà, trà xanh, trà lại các loại, nếu bánh ngọt cầu kỳ, hợp nhất uống cùng trà bách hợp tương đối không dễ dàng nóng trong. Mấy phút sau, đám người này ngồi trên cái bàn bên bờ suối ăn bánh ngọt tuy rằng thời gian đã bước vào mùa hè rồi, nhưng ban đêm của Trấn Thủy Nhiêu vẫn là cực kỳ mát mẻ, nhất là tại bên bờ suối nhỏ này, gió đêm thổi qua mặt nước mang tới từng cơn mát mẻ. Bánh ngọt trong dĩa mùi vị rất ngon, ngọt mềm ăn vào một chút cũng không ngán, ăn mấy miếng bánh ngọt lại hớp một ngụm trà nóng, thật là vô cùng hồi vị. Tối ngày này, chờ lúc đám người này tới Nhiêu Vương Trang, một nhà lão chu đã quay về bên căn nhà nhỏ đi ngủ rồi. Hôm sau lúc ăn sáng, ở trong căn tin nhìn thấy lão chu và bé khỉ, vì thế đám người này liền áp sát. Lão chu trên Nhiêu Vương Trang chúng ta có chồng bách hợp không vậy? Mấy thiếu niên này bưng bữa sáng của chính mình ngồi xuống cái bàn của bọn lão chu Không, để làm gì Lão chu cầm bánh quẩy của chính mình chấm một chút xì dầu trong cái chén nhỏ bên cạnh Đừng nhìn xì dầu nhà bọn anh màu nhạt kỳ thật rất mặn Sao có thể không có bách hợp chứ Ngân nhĩ đều có cầu kỳ cũng có Chúng ta cũng trồng chút bách hợp đi Mấy thiếu niên bắt đầu khuyến khích lão chu trồng bách hợp Năm nay cũng không có đất trống Sang năm rồi nói sau Trên nghiêu vương trang bao nhiêu đất, hiện tại trong đất trồng chính là hoa màu gì, nửa năm sau định trồng chút gì, đây đều là có kế hoạch. Cũng không dùng đám đất vườn này, trên núi cũng có thể trồng nha. Đám thiếu niên kia nói, trên núi, vậy phải là vị thuốc bách hợp A Vị thuốc bách hợp, lão Chu trái lại biết thứ này, trước đó lúc đám ông lão Thủy Nghiêu Quán đưa ra dược liệu cho anh phân biệt, trong đó còn có vị thuốc bách hợp, còn có một loại bách hợp dùng ăn, cũng có cái gọi rau bách hợp. Trước đây lúc lão Chu làm ăn trong thành phố, cũng đi ra ngoài giao thiệp xã rau không cùng người ta, đi ăn nhà hàng không ít, các loại bách hợp này cũng ăn không ít. Đúng nha, hôm qua lúc bọn em ăn bánh ngọt ở tiệm bánh ngọt, bánh ngọt cầu kỳ của chỗ các bạn ấy chính là phối trà bách hợp uống vào có hơi đắng, còn có một chút mùi thơm dịu, nghe nói món đó tư âm hàng hòa, không phải chúng ta mở y quán sao, thú này trong y quán cũng có thể dùng nha. Đám thiếu niên này cực lực thuyết phục lão chu muốn anh chồng bách hợp. Sao, không muốn lên núi đào cây à? Lão chu cắn một ngụm bánh quẩy cười tùm tìm hỏi. Hẻ năm nay trên mưu vương trang cũng không công trình lớn gì, mấy căn phòng trên núi cũng xây xong rồi, ao ba ba gì đó cũng sớm đều xây xong rồi, trong kỳ nghỉ hề lại tới rất nhiều học sinh, vì thế lão chu suy nghĩ một chút bảo lâm khoát dẫn bọn nó lên núi đào cây cây tạp bộ dạng xấu giống xấu cũng không quý hiếm, đào ra trừa đất trồng dược liệu. Trồng bách hợp thú vị hơn đào cây nha, đám thiếu niên kia nói, được lát nữa ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau đi lên núi xem một chút. Hiện tại bản thân lão chu cũng là có hơi lười, không nhiều hăng hái đi dày vò đi suy xét lắm, nhưng trên người đám thiếu niên này có chính là cái sức để dày vò này, chỉ cần dùng cổ sức mạnh này của bọn họ vào đúng chỗ, này rất có thể sáng tạo ích lợi vì như vương trang. Ăn sáng xong, lão chu dẫn bé khỉ, dẫn đám học sinh đi lên núi, cũng không có đi sâu vào trong núi, ngay tại trên một cái sườn dốc cách tứ hợp viện hơn 20 phút đi bộ, nơi đó có hố đất sau khi mấy người khác đào cây để lại, trung quanh mọc không ít cỏ dại, cũng không có nhìn thấy cái dược liệu gì. Mảnh đất này thì sao? Tương lai các em trồng bách hợp ngay tại đây đi. Lão chô chỉ chỉ miếng đất hoang gồ gây cỏ dại mọc thành bụi nói với đám thiếu niên này. Được. Đám thiếu niên này còn rất vui, có mảnh đất có thể để bọn nó tùy tiện dày vò chuyện này rất tốt nha Chẳng qua anh sẽ không trả lương cho bọn em đâu, liền lo ăn lo ở thôi, đợi tới lúc thu hoạch bách hợp trong ruộng Anh lấy 7 phần, các em 3 phần, lấy bách hợp lấy tiền đều được Ngộ nhỡ chồng không thành công, tương lai các em trở lại như vương trang, cũng đừng nói tới việc này nữa với anh kiên định đi làm việc Lão chu không xác định đám thiếu niên này rốt cuộc có thể trồng ra bách hợp hay không, nhớ đâu bọn nó trồng không được chính mình vừa trả lương lại bao ăn ở tới khi đó không phải giỏ chút mốc nước toi công à. Một chút tiền lương cũng không trả à. Một thiếu niên liền hỏi. Cậu nhóc tầm nhìn phải phóng lâu dài một chút nếu đám bách hợp này trồng tốt tới khi đó tiền của các em kiếm được khẳng định phải nhiều hơn nhiều so với chút xíu tiền lương đó. Lão chu vỗ vỗ bờ vai của cậu nhóc cổ vũ nói. Trường 323. Nghỉ hè bắt đầu không bao lâu, bé khỉ mới vừa lắc lư tại như vương trang chưa được mấy ngày, liền bị Lão Bạch gọi qua bên y quán, còn là gần như đi học vậy. Mỗi ngày sáng sớm liền qua đó thời gian chạng vãng lúc y quán đóng cửa mới về nhà, ngày nào nếu Lão Bạch nghỉ, bé cũng liền nghỉ theo. Lúc buổi sáng bình thường, đều là Lam Mông phụ trách dẫn bé khi qua bên y quán, sau đó lúc chạng vãng lại là tiếu thụ lâm qua đó đón có đôi khi cũng sẽ cùng đáng người Lão Bạch đi về lò rèn ngồi một chút. Sáng sớm ngày này, tiểu thụ lâm như cũ sáng tinh mơ liền đi tới trấn trên luyện võ, gần đây nghỉ hè, không ít học sinh của huyện các trấn lân cận đều tới chỗ bọn gã luyện võ, có một số người ở xa, trời còn chưa sáng liền ra khỏi nhà bắt xe, chạy tới bên bọn gã luyện võ mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại bắt xe về nhà cũng có dứt khoát ở nhờ trong nhà người thân. Bạc nhất quái thường thường liền phải đi xa nhà một chuyến, chạy đi đoán mệnh gieo quẻ xem phong thủy gì gì đó cho người ta, tiếu thụ lâm trái lại gió mặc gió, mưa mặc mưa chỉ cần không chuyện lớn gì, gã trên cơ bản mỗi ngày đều tới, đặc biệt lúc bạc nhất quái vắng mặt gã lại mỗi ngày chắc chắn tới, ngày qua ngày, hiện tại tiếu thụ lâm tại khu đồng thành này cũng đã có danh vọng nhất định, đặc biệt nhóm trẻ con không lớn không nhỏ này, quả thực xem gã là thần tượng. Là mông cũng biết lợi ích của luyện võ anh chính là không có tính nhẫn lại đó Dù sao anh có linh tuyền trong tay, thân thể cũng đều rất tốt Theo lời lão Bạch nói, chỉ cần bản thân anh không tìm đường chết Tùy tiện liền sống 180 tuổi, này căn bản không thành vấn đề Có lời này của lão Bạch, anh liền càng không tâm tư luyện võ Cùng với chạy tới bên quảng trường văn hóa phơi nắng Anh tình nguyện giống như bây giờ, ngồi ngáp ở bên cạnh con anh Cậu mệt liền đi về đi ngủ đi Sau khi lại tiễn một người bệnh đi, Lão Bạch sốt cục nhịn không được bắt đầu đuổi. Vì thảo dược trong y quán chúng ta có phải có tác dụng an thần trợ ngủ hay không? Là mông nói xong nhịn không được lại ngắp một cái thật lớn, sao vào y quán này, anh dễ dàng mệt dã rời như vậy chứ? Người khác đều không mệt liền cậu mệt. lao Bạch cầm cái ly uống một ngụm trà nóng, mới nãy đã xem bệnh liên tiếp mấy người bệnh, lúc này ông cũng cảm thấy có hơi mệt trước khi kêu người bệnh tiếp theo ông để chính mình nghỉ ngơi một chút. Hồng trà trong ly này uống rất ngon, bên trên vách đá phía sau căn nhà nhỏ của bọn La Mông, mọc mấy cây trà, không biết người trước đây trồng hay là hoang dại, năm nay lúc chúng nó vừa mới mọc chồi La Mông liền đi hai về một rổ nhỏ, sau khi phơi héo, cũng không dùng chân đạp lấy tay vò từng cái chồi non, tay anh xoa óc chó không tệ, vỏ lá trà ước chừng cũng là không kém được. Tinh khí chút lá trà vỏ ra đó cũng không cho người khác, đều cho lão bạch, ông lão này ngày thường nhìn qua rất tinh thần khí thân thể cũng tốt, nhưng dù sao cũng là lớn tuổi rồi, làm ông thấy ông ấy ngày thường cũng thích uống chút hồng trà cho nên năm nay liền làm riêng một chút cho ông ấy. Hồng trà của vùng bọn anh không phải sấy khô cũng không phải sao ra, là phơi nắng dưới mặt trời, uống nhiều cũng sẽ không nóng trong. Bởi vì trải qua lên men đầy đủ, cũng không tính lạnh giống trà xanh Trước đây mặc kệ là người già hay trẻ con, đều là trực tiếp xem loại trà này là nước uống Trong cuối thập niên 90 tới nay, bởi vì cách sống thay đổi Người hái trà uống của vùng bọn anh chậm rãi cũng liền ít đi Mấy năm nay bởi vì cái tiệm online làng Đại Loan Dần dần cũng có không ít người thành phố mua lá trà từ chỗ bọn anh Người hái trà lại bắt đầu nhiều hơn, sau đó dần dần người uống trà cũng nhiều theo Lão Bạch uống mấy ngủ trà nóng, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại gọi số tiếp theo, la mông ngồi tại đây thật sự có chút lười oải liền dặn dò bé khi mấy câu chính mình đứng dậy đi ra đại sảnh khám bệnh. Theo kỳ nghỉ hè tới rồi, người tới thủy nhiều quán khám bệnh cũng nhiều hơn không ít so với trước đó, đám người bênh dôi ra này, có một số là công nhân viên chức, một số còn lại là ba mẹ dẫn con cái được nghỉ học tới đây, người vừa nhiều lên, lượng công việc của nhóm thầy thuốc ngồi khám cũng sẽ tăng thêm. Vì chuyện này, Lam Mông sau khi bàn bạc bà cùng đám người lão bạch quyết định đặt một cái quầy khám bệnh miễn đằng trước quảng trường nhỏ của y quán, do mấy học đồ được chọn năng lực xuất chúng của thủy nghiêu quán bọn anh thay phiên nhau trực ban chuyên môn giúp người ta khám một ít bệnh vặt không quá khó giải quyết. Lúc trước lúc Thủy Nhiêu quán mới vừa mở cửa tới chỗ bọn anh khám bệnh, trên cơ bản đều là người bệnh thân mang bệnh nặng hoặc là một ít bệnh hiểm nghèo khó có thể chữa trị. Sau này dần dần người thân thể có bệnh vặt này bệnh vặt kia cũng tới chỗ bọn anh khám bệnh, hiện tại là có một số người con mình bị đau đầu nhức óc cũng thích dẫn tới đây để nhóm thầy thuốc khám một cái. Phí lấy số của thủy nghiêu quán không mắc tuy rằng dược phí rẻ hay không chưa biết nhưng so sánh cùng chỗ tùy tiện càng cúng nhỏ đi khám đều tốn mấy trăm hơn 1.000 tệ mà nói đó là tốt hơn không chỉ một chút nửa điểm. Giống một ít bệnh vặt đau đầu nhức ốc không ít học đồ thủy nghiêu quán đều có thể chữa bên trong đám người bọn họ một phần tương đương đều cũng có đều cũng có giấy chứng nhận tuổi nghề tại nơi khác đều có thể trực tiếp đứng khám bệnh rồi. Lúc này quầy khám bệnh miễn phí, vừa lúc cũng để bọn họ luyện tay, dù sao làm thầy thuốc quan trọng nhất là phải có kinh nghiệm, gặp phải vấn đề không xử lý được để bọn họ đi bên trong tìm mấy vị thầy thuốc ngồi khám tới khi đó bản thân bọn họ cũng đi vào nghe một chút cứ như vậy học tập cũng rất nhanh. Lúc này lão Chu rãnh rỗi, liền định đi tới bên khám bệnh miễn phí xem. Buổi sáng người bệnh nhiều, bên quầy khám bệnh miễn phí cũng sắp xếp 3 học đồ ngồi khám, lúc này trước quầy khám bệnh miễn phí cũng xếp ba cái hàng người không ngắn Là cảm gió nóng anh đi tiệm thuốc bên ngoài mua hái túi thuốc cốm giải cảm thanh nhiệt cho nó uống là được. Lúc lão chua tới đó chợt nghe một nam học đồ cách anh gần nhất nói như vậy với bà mẹ dẫn con mình tới khám bệnh. Chỗ các cậu không thuốc à? Bà mẹ này hiển nhiên là lần đầu tới thủy như quán. Chỗ chúng tôi đều là trung thảo dược còn có một ít thuốc viên hoàn thuốc nước giống loại thuốc cấm trung y pha chế sẵn này, mua ở đâu đều như nhau. Học đồ kia cười nói, hai túi là đủ rồi à? Người mẹ này thoạt nhìn giống như có hơi không yên tâm lắm đối thầy thuốc trẻ trước mắt. Con trai chị thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, nếu đúng bệnh bình thường hai túi liền đủ, không đúng bệnh uống nhiều cũng vô dụng. Học đồ này trái lại rất tốt tính, vậy hiện tại chúng tôi tự mình đi mua thuốc uống là được. Người mẹ kia lại hỏi, đúng, cũng không cần trả phí khám bệnh, bên quầy khám bệnh miễn phí này không thu phí khám chữa bệnh. Ai, vậy cám ơn nha, không cần cảm ơn. Thủy Nghiêu Quán không nhập thuốc chung y pha chế sẵn, đây cũng là trước đó Lão Chu sau khi bàn bạc cùng đám người Lão Bạch làm ra quyết định trước khi Thủy Nghiêu Quán mở cửa trấn trên vốn liền có mấy tiệm thuốc, vẫn không thể Thủy Nghiêu Quán nhà bọn anh vừa khai trương, liền cướp hết mối làm ăn của mấy tiệm thuốc đó. Hơn nữ thầy thuốc ngồi khám của Thủy Nghiêu quán bọn anh có y thuật cao siêu chỉ cần kinh doanh thật tốt, sau này danh tiếng chỉ sẽ càng lúc càng lớn, khắp cả nước đều sẽ có có bệnh nhân tới chỗ bọn anh cầu y, căn bản không lo không mối làm ăn, một khi đã như vậy, vậy cần gì phải đi đập chén cơm của người khác. Bên cạnh người nam học đồ này, nữ học đồ ngồi giữa ba người, lúc này đang khám bệnh cho một bà cô hơn 40 tuổi. Họng tôi đau mấy ngày rồi, uống thuốc hạ hỏa gì cũng không tác dụng, truyền nước cũng không tác dụng, lên mạng tra một chút, nói có khả năng là hư hỏa phải không?" Bà cô này hỏi, một bên còn dơ tay ấn hạch hạch cổ hỏng của chính mình, xem ra là vô cùng đau đớn. Cô thoạt nhìn quả thật là hư hỏa, gần đây trời nóng, người bị hư hỏa cũng không ít, cô vươn đầu lưỡi ra để cháu xem một chút. Nữ học đồ này thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ giỏi giang, là mong đoán cô ta trước khi tới Thủy Như quán hẳn là liền thường khám cho không ít người bệnh rồi. Đối phương làm theo vươn đầu lưỡi chính mình ra cho cô gái xem. Âm hư có chút đờm ướt đưa bàn tay cho cháu bắt mạch. Vậy phải uống thuốc gì đây? Hư phải bổ ạ, người ta nóng trong uống chút thanh nhiệt là được hư hòa hơi phiền chút. Lát nữa tới bên trong lấy số thân thể cô điều trị tốt một chút, bình thường vận động nhiều một chút, ăn nhẹ một chút nhưng mà phải chú ý dinh dưỡng, tận lực đừng thức đêm. Vậy phải điều trị tới khi nào đây? Hỏng bà còn rất đau, người ta nói chữa chung y rất chậm xem ra lời này quả nhiên không sai. Hỏng cô dễ xử lý uống chút canh rượu đắng trước. Nữ học đồ kia nói xong liền kê đơn cho bà cô này, một chai canh rượu đắng của bọn cháu 15 tể. Phải tới bên trong trả tiền lấy thuốc. Đối phương cầm đơn thuốc hỏi. Tại đây liền được thuốc này bên ngoài liền có. Đối phương trả 15 tể, nữ học đồ kia cầm tiền, viết phiếu thu cho bà cô. Sau đó liền đi tới một cái bàn dùng chung đằng sau quầy khám bệnh tìm một chai canh rượu đắng đưa cho bà cô kia. Đừng uống ức hết một hơi, từng ngụm nhỏ một ngậm một lát trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, có hơi tê miệng, đó là hiện tượng bình thường Ai, đối phương cầm chai thuốc nho nhỏ kia, nhìn qua gần giống cái chai chính khí thủy, bên trong thuốc nước là hơi thiên về màu trắng trong suốt, mở nắp chai, một cỗ mùi hương chua chua Bà cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu liền uống một ngụm nhỏ, ngậm một chút trước, sau đó chậm rãi nuốt xuống Lão chua tải bên cạnh thấy mới mẻ, xem biểu cảm trên mặt người này cũng biết hương vị của thuốc nước đó khẳng định là không tốt lắm, anh đứng xa như vậy đều người thấy, một cỗ mùi giấm chua nồng đậm. Nữ học đồ kia rất nhanh lại bắt đầu khám cho người bệnh kế tiếp mà bà cô này lại liền đứng ở bên cạnh quầy khám bệnh miễn phí uống từng ngụm nhỏ, rất chuyên tâm uống hết một chai thuốc đó. Làm sao nhanh như vậy liền không đau rồi. Bà cô này uống xong chai thuốc nước này, cũng không có lập tức rời đi, mà là vuốt hạch hỏng của mình vẻ mặt nghi hoặc trước sau cũng liền thời gian mấy ngủng thuốc như vậy, trước đó hạch hỏng của bà còn vô cùng đau đớn thế nhưng liền dịu xuống rồi, này còn nhanh hơn uống thuốc giảm đau. Thật không đau rồi, người bệnh khác bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hiếm lạ, thật một chút cũng không đau. Bà cô kia vẻ mặt cao hứng nói, thuốc này cũng thật lợi hại, thủy nghiêu quán các cháu tự làm à, ở đây liền có người bệnh lộ ra vẻ mặt sùng bái. Canh thuốc đắng này là một đơn thuốc bên trong bàn về bệnh thương hàn, thuốc dùng chữa âm hư hòa vượng khiến cho cổ họng sưng đau, ngoài ra nó còn có tác dụng tiêu đầm nhuận hỏng. Người học đồ bên cạnh mở miệng giải thích nói, này cũng quá thần, người ta còn nói chữa trung y rất chậm, xem ra lời này không thể tin nha. Vậy phải xem là bệnh gì, bệnh vặt bình thường, chỉ cần đúng bệnh, trên cơ bản chính là thuốc đến bệnh trừ, chẳng qua cổ họng cô ấy xét đến cùng vẫn là âm hư gây nên, điều trị âm hư này liền không nhanh như vậy. Này cũng phải điều trị nha, thân thể điều trị tốt liền ít bị bệnh thôi Đúng đó, thầy thuốc của Thủy Nhiêu Quán bọn họ lợi hại nha Con gái tôi liền có bệnh vặt đau bụng kinh tìm bọn họ khám một lần, hiện tại tốt hơn nhiều Thầy thuốc bên quầy khám bệnh miễn phí cũng rất lợi hại Nào có ạ, bọn cháu còn kém xa lắm, lợi hại đều ngồi khám ở bên trong ạ Rất lợi hại Hỏng tôi, vừa uống thuốc lại là truyền dịch tới tới lui lui đều tốn 7-800 tệ, chỗ các cháu một chai thuốc nước 15 tệ mấy phút liền chữa khỏi, này thật sự quá lợi hại. Lợi hại chính là trương trọng cảnh nha, chính là ông ấy viết bàn về bệnh thương hàn, cháu chỉ là làm theo thôi ạ. Ta nói lão tổ tông chúng ta chính là lợi hại nha. Trung y này nếu học thật tốt, này cũng thực khó lường. Nghe nói hiện tại bên ngoài thiệt nhiều thầy thuốc Trung y nổi tiếng đều là khó cầu Vẫn là trấn trên chúng ta thuận tiện. Bị đau đầu nhức óc gì, không biết phải mua thuốc gì tới quầy khám bệnh miễn phí của bọn họ hỏi một câu liền được. Sau này nếu người tới đây khám bệnh càng nhiều, sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Bảo lão chu thuyền nhiều học đồ một chút, lại nói lúc trước trước khi xây ý quán này, bên cạnh còn trừ đất lại mà cháu trai tôi làm tại chính quyền chấn, nghe nói không ít người đánh chú ý đối mảnh đất đó, lãnh đạo trấn trên chúng ta sống chết đều không nhả ra. Này sao có thể nhả ra chứ tương lai thủy như quán này khẳng định còn phải mở rộng nha. Lão chu tôi nói cậu rớt khoát sớm một chút mua lại miếng đất đó luôn đi, đỡ phải người khác nhớ thương. Ở đây liền có người nói như vậy với lão chu Ai, này không phải không có tiền hay sao, chờ tôi tích góp một chút nữa. Lúc này lão chua đang cầm canh rượu đáng nghiên cứu tại chỗ kỳ thật các thứ bên trong cái chai này cũng rất đơn giản, chính là bán hả tươi, giấm gạo, lòng trắng trứng gà. Lão chua từng xem đơn nhập hàng của ý quán bọn anh, biết bán hạ tốt một chút giá tiền cũng không rẻ. Trước đó lâm khoát cũng dẫn người chồng một chút bán hả trên núi, nhưng chút đồ bọn họ chồng căn bản không theo kịp tiêu hao của thủy như quán. Lại nói, mấy ngày nay cái tổ nhỏ chuyên môn trồng bách hợp trên như vương trang làm tới liền rất không tệ, vừa là trừ cỏ lại là làm đất còn chở không ít phân từ dưới chân núi lên cái sườn núi dốc đó, đám thiếu niên đó mỗi đứa đều rất có nhiệt tình. Lúc này lão Chu liền cân nhắc hôm nào đó lại tổ chức một tổ nhỏ làm cái gì đó hay không. chương 324, một bên khác đôi mẹ con kia sau khi đi khỏi bàn chữa bệnh bên này, rất nhanh cũng đi tới một tiệm thuốc gần đó. Lấy hai gói thuốc hạt tròn thanh nhiệt chữa cảm cúm, người mẹ nói với chủ tiệm thuốc, "Hai tể Chủ tiệm thuốc này là một người nam nhỏ người khoảng chừng 3 40 tuổi, lớn lên rất bình thường, đeo mắt kính, nhìn có chút nhã nhặn. "Này, Chu Chí Quân, 2 giờ chiều rồi đó, con mau đi làm bài tập đi." Ông chủ tiệm này vừa đặt hai gói thuốc cảm lên bàn, vừa quay đầu nói với một cô bé đang chơi máy vi tính ngay tại bên cạnh. "Con xem hết tập này đã." Bộ dạng cô bé này ước chừng mười mấy tuổi. Xem hết một tập lại một tập suốt ngày xem máy tính tới lúc đó mắt con liền phải đeo kính Bây giờ con mới bao lớn hả thị lực chỉ còn lại 5 phần 10 người khác đều là 10 phần 10 Người ba bây giờ liền bắt đầu là nhài Có người còn 4 phần 10 đây nè Con gái ông ta không để ý lắm Ông chủ có nước nóng không Vị phụ huynh mua thuốc lúc này liền hỏi Bà có hơi xấu hổ tổng cộng chỉ có bỏ ra 2 tệ mua hai gói thuốc cảm Còn muốn người ta cho thêm nước nóng Có cây nước nóng ở bên kia, hai người từ qua đó rót đi. Ông chủ tiệm thuốc nói xong chỉ chỉ vị trí cây nóng lạnh. Người mẹ này đi tới bên cây nước nóng lạnh, mở một túi thuốc chỉ cảm thanh nhiệt dạng hạt tròn ra, dùng cái ly dùng một lần pha, đưa cho con trai bà uống hết. Trong thời gian này, ông chủ tiệm thuốc vẫn tranh luận vấn đề thị lực cùng con gái ông ta, nghe tới hai mẹ con trong tiệm này cũng cảm thấy có hơi tức cười, làm ba mẹ bình thường quá dễ nói chuyện, lúc mấu chốt liền không có quyền uy, bình thường nếu là quá nghiêm khắc lúc ở cùng con cái lại dễ dàng xa lạ. Uống thuốc xong, bọn họ cũng không vội về nhà, mà là ở lại Trấn Thủy Nhiêu gần nửa ngày, nhà họ chính là ở Trấn Vĩnh Thanh, đi về một chuyến cũng là coi như thuận tiện. Trên đầu cầu gần Thủy Nhiêu quán có một cái quầy bán đồ ăn cho chim, không ít người bên ngoài mới tới đây đều thích mua đồ ăn cho bồ câu từ chỗ này, vì vậy người mẹ này cũng mua cho con mình một phần đồ ăn cho bồ câu, con nít đều rất thích cho bồ câu ăn, bồ câu của Trấn Thủy Nhiêu cũng không sợ người, lúc có người cho ăn cũng sẽ thành đàn thành đàn đầu ở trên mặt đất bên bờ suối nhỏ. Cho bồ câu ăn xong, gần đó lại có mấy đứa bé của Trấn Thủy Nhiêu gọi bạn gọi bè nói muốn đi uống sữa trâu đậu phộng một đám con nít ào ào chạy qua bên cạnh bọn họ, con trai cô nghe thấy liền nói mình cũng muốn uống sữa trâu đậu phộng, cô nghe mà thật cao hứng, sáng sớm hôm nay lúc thức dậy còn không chịu ăn sáng nữa, bây giờ ngược lại thích ăn một món gì đó rồi. Hai người bọn họ bám đuôi đám con nít kia, đi tới một tiệm bánh ngọt tên là Hà ký, những đứa bé kia đều không ngoại lệ, mỗi đứa đều gọi một phần sữa đậu phộng, nhìn bộ dáng cả đám đều rất quen thuộc, bình thường hẳn là liền tới đây ăn không ít. Hai phần sữa trâu đậu phộng, vừa mới tới nơi đây, Họ cũng không biết trong tiệm này món gì ngon Gọi theo đám đông chắc hẳn sẽ không sai Xin chào, 6 tệ ạ Cô gái bán hàng lưu loát từ trong tủ lạnh Lấy ra hai phần sữa châu đậu phộng cho bọn họ Dùng một cái chén sứ không lớn không nhỏ đựng Còn có nguyên bộ muỗng Liền cái cấp bậc này Tại bên Vĩnh Thanh không 10 tệ Căn bản không cần nghĩ 2 phần 6 tệ ạ Lúc này cô còn có chút không thể tin được Giờ là thời buổi nào rồi ba tệ liền có thể uống một chén sữa châu đậu phộng này à Đúng ạ, 2 6 tỷ Cô gái bán hàng cười cười, giải thích với khách hàng, nói tiệm bọn em là tự dùng máy tách sữa tách phần bơ ra, sữa này chính là sữa gầy sau khi bị tách phần bơ ra cho nên khá là rẻ nha. Ba tệ một phần sữa trâu đậu phổng, cái này không phải khá là rẻ, cái này đã là vô cùng vô cùng rẻ, hơn nữa còn là dùng sữa trâu tươi, mà không phải sữa đặc sữa bột thậm chí là kem béo thực vật. Sữa trâu sau khi tách béo mùi vị không nồng đậm như sữa trâu trước đó nhà bọn họ từng uống, nhưng hương vị cũng còn coi như không tệ, khả năng trong quá trình nấu còn bỏ thêm chút nước, uống nhạt nhạt lộ ra một chút hương đậu phộng, hạt đậu phộng cũng là nấu tới mềm nhừ, mặc dù số lượng không phải nhiều lắm. Ngày mùa hè uống một chén đồ lạnh này, không thể bảo là không hưởng thụ, nếu như nhà bọn cô cũng ở trấn thủy như cô khẳng định mỗi ngày tới uống. Uống xong sữa trâu đậu phộng, hai mẹ con ngồi xe về nhà, lúc buổi tối lại cho cậu con trai uống thêm một túi thanh nhiệt chữa cảm dạng hạt tròn nữa, hôm sau lúc xem lại, đã gần như khỏi hàn, khẩu vị cũng khá tinh thần cũng không tệ chính là còn có chút chảy nước mũi, cái này có thể để thằng bé tự mình chậm rãi khôi phục thuận tiện rèn luyện một chút sức đề kháng. Tính một chút lần này con trai cô bị cảm đi đi về về tiền thuốc cộng thêm tiền xe. Lại thêm hai mẹ còn uống hai ly sữa bò đậu phộng ơ chấn kỳ như tổng cộng tốn còn chưa tới 50 tể. Tuy tiện truyền dịch một chút không tốn 3500 năm mới lạ tốn tiền là một chuyện cô làm mẹ cũng lo lắng. Còn nhỏ tuổi mà truyền nhiều nước thuốc vào trong thân thể như vậy ai lại dám nói đối thân thể không có hại. Anh nói coi cái bệnh phong hàn phong nhiệt này để bọn họ khám một chút cái bệnh này sao liền có thể dễ chữa như vậy chứ. Tối hôm đó. Hai vợ chồng liền thầm thì tại trong phòng, chỉ cần ngẫm nghĩ chuyện này lúc này, lại ngẫm nghĩ lúc trước bọn họ mỗi lần đều đưa con mình đi bệnh viện đi sở vệ sinh cũng không biết sốt cuộn tốn bao nhiêu tiền thuốc oan uổng. Tây y cũng có bác sĩ giỏi, chồng cô nói, nhưng bọn mình có gặp được ai đâu, mỗi lần vừa đi chính là để truyền dịch. Dù sao hiện tại cô càng nghĩ thì càng cảm thấy những thầy thuốc trung y ở Trấn Thủy Nhiêu đáng tin gấp trăm lần so với Tây y. Bây giờ em liền hận mình không phải người của Trấn Thủy Nhiêu hả? Chồng cô cười hỏi, không à nha, em đi một chuyến này cũng không tốn bao nhiêu cả, người thị trấn bọn họ con nít bị sốt bị đau đầu, dắt qua đó để những thầy thuốc đó khám, là bệnh vặt gì, phải uống thuốc gì, thuận tiện siết bao, cũng không tốn kém bao nhiêu, cũng không uống thuốc oan uổng, cũng không tốn tiền oan uổng. Ví dụ như nói tình huống lúc này con trai cô, dắt qua cho người ta khám, mua hai gói thuốc cảm cũng liền chuyện của hai tệ thôi. Ai, hôm qua bọn em tại Trấn Thủy Nhiêu Á còn chứng kiến một người nữ tuổi cũng tầm tuổi em thôi Amidon đau vô cùng, thầy thuốc trẻ kia liền kê cái thuốc gì trong bàn về bệnh thương hàn Lúc đó uống xong liền liền hết đau, anh nói thần kỳ hay không chứ Tới bây giờ nhớ tới chuyện này, cô còn chật chật kêu kỳ là à nha Việc này em đã nói với anh rất nhiều lần rồi Chồng cô bất đắc dĩ nói Trải qua chuyện này, xem ra sau này vợ gã muốn biến thành một trong số các fan của Trung Y rồi Sớm biết mấy năm trước em liền mua một căn nhà ở Trấn Thủy Ngưu rồi, khi đó giá nhà ở chỗ họ rất rẻ. Nghĩ tới chuyện này, cô lại có chút ít tiếc hận. Đừng nghĩ những thứ vô dụng đó, ngủ sớm chút đi. Ai, sữa châu đậu phộng uống thật ngon, chỉ ba tệ một phần, hôm nào bọn mình cùng đi uống nha. Tiền xe đi rồi về đều bao nhiêu hả, có lời không? Trên Trấn Thủy Nghiêu, sáng hôm nay... La Mông thấy chênh lệch thời gian không sai biệt lắm, liền từ bên y quán cầm hai cái cà mèn, đi đầu cầu mua hai phần mì lạnh đi hướng bên quảng trường văn hóa. Lúc này thời gian luyện võ đã kết thúc chẳng qua vẫn là sẽ có một số người tìm thiếu Thụ Lâm nói chuyện. Lúc La Mông qua đó, vừa vặn liền thấy một cô gái trẻ cao gầy xinh đẹp đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực đứng tại trước mặt Tiếu Thụ Lâm. Là mông cũng biết thiếu thụ lâm nhà anh lớn lên đẹp trai, nhất là sau một thời gian dài tập võ như vậy, cả người nhìn rắn giỏi đạp trai sáng sủa khí chất trầm tĩnh nội liễm, này đúng là rất hấp dẫn người ta, nhưng mà hấp dẫn người ta thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng là đã có chủ rồi đúng không? Cầm đi, mì lạnh đó. Là mông đi qua, đưa một phần mì lạnh trong tay cho tiếu thụ lâm. À... Tiếu Thụ Lâm giơ tay cập cười cười lấy phần mì lạnh kia cười một cái hướng cô gái kia thứ lỗi, sau đó liền cùng La Mông đi tìm một chỗ dâm mát ăn mì lạnh. Lát nữ đi về tìm cái giấy hôn thú của hai ta. La Mông lại đưa một đôi đũa cho thiếu Thụ Lâm, miệng thì nói như vậy. Tìm cái đó làm cái gì, vẫn chưa tới mức phải đưa giấy hôn thú của bọn gã cho cô gái hồi nãy xem chứ. Vậy cũng quá ngây thơ rồi. Tiếu thụ lâm cầm lấy đôi đũa, mở nắp cà mèn ra, nhét một đám mì lạnh vào trong miệng mình tập võ mấy tiếng đồng hồ rồi, lúc này trong miệng hơi khô uống nước cũng không giải khát lắm ăn mấy mụn mì lạnh kích thích một chút vị giác này là cực tốt rồi. Phóng lớn dán trên cột tuyên truyền bên đó, lão chu dùng đũa chỉ chỉ cây cột tuyên truyền thật dài bên kia đầu quảng trường. Khủ, khủ khủ khủ, tiếu thụ lâm bị một ngũ nước mì lạnh chui vào trong lỗ mũi gã. chương 325 Lão chu lời này thật đúng là không phải nói chơi, tối hôm đó trước khi ngủ, anh liền mở ngăn kéo tổ quần áo trong phòng mình tìm giấy hôn thú, dự định sáng sớm ngày mai cầm tới văn phòng bên tứ hợp viện phóng lớn một bản Bất quá việc này anh cuối cùng vẫn là không có làm thành, bị thiếu thụ lâm chân áp, về phần quá trình trấn áp mọi người có thể tự mình thưởng tượng. Theo nghỉ hè tới, người làm việc trên như vương trang cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, hiện tại cũng hai cái nhà sàn trên núi cũng đều đã chật cứng người, đối lập với bầu không khí lao động khí thế ngất trời bên tứ hợp viện mà nói, đám người hái hoa trên núi rõ ràng liền phải nhàn nhã một chút rất nhiều người chính là hướng về phía nhàn nhã này mới tới à, dù sao cũng không phải người người đều chịu được lao động cường độ cao. Gần nhất trên diễn đàn Đồng Thành Liền có không ít người đăng topic hỏi thăm bên Nhiêu Vương Trăng có công việc thoải mái một chút hay không, việc chồng trọt kia quá mệt mỏi, bọn họ không làm được. Không thích làm việc thì chơi đùa ở Trấn Thủy Nhiêu nha. Có thành viên trả lời như vậy, không chịu đựng nổi A người anh em ơi, hiện tại Trấn Thủy Nhiêu một căn phòng đều phải hơn 70 tệ lại thêm một ngày ba bữa còn có tiêu xài thưởng vàng hạ cám khác một nhà ba người qua đó, một ngày ít nhất liền phải 2-300 tùy tiện ở 3-5 ngày liền phải 1-2 Một chủ topic nào đó tính toán khoản tiền cho mọi người biết Đúng đó trong diễn đàn chúng ta cũng không phải mỗi người đều là đại gia nha Giống tôi và vợ tôi tiền lương mỗi tháng cộng lại còn chưa tới 6 ngàn Lại là tiền vay mua nhà lại là học phí cho con nhỏ Còn có ba mẹ phải chăm sóc này thật là một đồng hận không thể bẻ ra làm đôi để xài đó Một ít thành viên bày tỏ đồng cảm sâu sắc Hai người cộng lại không tới 6 ngàn Thật kỳ quái sao Lầu trên trên ít giả vờ với ông đây tiền lương bình quân đồng thành chúng ta bao nhiêu a Công việc chỗ lão chu đúng là mệt mỏi, liền đi hái hoa nhẹ nhàng chút nhưng mà bất qua bây giờ hai nhà sàn trên núi đều sớm đầy người ở rồi, người ta thật nhiều người bên ngoài, một hai tháng trước liền bắt đầu đặt trước rồi. Ai, bình thường đi làm vốn là rất mệt mỏi. Giống tôi vốn chính là đi làm tại trên công trường, đi chỗ lão chu, này thật không muốn xuống ruộng. Chỗ lão chu chính là một nông trường, người ta cũng không làm nông trường vui vẻ, không muốn xuống ruộng anh ta cần ông làm gì hả? Con trai tôi ngược lại là thật thích xuống ruộng, hai hôm nay vẫn luôn hối tôi dẫn nó đi lên như vương trang, danh con cũng không biết ông đây có bao nhiêu mệt mỏi. Trời mấy ngày ở Trấn Thủy Nhiêu, sắp xỉ 1.000 tệ cũng là còn chịu được nhưng con bé nhà tôi hàng ngày đều thích lên như vương trang. Kỳ thật tôi cũng thích lên như vương trang, liền thích bị lão chu coi như con lừa xài trên như vương trang. Ha ha, dư hấu của Nghiêu Vương Trang chín rồi. Gần đây cơ hồ mỗi ngày đều bổ dư hấu. Lão Chu đâu, gần đây lão Chu đều không lên diễn đàn hà. Gần đây lão Chu đại khái đều đang bận rộn chuyện cái y quán nhà anh ta ý. Hiện tại y quán đó làm tới khá tốt rồi. Sau này tôi bị bệnh cũng tới Thủy Nghiêu Quán khám bệnh. Chính là hơi đông người. Nghe nói bây giờ còn có cái quầy chữa bệnh miễn phí. Bình thường bệnh vặt tới bên đó khám đều không thua tiền khám bệnh. Tiền thuốc cũng không mắc. Bình thường liền kê cho một hai loại thuốc, số lượng thuốc này cũng không nhiều, chỉ cần đúng bệnh, chất lượng thuốc có đảm bảo, bình thường uống hai ba lần cũng liền khỏi. Nói thật muốn bắt đúng bệnh liền không dễ dàng như vậy, con nít còn đỡ một chút, thân thể người lớn có đôi khi rất phức tạp, rất dễ dàng bắt nhầm bệnh. Mấy người trợ lý thầy thuốc của Thủy Nhiêu Quán đều khá lợi hại. Tôi cũng định dành thời gian qua đó một chuyến, thân thể này cũng nên điều trị một chút. Muốn điều trị phải sớm làm, chờ qua một thời gian nữa, danh tiếng thủy như quán càng vang dội tới khi đó đăng ký đại khái liền khó rồi. Giống thầy thuốc lão bạch kia đó, hiện tại cũng đã đăng ký tới một hai tháng sau đó rồi. Một hai tháng à, có chút người bệnh nặng thì làm sao? Người bệnh nặng có thể cho chen ngang, nhưng mà phải để các thầy thuốc quầy phục vụ khám trước đúng là tình huống cần chen ngang, sau đó mới có thể sắp xếp cho. Topic này trạch đường quá dữ rồi he Lại nói trên như vương trang rốt cuộc có việc nào thoải mái hay không vậy Việc này phải hỏi lão chú à Hiện tại có một việc nhẹ hơn xuống ruộng làm một chút Tối hôm đó, lão chú rốt cục online Việc gì vậy, rất nhiều người đều hỏi Lau lá sơn trà đó, mỗi người mỗi ngày lau 300 cái lá sơn trà Liền có thể trả được phí ăn ngủ Lão chú nói, 300 cái lá sơn trà, vậy cũng không dễ lau à Cái việc lau lá sơn trà này rất nhiều thành viên đều biết trên nghiêu vương trang không phải có làm cao sơn trà à, lá sơn trà đang dùng để sắc nước trước, trước phải lau sạch lông tơ mặt trái cây lá trên nghiêu vương trang lá sơn trà không biết là mọc đặc biệt tốt hay là làm sao ấy, đám lông tơ cũng đều mọc cực kỳ tốt lau không dễ tí nào. Một cái lá sơn trà mất một phút, 5 tiếng đồng hồ liền làm xong. Lão chôn nói, lừa người à. Không nói trước một phút có thể lau hết một cái lá sơn trà hay không ai còn có thể làm 5 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ chứ, đều không cần dừng lại thở một hơi à. Nhóm thành viên bày tỏ loại phép tính này quá lừa đảo Bên tứ hợp viện bọn tôi nhân công thảo việc lau một cái lá sơn trà căn bản không cần một phút. Lão chu biểu thị loại phép tính này của mình kỳ thật đã rất phúc hậu rồi. Lão chu à, vậy trăm cái lá sơn trà đó sắc thành cao sơn trà anh định bán bao nhiêu tiền vậy? Lại có người hỏi. Mặc dù không trả tiền lương nhưng đồ ăn cũng là cần tiền mua mà Lão Chu biểu thị chi phí cũng không thấp Phàn nàn thì phàn nàn Trong thời gian mấy ngày sau đó Người lau lá sơn trà trên Nghiêu Vương Trang vẫn là không ít Trên nghiêu vương trang, hồi trước tới một đám thành viên diễn đàn cây ăn trái, giúp đám cây sơn trà cây dương mai trên núi của lão Chu đều chỉnh lý một lần. Cảnh lá của cây dương mai cắt xuống không dùng làm gì trực tiếp ném vào trong hầm khí mê tan. lá sơn trà liền không nỡ bỏ đi, đều cất chứa bên trong kho lạnh, mỗi ngày cầm ra mấy sọt cho người trong viện tử rửa sạch làm nguyên vật liệu nấu cao sơn trà. Những người tới trên nghiêu vương trang lau lá sơn trà, lão chu phát cho mỗi người bọn họ một cái chậu một tấm ván giặt đồ, một cái bàn trải lại thêm một đôi bao tay cao su tự mình tìm chỗ trạm rãi lau lá sơn trà đi, lá sơn trà dù sao là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gần nhất trời nóng nực người ho khan nóng trong người cũng không ít cao sơn trà nhà anh vẫn bán rất chạy bất quá chờ đám lá sơn trà bên trong kho lạnh đều dùng hết, lão chu liền định dừng lại một chút anh lo lắng hái quá nhiều sẽ làm bị thương cây sơn trà. Trên nhiều vương trang hết thải công việc như cũ, liền là trong viện tử nhiều ra một đám người lau lá sơn trà, bởi vì việc lau lá sơn trà thoải mái, lúc này đám thành viên trong diễn đàn đồng thành đều là kéo theo người nhà tới, thậm chí còn có dẫn cha mẹ già trong nhà cùng tới. Những người này ở trong viện tử tìm chỗ dâm mát một nhà vài người hoặc là người mấy nhà quen nhau tụ cùng một chỗ cầm lá sơn trà ngâm trong chậu nước, sau đó ngồi bên cạnh chậu nước cầm lá sơn trà trong chậu đặt trên tấm ván giặt đồ lau trên một cái dưới một cái. Những tấm ván giặt đồ nhà lão chu đều là đặc chế, không có hoa văn, chính là một tấm ván gỗ trơn bóng, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn của như Vương Trang tự mình làm, nhìn kiểu gì cũng rất ra dáng đó, nghe nói bên bọn họ có ít người là nghiện nghề mộc này đó. Đối một người trưởng thành mà nói, thời gian một ngày lau 300 cây lá sơn trà vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng trong này còn trẻ con nha, cho nên gánh vác của các phụ huynh liền sẽ tương đối tăng thêm. Nhưng mà lại nói, những đứa trẻ làm việc trên nghiêu vương trang cũng rất chăm chú, đại khái cũng là chịu ảnh hưởng cảnh vật chung quanh ha trong thời gian đang làm việc trên nghiêu vương trang ngoại trừ đám cho con kết bè kết đội kia, không có đứa bé nào là chạy khắp nơi chơi đùa, mọi người đều đang làm việc nha. Chăm chú thì chăm chú, nhưng đối với một ít đứa bé nhỏ tuổi mà nói, 300 lá sơn trà này mà nói là thật khó lau nha Bên này một bé gái đếm tới đếm lui, này đều tới buổi chiều rồi, cô bé mới lau chưa tới 50 cái Sau đó đếm tới đếm lui liền cuống lên, oa hoa khóc lớn lên Sao vậy, khóc cái gì nha? Vừa vặn lão chu lúc này từ bên ngoài trở về, vào viện tử liền nghe thấy đứa bé khóc thế là anh liền hỏi Ai, không sao, lau không tới 300 cái lá sơn trà, nó sốt ruột ấy mà Ba mẹ cô bé đều là cười hì hì, con gái nhà mình sắp khóc thành người nước mắt, người ba còn cầm cái điện thoại chụp hình cô bé. Không lau đủ 300 cái lá sờ cái gì tới chú giúp cháu. Lão chu nói quả nhiên liền đi qua ngồi xổm ở bên cạnh cái chậu nước của cô bé mấy cầm một cái lá sơn trà lau dùm cô bé. Ô, cô bé kia hít hít mũi, quả nhiên nín khóc, không sao cậu để nó tự lau là được. Mẹ cô bé kia nói, dù sao lúc này cũng rãnh rỗi, tôi lau dùm cô bé mấy cái. Lão Chu cười liền nói, bản lĩnh lau lá sơn trà của Lão Chu là rất giỏi, soạt soạt soạt mấy cái liền có thể lau ra một đám lá sơn trà, vừa nhanh lại sạch sẽ thời gian người ta lau một cái lá anh đều có thể lau ba cái lá, 300 cái lá sơn trà nếu là để anh làm tối đa cũng chính là chuyện 2 tiếng đồng hồ. Hai cánh tay Lão Chu thoạt nhìn cũng là đặc biệt linh hoạt phối hợp thuần thục ngon áp út tay trái anh đéo một cái nhẫn nạm kim cương, kim cương trên mặt nhẫn đó mặc dù không phải rất lớn, nhưng là sau khi dính nước nhìn liền đặc biệt sáng. Nhẫn của anh tốn không ít tiền ha, bên cạnh có người liền hỏi, bình thường thôi tiếu thụ lâm chọn kiểu dáng, cậu ta đeo còn đẹp hơn tôi. Lão chu liền nói, mắt thẩm mỹ của tiếu thụ lâm thật tốt, người bên cạnh thuận miệng khen, vì chiếc nhẫn này, hai chúng tôi đi rất nhiều nơi. Lão chu nói, những người trong viện tử này, phần lớn là người đã kết hôn rồi, nhẫn cưới đối bọn họ mà nói cũng là cái chủ đề rất tốt, đủ loại gia đình khác nhau, tại trong chuyện nhẫn cưới này, cũng đều có câu chuyện khác nhau của riêng mình. Lão Chu đương nhiên cũng nói không ít lần với bọn họ anh và thiếu thụ lâm ban đầu là làm sao mua cặp nhẫn này, anh ta rất biết cách nói chuyện, một đoạn quá trình mua nhẫn thật đơn giản, bị anh ta biên sản tới giống như thoại bản, nghe tới người trong viện tử vi vẻ nha. Thoại bản, một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Không thì tôi lấy cho cậu đôi găng tay ha. Thấy lão chu đều lau rất nhiều lá sơn trà cho bọn họ rồi, cũng không có ý muốn đi, ba cô bé liền hỏi. Còn thật đỉnh để tôi lau đủ 300 cái lá sơn trà Lão chua từ chối đeo găng tay. Lão Chu ngồi đó lau lá giúp bọn họ một lát Cô bé kia nhìn nhìn đám lá sơn trà đã lau trong cái rổ của mình Một chút thời gian không nhiều lắm Liền từ một đống nho nhỏ biến thành một đống thật lớn Đều nhanh muốn tràn đầy ra khỏi cái rổ Cái này khiến cô bé cảm thấy lau lá sơn trà giống như cũng không phải một loại công việc khó khăn như vậy 300 cây lá sơn trà cũng không phải cái nhiệm vụ gì không thể hoàn thành Lát nữa Lão Chu đi rồi Bản thân cô bé liền vùi đầu chăm chú cọ rửa 300 cây lá sơn trà không khó hoàn thành nhưng là một ngày này các gia đình tới như Vương Trang lau lá sơn trà, có một số là bởi vì dẫn theo không chỉ một đứa con nhỏ, có một số là bởi vì ba mẹ già tay chân chậm, luôn có mấy cái gia đình như vậy không thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại mấy gia đình khác sớm liền đã lau xong lá sơn trà của mình tại sau khi giao nộp nhiệm vụ cũng sẽ giúp một tay cho gia đình làm chậm. Cảm ơn nha, thật là ngại quá. Các gia đình nhận trợ giúp tự nhiên là rất biết ơn, không chỉ có là vấn đề lá sơn trà, ngay tại lúc này nhận người khác giúp đỡ trong lòng cũng là cảm thấy thật ấm áp. Cảm ơn cái gì, dù sao lau dư thêm lão chu cũng không trả tiền công. Một bà chủ gia đình thoạt nhìn tính cách 10 phần cười mở nói như vậy. Trả chứ, sao lại không trả chứ, một xu một lá. Lúc này lão chu vừa vặn liền ngồi tại hành lang phụ cận nghe thấy cô ta nói như vậy, cất giọng liền trả lời một câu. Một số đó anh vẫn là tự giữ đi. Mọi người nhao nhao cười rổ. Tối hôm đó, lúc tiếu thụ lâm tới bên tứ hợp viện ăn cơm tối, liền thấy thật nhiều người nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay gã. Đây là nhìn cái gì vậy? Tiếu thụ lâm bị bọn họ khiến cho có chút không hiểu cái mô tê gì. chương 326 Một ngày này lão bạch nghỉ ngơi, bé khỉ không cần đi thủy nghiêu quán, buổi sáng bé và tiếu thụ lâm cùng nhau đi quảng trường văn hóa tập võ tiếu thụ lâm hy vọng bé có thể học một chút võ thuật phòng thân, lão chú cũng là người phần ủng hộ. Bất quả việc này ngược lại không hề vô cùng gấp gáp, hiện tại liền để bé khoa tay múa chân trước cũng không nghiêm túc bắt đầu luyện. Căn cơ bé khỉ dù sao cũng là hơi kém, đừng thấy bé sức lớn hơn so với những đứa bé cùng tuổi, động tác cũng nhanh nhạy rất nhiều, nhưng trên thực tế trổ mã cũng không tốt đều là bởi vì trước kia ở trên núi sinh hoạt cùng bầy khỉ liên quan phương diện dinh dưỡng không cân đối. Lúc chiều một nhà ba người bọn anh rãnh rỗi, liền tới bên tứ hợp viện xem người ta làm guồng nước, công việc của tiểu đội bách hợp tiến hành cũng không tệ lắm, mảnh đất hoang trên núi đều bị bọn họ trình tốt rồi, bên trên bón phân bón lại trồng bách hợp, sau này chỉ cần chú ý tới nước, bón phân, nhổ cỏ, trừ sâu. Lúc trước lão chu chỉ cái sườn núi đó cho bọn họ kỳ thật cũng không tệ lắm, rất thích hợp bách hợp sinh trường, chính là lân cận không có con suối, cho nên bọn họ liền định tự mình làm mấy cái guồng nước nhỏ từ bên trong dòng suối nhỏ dưới sườn núi chỏ nước lên đây Trên núi con suối của chúng ta có con suối mà tùy tiện tìm vũng nước kéo cái ống lưới dẻo thả xuống là được mà. Lão chu đứng bên cạnh xem cả buổi, không nhìn ra cái thành tựu gì, lòng nói đám con nít thành phố này chính là thích phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Con suối trên núi cách mảnh đất đó xa lắm, một đám con nít này không đứa nào ngẩng đầu lên, hơn nữa ống lưới dẻo có chút ô nhiễm môi trường đúng không? Bên cạnh có thanh niên nói. Liền một cái ống lưới rẻo ô nhiễm môi trường cái rắm, cái này gọi công nghiệp hiện đại mang tới tiện lợi cho sản xuất nông nghiệp. Lão Chu phản đối, bọn cháu liền làm guồng nước, đám con nít lập trường kiên định, cái kết thúc nghỉ hè còn có hơn một tháng mà chậm rãi làm nha. Dù sao thời gian còn lại rãnh rỗi cũng là rãnh rỗi, đám người bọn nó, mỗi ngày liền chỉ nhổ cỏ tươi tươi nước cho đám bách hợp kia, dễ dàng vô cùng. Cái linh kiện này cậu làm vậy không đúng, góc độ không đúng. Lúc này tiếu thụ lâm nói với thanh niên đang dùng gỗ làm linh kiện gùa nước Tôi coi cái nào, ông đây quả thật là làm sai rồi Đầu này và đầu này ông coi đi cái này còn có cái góc 90 độ ông phải vặn nó qua Cái này hư rồi, làm lại một lần nữa đi Một đám người tụ cùng một chỗ lầm bầm, lão chô vốn còn muốn nói đừng lãng phí gỗ Nhưng là thấy tiếu thụ lâm cũng thấy rất hứng thú Thế là lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở về Chấm than Bé khỉ ngồi xổm ở một bên ngắp một cái, trong tay nắm hai trái óc chó, khi có khi không xoa xoa. Thằng bé này là người chủ nghĩa thực dụng, cho tới bây giờ bé còn không biết cái thứ huồng nước này rốt cuộc có cái tác dụng gì, cho nên hứng thú cũng không phải rất lớn. Ba con mình đi trong làng chơi ha. Lão chô dơ tay vỗ lưng bé khỉ. Dạ, bé khỉ không chút nghĩ ngợi liền đứng lên. Bọn tớ muốn đi trong làng, cậu có đi hay không? Lão chu lại hỏi tiếu thụ lâm. Hai người đi đi. Tiếu thụ lâm vung vung tay tỏ ý tự bọn họ đi đi. Tiếu thụ lâm không thích đi làng Đại Loan dạo chơi, dù sao mà nói, gã còn là ở tại trên nghiêu vương trang cảm giác càng tự do. Thế là ba con lão chu liền đi hướng bên làng, làm người nông thôn, đi dạo la cả cũng là một phần át không thể thiếu trong sinh hoạt bọn họ có việc không có vệch gì tới nhà người khác làm nhàm tán gẫu Thứ nhất có thể gia tăng tình cảm, thứ hai có thể thu hoạch tin tức mới nhất trong làng, thứ ba còn có thể ăn uống miễn phí, cứ sao mà không làm. Tháng bảy mặt trời rất chói trăng, lúc này vẫn chưa tới 3 giờ chiều chính là lúc nóng nhất trong ngày, hai ba con lão chu tay trong tay, ngáp một cái đi vào trong làng. Hai người bọn họ còn chưa có vào làng nữa, liền thấy một số dân làng đang bận rộn tại mảnh ruộng nhà mình, hai ba con lão chu rãnh rỗi, liền tới bên mảnh ruộng đó tìm người nói chuyện phiếm. Năm nay lúa sớm chín rất tốt à? Lão chu hỏi một anh nông dân đang cắt lúa trên mảnh ruộng. Hai tháng này thời tiết tốt lúa liền chín sớm. Người kia đưa một nắm lớn lúa đưa trong tay thả xuống đống lúa bên cạnh đứng thẳng lưng lên, lau lau mồ hôi trên mặt cười nói với hai ba con trên bờ ruộng. Đám lúa này làm thành bún gạo vậy bán được không ít tiền a Lão chú cười hì hì nói. Tạm được dù sao nhà bọn chú cũng liền mấy người thôi, quanh năm suốt tháng cũng liền có thể làm bấy nhiêu bún gạo thôi. Anh nông dân này chính là ngô hồng phú ba của ngô chiêm phương. Là mông à, gì của chiêm phương nói muốn ăn dư hấu của như Vương Trang, lát nữa cô qua chỗ cháu mua mấy trái a Lúc này Trương Xuân thảo mẻ của Ngô Chiêm Phương cũng ngừng việc trong tay lại cởi đấu lạp trên đầu cầm trên tay quạt quạt. Hiện giờ phần lớn dân làng lúc làm việc đều đội nón cỏ trên trấn liền có bắn, mấy tệ một cái, nhưng cũng có một số dân làng quen dùng đấu lạp. Loại đấu lạp này là dùng nan trúc và lá trúc đan, có một số người nói đội đấu lạp cảm giác thông khí hơn đội nón cỏ. Cứ qua à, đi lúc nào cũng có hết. Hiện tại dư hấu trên như vương trang đang sinh sản, mỗi ngày đều hái thật nhiều, giá tiền cũng tăng một chút so trước đó. Bé khỉ tới, ngồi bên này, lát nữa chị chim phương cháu liền đưa cơm tới đây, nói là làm mì lạnh trộn, chờ một chút cháu cũng cùng ăn nha. Trương Xuân Thảo tìm chỗ dâm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi, lại gọi bé khỉ cũng qua đó ngồi. Này không hay lắm, cô chú ăn đi, hai ba con cháu đi trong làng dạo một chút. La mông vội vàng chối từ nói. Nông dân thời điểm ngày mùa, sáng sớm trời vừa sáng liền xuống ruộng, thật sớm liền ăn bữa sáng, chờ tới giữa trưa lúc 10 giờ 11 giờ, bụng liền rất đói, cho nên cơm trưa cũng ăn sớm, ăn xong cơm trưa, ngồi nghỉ một chút, cũng không coi trọng nghỉ, chưa gì gì đó, còn phải tiếp tục xuống ruộng, lúc 2-3 giờ, rất nhiều gia đình đều phải đi đưa một bữa cơm tới bờ ruộng, chờ tới lúc ăn cơm tối, này trên cơ bản cũng là trời tối sau đó rồi. Lúc này hai ba con lão chu vừa vặn liền gặp phải thời gian ngô chiêm phương đi bờ ruộng đưa cơm, bình thường cũng sẽ không đưa quá nhiều cho nên bữa cơm này lão chu không có ý ăn trực lại nói hiện tại anh cũng không đói bụng. Ủi chào khách sáo vớ vẩn cái gì, ngồi một chút con gái nhà cô cái gì cũng tốt chính là quá ít nói, liền biết vùi đầu làm việc cắt lúa trên ruộng mấy ngày cùng nó im lặng đều muốn bực chết người luôn. Trương Xuân Thảo liên tục gọi ba con bọn họ, nếu em ấy cắt nhiều một chút cô cũng có thể thoải mái chút đúng không ạ? Nếu đối phương nhiệt tình chào mời, lão chú cũng không từ chối, ngồi xuống cùng hai người này tại chỗ dâm mát bên cạnh ruộng, dép lê cũng bị anh đạp qua một bên, sắn ống quần chân dẫm tải trên cỏ xanh bên cạnh ruộng, thuận miệng nói với bọn họ chút chuyện đồng áng. Năm nay thời tiết này rất tốt, không khô hạn không ngập úng. Kỳ thật khô hạn một chút cũng không sợ, liền sợ ngập úng, vừa đổ mưa, bún gạo nhà bọn chú cũng liền làm không được. Mua cái máy sấy a máy móc còn không phải dùng tiền mua à. Chiêm phương nhà chú nói, người thành phố liền thích phơi nắng, máy sấy làm ra bọn họ liền không thích. Mặt trời lớn như vậy, làm việc trong ruộng cũng phơi nắng quá mức. Phơi nắng một chút sở cái gì, chú trồng lúa quanh năm suốt tháng cũng không có xuống ruộng mấy lần, liền làm đất cấy mà cùng lúc gặt lúa vất vả mấy ngày. Trừ cỏ không mệt a này, này cũng không mấy ngày, đây không phải muốn kiếm nhiều tiền một chút à, trong ruộng nuôi cá trạch liền không thể phun thuốc trừ sâu. Đúng rồi, cá trạch bên trong ruộng đều vượt hết rồi ạ. Mấy ngày trước vượt một chút, không có vượt sạch trong ruộng còn trồng lúa mà muốn vượt sạch là không thể nào, liền để bọn nó trốn tại dưới đáy bùn thôi, chờ một thời gian nữa xả nước vào, bọn nó liền nên chui ra ngoài, nhảy nhót tưng bừng như cũ. Bé Khỉ cháu nhìn đi nè, trong ruộng nhà bác kia một cái lỗ đó một cái lỗ, phía dưới đó liền có cá trạch. Không tin cháu cầm cái liềm này đào đào coi đi, đào về bảo ba cháu nấu canh cho cháu. Cháu không muốn nấu canh không muốn nấu canh vậy liền xào ăn nha. Bọn họ ngồi tại bên cạnh ruộng trong chốc lát, mua chiêm phương sách cái rổ liền qua tới rồi, trong rổ có canh đậu xanh mới lấy ra từ trong tủ lạnh, còn có một bình trà lớn đựng mì trộn, mì là mì tươi lúc buổi sáng mua về từ trấn trên, nguyên liệu trộn có rau hẻ có giá có nấm hương thịt nạc sắt sợi, còn có thể nhìn thấy một chút thịt trai, nhìn qua 10 phần phong phú. La Mông à, cháu cũng ăn một chút đi, gần đây nhà bọn cô liền thích món mì trộn này, trời hè ăn chút đồ cay, khiến ăn ngon miệng. Trương Xuân Thảo nói liền đưa đũa cho hai ba con lão chu Ai, nhà chú ăn của nhà chú đi ạ, buổi trưa bọn cháu ăn muộn, giờ này vẫn chưa đói. Lão chô từ chối nói. Còn khách sao với chú làm gì? Tới, bé khỉ ăn mì trộn nè. Sơm biết con lấy thêm hai bộ chén đũa tới đây. Phía trên kia có hai cây tre gãy, dùng cũng thế. Trời nóng bức này uống chút canh đậu xanh chính là dễ chịu. Đừng uống quá nhiều tính hàn. Sau một phen nhường qua nhường lại, lão chu cuối cùng vẫn ngồi đó ăn một chút mì trộn cùng bọn họ Lại uống chút canh đậu xanh, chén đũa không đủ dùng Ba ngô chiêm phương đi tới bên cạnh bẽ mấy cành tre Ông và vợ ông mỗi người múc một tô mì trộn, dùng cành trúc khắp mì ăn Lão chu và bé khỉ hai người liền ôm cái bình trà đựng mì trộn Ba một miếng con một miếng ăn tới ngon lành Thế nào, bé khỉ, mì trộn nhà chị ăn ngon ha Ngô Chiêm phương hỏi bé khỉ, ngon ạ, bé khỉ trả lời Mì trộn nhà bọn cô cùng món hầu bàn tử làm ra mùi vị khác nhau, cùng mấy quán ăn trấn trên cũng là mùi vị không giống, nhưng cũng là ăn rất ngon. Vậy lát nữa em liền về nhà cùng bọn chị Ha, mỗi ngày làm mì trộn cho em ăn. Ngô Chiêm Phương cười nói dớn, chấm, bé khi tay nhỏ cầm đũa bỗng nhiên dừng trên không chung, sao mà ăn một chút mì trộn mà thôi, hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy. Còn phải về nhà cùng chị ấy, còn ăn đi. Lão Chu vỗ nhẹ đầu con anh một chút cười nói, muốn con nít tự mình để đi, có ý đồ với con anh làm gì? Chuyện em cùng tên La Minh Huy sao rồi, sao tới bây giờ còn chưa có động tĩnh? Nhắc anh ta làm gì? Vừa nói tới La Minh Huy, ngô chiêm phương liền có chút ỉu xìu Lại cãi nhau rồi, Trương Xuân thảo mẹ cô chen một câu, tại sao cãi? Lão Chu hỏi cô, cãi thì cãi thôi, ngô chiêm phương hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này. Ai biết tại sao tốt thì tốt cho giữ vào, vừa cãi nhau, hẳn không thể một quốc quốc thằng nhỏ. Ba cô cũng nói như vậy, con nào có chớ, Ngô Chiêm Phương phủ nhận nói. Dù sao thấy rất dọa người, mẹ nói con cứ tiếp tục như thế tương lai ai dám lấy con hả? Nếu mẹ là Ngô Minh Huy mẹ cũng không cần con. Mẹ cô nói, ai hiếm là anh ta chớ, bộ giỏi lắm mà, Ngô Chiêm Phương xoay cổ nói. Con nhìn lại con đi, lại vậy nữa rồi, biết và hiểu con vốn là cái tính tình này, không biết còn tưởng là con kiếm mấy đồng tiền liền xem thường người ta, sau này khiến người khác nhìn con thế nào đây. Mẹ cô tiếp tục dạy dỗ, kiếm mấy đồng tiền thì sao, con kiếm cũng là tiền vất vả, cũng không phải bánh từ trên trời rớt xuống, vì thế mà con phải cục đôi làm người hay sao. Ngô Chiêm Phương hiển nhiên không thích nghe những lời này, cái đôi này nên cục thì phải cụ A. Lão chua cười nói, con học một ít la mông người ta đi. Ba cô liền nói, ai nha con không học được nha. Ngô chiêm phương vô cùng bực bội, thanh niên trở về trừ thành phố, muốn một lần nữa đối mặt chuyện nhà chuyện cửa trong làng, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy có chút không thích ứng. Lại nói, lúa nhà các chú cắt xong, liền nên trồng tiếp vụ lúa muộn ả. Lúc này Lam ông đổi một đề tài cho bọn họ. Không đâu, vụ lúa này gặt xong, vụ tới liền phải trồng vụ gối đầu. Trương Xuân Thảo nói. Dù sao năm nay thời gian cũng dư giả, nghỉ ba năm ngày cũng không sao Ngô Chiêm Phương đây là có chút thương tiếc ba mẹ nhà mình Cô nói muốn xuống ruộng hỗ trợ ba mẹ cô không đồng ý Nói cô vốn là lớn lên không trắng trẻo rồi Lại muốn đi theo làm việc đồng áng Vậy sau này coi như càng đen rồi Cá trạch bên trong ruộng này còn có không ý ta La Mông lại hỏi Anh nhìn cái lỗ nhỏ bên đầu ruộng kìa Có lỗ bên dưới đều có cá trạch Ngô Chiêm Phương chỉ cái lỗ nhỏ cỡ cái đầu đũa giải thích với La Mông Con tưởng la mông người ta không biết hả? Trương Xuân Thảo Phi cười. Mấy ngày nay nếu là không gấp gáp trồng trọt tìm đám người thành phố đó tới đào cá trạch đi còn có thể thêm chút thu nhập. La mông nói cho bọn họ một cái đề nghị, đây không phải nghỉ hè à, cũng không ít người thành phố lân cận dẫn con nhà mình tới chấn Thủy Nhiêu chơi à, đào cá trạch gì đó, đám trẻ con đó tám phần sẽ thích. Vậy bọn em muộn một chút in mấy tấm quảng cáo dán ở chấn trên thử một chút. Ngô chiêm phương cũng cảm thấy chú ý này rất tốt tới khi đó khách tới phát cho mỗi người một cái quốc để tự họ tìm chỗ đào là được tiền này kiếm rất dễ nha Cho cá chạch trong ruộng bị đào gần hết rồi, mảnh ruộng này nhà em cũng được lật đất một lần rồi Lão chú cười tùm tìm nói chương 327, lừa khỉ Mặc dù bé khỉ nói bé muốn tự đi y quán, nhưng mà tại mấy ngày sau, lão chu mỗi ngày đều đi y quán đón người thật sớm Lão bạch thật cũng không ý kiến nhiều lắm, dù sao đứa bé vẫn còn quá nhỏ Hiện tại chân chính cũng học không được bao nhiêu thứ Chính là một cái quá trình mắt thấy tai nghe Khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày đón bé khỉ về Dãnh rỗi, hai ba con liền đi dạo trong làng Đi chỗ này chỗ kia nghe người trong trong làng nói chuyện phím một chút thuận tiện cũng ăn chùa không ít đồ ăn Ngày này trong làng có người nướng bánh gạo nếp nặn bột gạo nếp đã trộn sẵn thành hình tròn lớn cỡ bàn tay Bỏ vào nồi nướng tới hai mặt hơi vàng, lấy khỏi nồi rồi dài chút đường trắng lên Ăn vào vừa ngọt vừa thơm lại mềm, hai ba con lão chua mỗi người ăn một cái cũng đều có chút vẫn chưa đã thèm Chẳng qua gạo nếp khó tiêu hóa, ăn thêm cơm tối liền ăn không nổi Thế là lão chu liền không để bé khi ăn nhiều, bản thân anh cũng không ăn nhiều Lúc đi ngược lại là không tay không, cũng tiện thể lấy một cái cho tiếu thụ lâm Dân làng của làng Đại Loan đối với hành vi gần đây hai ba con lão chu thường xuyên đi dạo trong làng ăn trực cũng là người phần hoan nghênh, bởi vì tại hiện tại trong làng, không có gia đình nào là không bằng lòng thân cận cùng lão chu. Cũng có người ngoan cố thấy Lamông và Tiếu Thụ Lâm hai thằng đàn ông sống cùng nhau không vừa mắt, nhưng mà tại trước mặt Ngư Vương, bọn họ cũng liền lời gì cũng không nói ra. Bạn coi Ngư Vương người ta đều không có ý kiến, bạn còn có cái ý kiến gì? Ngoài ra ngôn luận bạc nhất quay cố ý phát tán cũng làm ra tác dụng nhất định, trên chấn cũng không ít người đều cho rằng thằng nhóc Lam mông này sử dị cưới một người vợ nam, cũng là bởi vì ông trời cho cậu ta chiếm quá nhiều chỗ tốt rồi, ở phương diện này cố ý muốn bạc đãi cậu ta đó. Coi cậu ta cả ngày còn vui vẻ kìa, ngược lại là nửa điểm không cảm thấy mình bị thiệt thòi ai. Dù sao bất kể nói thế nào, người ở nơi này của bọn họ xác thực là cũng được hưởng ké Lúc này nếu là lại đi nói này nói kia, này còn có lương tâm hay không chớ Muốn thể diện hay không muốn đây Đương nhiên cũng có một số người biểu thị xem thường đối cách nói này Không phải vấn đề xu hướng tình dục bình thường à Hiện nay tại trong thành phố lớn, đồng tính đã được được rất nhiều người chấp nhận rồi Tiếu lão đại cũng đối rất là xem thường đối cách nói này Lý do của ông là các người nói ai là người vợ nam Chỉ bằng cái thân thể nhỏ kia của Lam Mong Trên nghiêu vương trang Lão Chu và bé khỉ đi vào tứ hợp viện Hoa Hoa và Tam Mau liền sông tới Bé khỉ đi y quán không tiện dẫn chúng nó theo Gần đây hai con này liền rất sãnh rỗi Cả ngày ngâm người bên tứ hợp viện Ăn tới thân hình mập lên một vòng luôn Lão chu đưa cái bánh gạo nếp cho tiếu thụ lâm, hai con kia liền nhích tới trước mặt tiếu thụ lâm, tiếu thụ lâm đầu tiên là tự mình cắn một miếng, sau đó bẻ hai miếng nhỏ ném ra ngoài, hai con kia nhảy lên đón, Tam mau rất thích ăn đồ ngọt nhai hai cái liền nuốt xuống, liếm miệng rõ ràng là dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn, hoa hoa liền nhai hai cái liền phun ra, ngẩn đầu lên, thấy tiếu thụ lâm vừa ăn bánh vừa nhìn nó, hàng này nhách nhách miệng, vẻ mặt không tình nguyện ngậm miếng bánh đó, chậm rãi đi hướng bên nhà ăn, bên kia có cái đựng đồ ăn thừa Trong nhà ăn, lúc này hầu mực đang dẫn dắt mấy người làm cơm tối, thấy con mèo rừng lớn kia bên trong miệng ngậm thứ gì đó quảng vào trong thùng đựng đồ ăn thừa cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mèo rừng kỳ thực là rất dã tính, nhưng mà do thiếu thụ lâm giá trị vũ lực quá cao, mỗi lần phản kháng cuối cùng đều tất nhiên sẽ kết cục thảm bại cho nên nói cưng ngoan cố chống cực còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời tứ nhẹ nhõm vui sướng. Trong viện tử tiếu thụ lâm hai ba miếng ăn hết cây bánh kia, lại bắt đầu chơi đùa miếng gỗ trên tay gã, gần đây gã một mực cùng mấy đứa thanh niên kia cùng nhau lan qua lăn lại cái gồm nước này, một đám người đều rất chăm chú, việc này lão chua từ ban đầu liền không có tham gia, lúc này cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nhìn. Lúc trước khi chưa sống cùng tiếu thụ lâm, anh cảm thấy bất kể cậu ta đang làm cái gì Mình chỉ cần ở bên cạnh nhìn nhìn liền đặc biệt thỏa mãn Hiện tại a lão Chu liền cảm thấy có chút mất mát Người ta lúc này một lòng đều đổ vào trên cái hồn nước Căn bản liền nhìn đều không có ngẩn đầu nhìn anh một cái Ai, họa sĩ vương xuống núi hả Nhìn dáng dấp dâu ria kia kìa, lần này lên núi quên mang dao cạo dâu hả Ha ha, kể cả thế, vẫn rất đẹp trai Phơi nắng đen rồi Phơi đen chút đẹp trai mà tới chụp trung tấm hình nào. Lúc này, bên ngoài tứ hợp viện truyền tới âm thanh đám thanh niên đùa giỡn, nghe lời họ nói, là vương hiệu thần từ trên núi xuống tới. Trước đó vương hiệu thần được cái giải thưởng gì đó, hiện tại người trên như vương trang đều gọi gã là họa sĩ vương. Vương hiểu thần vừa nói chuyện cùng người ta, vừa đi vào nhà ăn, lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, nhưng gã tình huống tương đối đặc thù, hiếm khi xuống núi một lần, hầu mập khẳng định sẽ hơi chiếu cố một chút để gã ăn cơm sớm ăn no rồi để đuổi kịp trước khi trời tối đi lên núi. Lão chu nhìn chung quanh một chút thời gian vẫn chưa tới 5 người trong viện tử đều còn tự làm phần việc của mình, bé khỉ ước chừng là có chút buồn ngủ, lúc này đang ghé vào trên đầu vai tiếu thụ lâm, dù mí mắt nhìn cậu ta làm thợ mộc. Anh đứng dậy đi hướng căn tin, dự định đi cùng Vương Hiểu thần tâm sự chuyện trên núi, hàng năm hoạt động đi hái hoa sau khi bắt đầu, đám khỉ trên núi đều không yên tĩnh lắm. Hai ngày nay đàn khỉ trên núi sao rồi? Lão chua tiến vào nhà ăn, thấy Vương Hiểu thần quả nhiên ngồi ở chỗ đó ăn cơm, hầu mập cũng bê chén cơm ngồi đối diện gã ăn. Mấy ngày trước lúc Diệp Thiên lên núi làm ẩm ý lợi hại, hai bữa nay tốt chút. Vương Hiểu thần nuốt đồ ăn xuống, nói, cũng không chịu chăn dê đàng hoàng à. Nhìn vương hiệu thần bị phơi tới màu da cái này đại khái liền có thể đoán được gần đây đám dê trên núi đại khái đều là gã đang thả Biết làm sao giờ trên núi đông người như vậy tùy tiện cho một chút đều đủ những con khỉ đó ăn Vương hiệu thần bất đắc dĩ nói Những con khỉ đó có ăn cũng không cần lại từ chỗ bọn gã kiếm miếng ăn nữa tự nhiên là không chịu làm việc đang hoàng Phải sữa chỉ chúng thật tốt mới được Trước đó lão Chu vẫn luôn là dùng đồ vật mới mẻ dụ dỗ khiến đám khỉ đó liền xem như tại mùa không đủ đồ ăn cũng có thể tiếp tục chăn dê, bất quá đây cũng không phải là cái biện pháp, thời gian dài, đám khỉ khẩu vị liền càng lúc càng lớn, lại nói hiện tại đám khỉ đó thấy đồ tốt nhiều cũng liền không dễ gạt như hồi trước nữa. Cũng may năm nay kỳ nở hoa của hoa thứ hồng cũng sắp qua rồi. Gần đây mỗi ngày đều có người rời đi nhưng mà lão chu cũng không có tuyển thêm người mới, tiếp tục để cho người ta lên núi cho nên người trên núi cũng là đang giảm bớt từng ngày, chờ người trên núi đi gần hết rồi. Bầy khỉ liền nên trở về cuộc sống chăn dê kiếm đồ ăn lúc đầu, nhưng mà sau khi qua đầu xuân năm sau, vấn đề vẫn là sẽ lần nữa quay lại. chị như thế nào đây? Cũng không thể giảng đạo lý cùng bọn nó. Hầu mập xúc một ngụm cơm, xem thường nói, để khỉ hỗ trợ chăn dê, việc này bản thân nó gã thấy liền không đáng tin cậy, xảy ra vấn đề đó là đương nhiên. Ai muốn giảng đạo lý cùng bọn nó? Lão chua dơ tay nhặt một miếng cà rốt từ trong đĩa bỏ vào trong miệng, cười nói. Vậy anh định làm thế nào? Hầu mập hỏi anh, lựa bọn nó một lần, khiến bọn nó ghi nhớ thật lâu. Lão chua nói. Hầu mập bưng bát cơm nhìn Lão Chu trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, tên này thật không phải người phúc hậu, ngay cả khỉ đều lừa. Đều là vì tốt cho bọn nó. Bày khỉ này chăn dê kiếm đồ ăn cho chính bọn nó rất tốt nếu là không chịu chăn dê đàng hoàng, sau này bọn nó lại muốn lấy cái gì mà sống. Lão Chu khẳng định là sẽ không nuôi không một đám khỉ. Cuối cùng, ngay tại bên trong tin Lão Chu giản dài một chút kế hoạch của mình cho Vương Hiểu Thần áp dụng kế hoạch này còn cần Vương Hiểu Thần phối hợp mới được. Tối cùng ngày, lão chu phân biệt gọi điện thoại cho mã tự quân và đoạn gia thụ, hỏi bọn họ lấy dê sống hay không, hai bên đều nói có bao nhiêu lấy bấy nhiêu thế là lão Chu an tâm, hôm sau mấy người lên núi vòng qua bầy khỉ chọn một đám dê núi tầm tầm có thể xuất chuồng đuổi tới dưới núi, đám dê này vừa xuống núi liền bị đưa lên xe trở đi rồi. Sau đó lúc chập tối, lão chu và thiếu thụ lâm tự mình lùa trâu lên trên núi đưa đồ ăn cho bầy khỉ cũng không phải thứ gì tốt chính là bánh bao nhân rau bình thường. Món này hiện tại đám khỉ có hơi chán ăn rồi, thấy bọn họ đưa cái này tới, đều là một bộ dáng dấp không hứng thú lắm Leo cây cứ leo cây, bắt con giận cứ bắt con giận Dê nhà chúng ta sao biến ít như vậy? Tại trước khi chia đồ ăn cho bọn khỉ, lão chu nhìn nhìn số lượng dê núi, sau đó lớn tiếng hỏi vương hiểu thần Có biến ít sao? Vương hiểu thần một khuôn mặt biểu cảm mơ hồ Ái cha, ít đi hơn phân nửa, bọn mày chăn dê kiểu gì vậy? Lão Chu dùng mờ bàn tay phải vỗ bàn tay tái của mình, dùng bộ dáng chăn dê khoa trương lớn tiếng nói. Một hai, ba, bốn. Tiếu Thụ Lâm cũng ở bên canh giả vờ giả vịt sơ ngón tay đếm dê. Sao rồi, cụ thể thiếu bao nhiêu con? Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm. Hình như thiếu mất gần một nửa. Tiếu Thụ Lâm cũng là một khuôn mặt biểu cảm nặng nề. Ai cha, dê của tôi ơi. Lão Chu ngồi dưới đất vỗ đùi lớn tiếng lớn tiếng chu lên. 15 16 17 Tiếu thụ lâm còn là dơ ngón tay đang đếm số dê. Chi chi, bầy khi bị một màn này làm cho có chút không hiểu cái quái gì hết chẳng qua bọn nó ước chừng cũng hiểu rồi, là số lượng dê nuôi ít đi, mỗi con đều học theo tiếu thụ lâm, dơ ngón tay đếm đếm thử. Đếm là bọn nó đếm không hết nhưng mà số lượng biết ít đi bọn nó trên cơ bản còn là biết trước kia dê núi một đám lớn lắm, hiện tại liền chỉ còn một đám nhỏ như vậy, về phần đám dê núi đó là lúc nào biến mất đám khỉ cũng không rõ lắm, gần đây bọn nó cũng không quan tâm chuyện dê núi lắm. Sau khi lớn tiếng gào thét một trận, lão chu rốt cục chấp nhận sự thật số lượng dê núi nhà mình biến ít ủ rũ cúi đầu để lại đồ ăn cho bầy khỉ cùng thiếu thụ lâm cùng nhau rời đi. Dê nhà tôi chỉ còn lại một nửa cho nên đồ ăn cũng chỉ có thể cho bọn nó một nửa Trước khi đi, lão chu là nói như vậy với vương hiểu thần Nhưng mà một nửa căn bản ăn không đủ Vương hiểu thần vẻ mặt đau khổ nói Tôi mặc kệ bao giờ bầy dê nhà tôi nhiều, đồ ăn của bọn nó mới có thể nhiều lên Lão chu liền ngang ngực không biết lý lẽ như vậy lại chờ một nửa bánh bao xuống núi Cách này có tác dụng sao? Trên đường xuống núi tiếu thụ lâm còn có chút hương phấn, hiển nhiên là rất vừa ý lão Chu nghĩ ra được mánh lới lừa đám khỉ này. Giờ mới bắt đầu à, sau này chúng ta không có việc gì liền không thêm đồ ăn cho bọn nó cũng chỉ có tại dê núi suốt chuồng mới cho thêm đồ ăn. Thời gian này vừa dài, tại trong ấn tượng của bầy khỉ liền sẽ biến thành là bọn nó đang dùng dê núi để đổi cái ăn, dê núi phẳng phất như là tài sản của chính bọn nó, đối với tài sản của mình, bất kể là người hay khỉ, bình thường đều sẽ trông chừng thật kỹ. Qua một thời gian nữa trên núi quả dại liền nhiều rồi. Đám khỉ này, đói dù sao là không đói chết. Thực sự không được còn có bên Diệp Thiên mà còn có thể nhượng bộ một chút. Nghe nói hiện tại bầy khỉ trên núi rất sợ Diệp Thiên. Hàng đó qua cây độc trước đó bởi vì có một con khỉ khiêu khích tên này liền đuổi theo con khỉ đó tới trên một cái cây lớn, chung quanh không có cây khác, trong vòng 10 mét vuông liền một cái cây đó, con khỉ đó leo lên cây, Diệp Thiên cũng leo lên cây, dẫm lên cành cây phía dưới thoáng cái ngước mặt lên cái nhánh cây đó, con khỉ kia bị dọa quá chừng. Còn có con khỉ chạy tới bên ao ba ba, đem mấy con ba ba con làm đồ chơi dày vỏ, sau đó liền bị Diệp Thuyên dùng ná cao su đánh đuổi nó. Đám khỉ bị dọa sợ ở trên núi chạm mặt gã đều đi đường vòng, khu ao ba ba càng là cũng không đi qua nữa. Lại nói tại bên bầy khỉ, sau khi bọn lão chu đi về, chính là thời gian bữa tối của bầy khỉ, đối với chuyện hôm nay bánh bao ít đi một nửa, bọn chúng trên cơ bản cũng đều không có coi là gì cả bởi vì bụng căn bản cũng không đói nha, đám bánh bao nhân rau đó cũng là liền ăn nhiều rồi. Mấy ngày sau đó cũng đều cùng trước đó không sai biệt lắm, bầy khỉ không chăn dê đàng hoàng như cũ, mỗi ngày đồ ăn như cũ cũng đều chỉ có một nửa, bất qua bọn chúng đều không coi là chuyện lớn lao gì, nhưng mà theo người trên núi càng ngày càng ít hơn nữa lão Chu lại dặn dò bọn họ ít cho đáng khỉ ăn, rốt cục có một ngày, bầy khỉ lại lần nữa nếm đến tư vị đói bụng xa cách đã lâu. Đồ ăn một khi khẩn trương lên, đám khỉ lại lần nữa bắt đầu quan tâm tới khởi nguồn nguyên bản đồ ăn của bọn nó, nhưng là không biết sao giày dê của bọn nó thiếu đi một nửa, đồ ăn cũng liền chỉ còn lại một nửa của lúc đầu, mặc cho bọn nó kháng nghị như thế nào cũng không dùng được. Chạm vạng ngày này, sau khi vương hiểu thần phát xong đồ ăn cho bầy khỉ, suy nghĩ một chút, đưa cái túi bên người cho một con khỉ con bên cạnh, sau đó đứng dậy đi hướng bên như tích câu, đám khỉ lặng lặng nhìn gã từng bước một đi hướng chỗ kinh khủng kia. Hơn một giờ sau, khi bóng dáng gã xuất hiện lần nữa tại trên sườn núi, bầy khỉ đều chi chi kêu to thân thiết vây lại. Bọn mày xem tao cầm gì về từ bên kia nè. Vương hiểu thần một khuôn mặt cao hứng từ cái rổ ôm trong lòng lấy ra một cái bánh bao chay bằng các loại lương thực phụ bẻ thành mấy miếng chia cho con khỉ bên người. Chi chi, chi chi, bầy khỉ hưng phấn vây quanh gã vừa kêu vừa nhảy, mặc dù nói trên núi cũng có thể tìm tới thứ có thể lấp đầy bụng, nhưng là đối với bầy khỉ đã quen ăn đồ ăn từ gạo mì mà nói những vật kia liền lộ ra quá thô giáp khó mà nuốt xuống. Sau này chúng ta nhất định phải chan dê thật tốt mới được. Vương hiểu thần vừa chia bánh bao chay cho đám khỉ ăn, vừa thấm thiên nói. Chi, chi chi, tại cách đó không xa trên đỉnh tích Tickle, lúc này thiên diệp đang ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá, trong tay cầm một cái ống nhỏ xem tới vẻ mặt hào hứng giặt rào, vừa nhìn vừa ghét bỏ, tên đó kỹ năng diễn xuất nát bét cũng liền đủ lừa gạt khỉ thôi. chương 328 cấp bậc nhân công ngắn hạn. Liên quan tới vấn đề đàn khỉ, Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm sau khi đã lên núi một lần, liền rốt cục mặc kệ công việc còn lại liền toàn quyền giao cho Vương Hiểu Thần và Diệp Thiên đi làm hai người này một người đóng vai ác một người đóng vai tốt phối hợp tới cũng không tệ lắm. Mặc dù hiện nay đúng là khá là phiền phức nhưng mà góc độ lâu dài tới cân nhắc áp dụng cái kế hoạch này vẫn rất có cần thiết chỉ cần đàn khỉ bằng lòng chăn dê thật tốt Vương Hiểu Thần tương lai cũng sẽ tương đối bớt lo. Lại nói họa sĩ vương này tựa như là dự định muốn cắm dễ tại chỗ Lão Chu trong thời gian một năm có hơn nửa năm đều ngâm mình ở đây, trong đó phần lớn thời gian đều ở trên núi, ngẫu nhiên cũng sẽ xuống tới tứ hợp viện ở một thời gian, đương nhiên là tại điều kiện tiên quyết có người thay thế công việc của gã. Đối với gã đóng quân dài hạn, Lão Chu cũng là rất chào đón, lúc Tết năm ngoái còn thường một phong lì xì không nhỏ. Hai năm qua nghiêu vương trang phát triển không tệ, đãi ngộ nhóm nhân công dài hạn cũng rất tốt ngoại trừ tiền lương tiền thường cùng các hạng phúc lợi ra, sau Tết lão chô còn sẽ phát lì xì cho bọn họ, cái phong lì xì này mức cụ thể là bảo mật, bất quá mọi người đều biết con số này vẫn tương đối khả quan. Tương đối mà nói, nhóm nhân công ngắn hạn đãi ngộ coi như kém không chỉ một điểm nửa điểm, vô luận là tại trên Internet hay là trên như vương trang, ngẫu nhiên đều có thể nghe được có người phàn nàn, mặc dù liền trước mắt mà nói, mọi người ý kiến cũng không phải đặc biệt lớn, dù sao đến trên như vương trang làm việc ngắn hạn, trên cơ bản cũng đều không phải là vì tiền lương tới, nhưng mà quản sự Trần vẫn là dành sự coi trọng cho phương diện này, tại sau khi trao đổi cùng Lão Chu quyết định đẩy ra một cái hệ thống cấp bậc. Đương nhiên, hệ thống cấp bậc này cũng đăng lên internet cho mọi người thảo luận một chút Lão chú nói, gọi là cấp bậc nhân công ngắn hạn Cụ thể chia cấp bậc như thế nào? Trên lầu có người đăng công thức tính toán, ông kéo ngược lên một chút xem lại đi Dù sao chính là cùng tổng số ngày và thành tích bình quân có liên quan Nghe nói hậu kỳ sẽ đẩy ra các loại phúc lợi ôi Nghe nói cùng thiệt mổ heo năm nay có liên quan nha Bắt đầu tính từ khi nào tính từ bây giờ à? Thành tích trước kia có tính không vậy? Nghe nói quản sự Trần sau khi nhậm chức tư liệu đều giữ lại tương đối đầy đủ Hoa đậu xanh, vậy hiện tại tôi cũng thật cấp cao nha Tôi cũng rất cấp cao, ha ha Là một nhân công ngắn hạn cao cấp vé vào cửa tiệc mổ heo năm nay có quyền ưu tiên mua không? Việc này nhất định phải bàn lại cùng lão Chu Mấy món đồ nhà họ đặt hạn mức mua có thể nới lòng cho chúng ta hay không? Chúng ta tổng hợp chỉnh lý những ý kiến này tới khi đó nộp cùng một lúc cho bên quản sự Trần. Lại nói mọi người muốn phúc lợi gì. Hy vọng có thể mua nhiều một chút trứng gà Nghiêu Vương Trang. Tôi liền muốn ngày lễ ngày Tết mua chút thịt heo từ Nghiêu Vương Trang. rượu cầu kỳ, nhất định, đạt tới cấp cao nhất có thể tặng một con chó con hay không. Ông thiệt biết yêu cầu ha. Chó con liền bỏ đi tôi liền muốn tụi mình thường xuyên làm việc trên nghiêu vương trang Tương lai người trong nhà nếu là đi thủy nghiêu quán khám bệnh có thể được chiếu cố một chút hay không Lại nói hiện tại đăng ký càng ngày càng khó Tôi muốn một danh ngạch sữa bột Tôi sắp làm cô rồi nếu có thể lấy một danh ngạch cho cháu nhỏ làm quà tặng vậy thật tuyệt Sữa bột danh ngạch, sữa bột danh ngạch, sữa bột danh ngạch Tiếng hô trên internet, lão chu và quản sự trần cũng đều nghe được Bất qua việc hệ thống cấp bậc này nói dễ làm khó trên như vương trăng mỗi ngày đều có nhiều người làm việc như vậy, mỗi người mỗi ngày chính là một đầu số liệu, muốn nhập toàn bộ nhiều số liệu như vậy vào trong máy tính tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Sáng ngày này lại là thời gian bữa sáng, giống như ngày thường, quản sự trần rất sớm liền dán mấy mục công việc trên hành lang bên ngoài canteen, chờ lát nữa ăn sáng xong, từng tổ nhỏ một nhân công việc từ chỗ gã liền có thể ra ngoài làm việc. Ngoại trừ mấy mục nội dung công việc cùng bình thường không sai biệt lắm Một ngày này thêm thêm một mục công việc ghi chép thông tin Hôm nay nội dung món ăn thêm là món gì vậy? Người trẻ tuổi mắt mơ màng buồn ngủ vừa cắn bánh quẩy vừa chui vào trong đám người Gà vàng hầm, trong đám người có người trả lời nói Mấy công việc nào có đồ ăn thêm Mấy công việc giống tưới nước nhổ có quét dọn chuồng châu Công việc tương đối nhẹ nhàng chút nhưng không phải tính theo sản phẩm tính tiền lương Cũng không có mục đồ ăn thêm Lên núi đào cây thu cây đậu còn có ghi chép thông tin Người nói chuyện một tay bưng chén cháo, một tay cầm bánh bao Là đậu tam thanh trồng trước đó có thể thu rồi à Ừ, thu cây đậu cũng quá sức Tôi thấy hôm nay trên trời một chút mây đều không có Một hồi khẳng định nắng gắt lắm Không thì lên núi đào cây vậy Trên núi mát mẻ hơn Chỉ tiêu đào cây hình như cũng không phải rất khó hoàn thành nha Ông nha còn tưởng là mình muốn đào cái cây nào liền đào cái cây đó à Chỉ có thể đào những cái cây cây nghiêng lạch trịnh Bác Luân chỉ định nghe đám anh em trước đó nói qua, nhưng đều khó đào. Hôm nay chúng ta nhẹ nhàng thôi, dứt khoát đi quét dọn chuồng trâu châu, châu là được rồi. Ngược lại là có thể lại nhận cái việc ghi chép thông tin kia tôi làm trao đổi như vậy, một mực bảo trì tình trạng hết tốc lực tối nay nói không chừng cũng có thể kiếm được một phần gà vàng hầm ăn một chút. Được liền vậy đi, tổ nhỏ chúng ta liền nhận việc thu cây đậu, sau đó lại thêm việc ghi chép thông tin. Đúng không phơi nắng nổi còn có thể về trong việc tử hóng mát một chút Nhanh lên bên ghi chép thông tin cần 10 người Ai? Quản sự Trần lại nói ghi chép thông tin đãi ngộ không tệ a Liền lấy 10 người thôi giờ này đoán chừng đều đủ quân số rồi Chúng ta vẫn là gia đồng vậy Lúc đi làm liền cả ngày đối mặt máy tính tới nghiêu vương trang tôi sẵn lòng xuống ruộng Sao chỉ nhận 10 người vậy? Lão chu kéo kiệt như vậy đoán chừng liền mua 10 cái máy tính Ha ha, ấn tốc độ này, lúc nào mới có thể làm tốt hệ thống cấp bậc nhỉ? Lão chu ới, phải cấp mấy mới có thể có danh ngạch sữa bột vậy? Sữa bột à, này phải tương đối cấp cao mới được a Lúc này lão chu vừa vặn dẫn bé khi tới tứ hợp viện ăn bữa sáng. Rốt cuộc cấp mấy, cho cái con số cụ thể đi. Tại bên trong các mục phúc lợi, mọi người quan tâm nhất vẫn là cái danh ngạch sữa bột này. Tôi cũng không biết hệ thống cấp bậc chúng tôi còn chưa làm ra mà. Cái trò này cùng điểm chuẩn thi đại học đều là tại sau khi có điểm thi lại căn cứ nhân số tươi tính, lúc này cái số liệu gì đều còn chưa ra, bản thân cũng là chẳng biết gì hết không tốt tùy ý đưa ra hứa hẹn. Anh nói coi, giống như tôi nè, hẳn là có thể cầm được một cái danh ngạch ha. Có người trẻ tuổi tiến đến bên cạnh lão chu truy hỏi. Người này la mông ngược lại là nhận biết thường xuyên đến Nghiêu Vương Trang làm việc mọt trong những nhóm nhân công ngắn hạn kỳ cựu ấn nói cấp bậc của gã hẳn là quả thực tương đối cao mới đúng chẳng qua cậu ngay cả người yêu đều không có gấp cái quái gì. Hai ngày trước chị gái cùng công ty giới thiệu một người cho tôi. Chàng trai cười đến một khuôn mặt hèn mọn đi theo hai ba con lão chu đi hướng canteen. Sao rồi, nhìn chúng, bên cạnh có người trêu chọc, tạm được hợp mắt hơn so với những người gặp trước đây. Nghe ý của lời này, đúng là nhìn chúng rồi. Vậy cậu còn không bỏ thêm sức lực a sao còn chạy tới chỗ này? Lão chu hỏi gã ta. Tôi không phải gấp quá rồi ư, giờ đều khoe khoang khoác lá cùng cô ấy rồi, chờ tới khi con bọn tôi sinh ra, liền đảm bảo có thể ăn được sữa bột nghiêu vương trang. Tên kia nói, cậu lần đầu gặp mặt liền cùng con gái người ta nói cái này. Tên này đầu bị khe cử kẹp à, bình thường thấy rất cơ chí nha, đoán chừng người lần này là rất hợp ý. Ha ha ha, gấp gáp như vậy, đừng dọa con gái người ta chạy mất à Ai kỳ thật cũng không có gì con gái bây giờ không giống như trước kia tương đối phóng khoáng Nhưng mà cũng đừng gấp quá, chúng ta phải làm đâu chắc đó nha Cùng một ngày tiệm đồ uống lạnh nào đó ở Đồng Thành Mấy người bạn học cao trung gặp mặt thuần một sắc đều là các cô gái 25-26 tuổi Mấy người bạn học cũ thụ tập cùng một chỗ chủ đề không gì khác chính là công việc hôn nhân Lần này xem mặt rồi à, thế nào bài cũng vậy thôi. Công việc còn rất tốt, hoàn cảnh gia đình cũng không có trở ngại. Tôi xem hình rồi, lớn lên cũng được. Được vậy liền không tệ rồi, bà sẽ không thật sự định muốn chờ hoàng tử cỡi ngựa trắng chớ. Tôi thấy người này rất được đó, đừng gấp gáp quá, gặp mặt thêm mấy lần nữa đi. Tôi cũng cảm thấy rất tốt, nhân phẩm tướng mạo công việc hoàn cảnh gia đình đều ổn tuy nói cũng không có phát triển đặc biệt gì. Nói trắng ra là chính là tìm một người đàn ông sống qua ngày. Chờ mấy năm nữa trôi qua, đoán chừng muốn tìm đàn ông loại điều kiện này cũng không dễ. Loại chuyện này càng sớm càng tốt, lại lề mà lề mề, hàng tốt liền đều bị người ta chọn hết. Nói là có thể lấy được danh ngạch sữa bột nghiêu vương trang. Người nữ đột nhiên thêm một câu, thật, mắt mấy người bạn học cũ của cô lập tức liền sáng lên, không khí trung quanh lập tức liền khác biệt. Ai, sao anh ta có thể lấy được danh ngạch vậy? Có thể giúp bọn tôi cũng lấy một cái không? Tôi nói mấy bà nè cái danh ngạch sữa bột nghiêu vương trang khó lấy lắm. Tưởng ai cũng không biết sao. Này, xxx, tôi nói bà nè, bà cái bà này đầu óc cũng đừng lại không mở mang nữa, gặp đàn ông tốt liền nắm chặt chút cho tôi. Nếu bà là không hứng thú, dứt khoát đưa cách liên lạc anh ta cho tôi. chương 329, Lão Chu. Đậu tam thanh còn gọi là đậu bạch ngọc, loại đậu này không hề giống đậu nành một dạng là một gốc thấp thấp, một là dạng dây leo giống đậu đũa, lúc trước lúc chống, liền cần dùng nhánh cây gậy trúc sựng giá đỡ, để bọn nó thuận giá leo lên. Loại đậu này cho dù là tại đất đồng bằng, cũng rất khó thực hiện trồng cơ giới hóa, chứ nói chi là trồng tại như vương trang, từ ươm giống tới thu hoạch, trên cơ bản toàn bộ dựa vào sức người, bất quá cũng may trên vương trang nhân công ngắn hạn nhân số đông đảo, vào lúc như này cũng không lo không nhân công. ăn xong bữa sáng Mọi người liền lấy công cụ từ trong kho hàng, sôi nổi đi hướng trên sườn núi. Thời gian bước vào tháng 8, một năm nay mùa hè trên cơ bản cũng đi qua một nửa rồi, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, lúc đầu tháng 7 còn càng khô giáo hơn mấy phần. Sáng sớm của vùng núi ngược lại là 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái, trên lá cây ven đường còn động giọt xương, gió cũng là lành lạnh. Bắt đầu làm đi, nhân lúc mặt trời chưa lên cao, làm việc nhiều chút. Một đám năm sáu người cùng đi bên cạnh một mảnh đậu tam thanh, người dẫn đầu nói một câu, liền sách cái sọt dẫn đầu đi vào ruộng. Mảnh đậu tam thanh này trước đó đã lục tục hái trái mấy lần rồi, bây giờ dây leo đã khá già rồi, trừ lại cũng không kết ra nhiều trái đậu thêm nữa cho nên hiện tại liền có thể làm một lần thu hoạch cuối cùng. Bọn họ muốn hái trái đậu xuống trước lại nhổ dây leo trong đất ra, còn có dàn giá bằng chút trước đó toàn bộ đều muốn sắp xếp phân loại vận chuyển đến khắp trốn như vương trang. Chà, dẫm lên phân rồi. Ngay tại lúc mấy người soàn soạt nhanh chóng ngắt trái đậu, bên kia có người trẻ tuổi bởi vì dẫm lên một bãi phân gà, lúc này ngay tại bên trên cỏ dại bên cạnh dùng sức chùi đôi giày thể thao mới tinh kia. Có phân gà rất là bình thường, hồi trước còn chứng kiến bọn họ thả bầy gà bên này đó cũng không thể không cho bọn nó ị phân. Người nói chuyện vừa trêu chọc, vừa động tác trong tay cũng nửa điểm không chậm lại. Cậu nhóc chưa từng làm việc nhà nông à? Ha ha, bên cạnh có người cười hỏi. Biết do củ là ăn cái gì lớn lên không? Chính là ăn phân nước tiểu lớn lên đó Bên kia có một thằng nhóc có vẻ học cao trung nói Đừng kiêu ngạo nữa, nhanh ngắt trái đậu đi Một lát nữa đợi lúc nhóc mệt tới ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được Liền không tâm tình đi xem dưới lòng bàn chân dẫm hay không dẫm lên phân Tôi nói đường văn minh nè thằng em họ ông nhìn không giống như là có thể làm việc nha Vừa tới đều như vậy, tới thêm mấy lần nữa liền thói quen Ai, mấy trái đầu cành mọc lông ý, đừng hái nha, đó là lão chu muốn để lại làm giống đó Nhìn thế nào cũng không giống người thích làm việc đồng ắng, nói coi thằng nhóc đó rốt cuộc sao lại tới đây Mẹ của nó thân thể không tốt lắm, tới bên Thủy Nhiêu Quán À, còn là người con hiếu thảo, không tệ, sau này đi theo chúng ta làm việc thật tốt Tổ nhỏ chúng ta rất lâu đều không nhận người mới, cậu nhóc à cũng đừng kéo chân sau chúng ta nhé Chuyện Thủy Nhiêu Quán, lão chu rốt cuộc nói thế nào Hai ngày có chiếc người hỏi, nói là có thể có chiếu cố phương diện này, nhưng mà danh ngạch khẳng định không thể quá nhiều, dù sao cũng không thể ảnh hưởng vận hành bên Thủy Nghiêu Quán, hẳn là cũng phải cấp cao mới được đi. Thời gian mấy người này nói chuyện, mặt trời càng lên càng cao, lúc này hai ba con lão chu cũng tới chấn trên, giờ này Thủy Nghiêu Quán còn chưa mở cửa, đám người y quán cũng là vừa mới ăn sáng xong, bây giờ này đang làm chuẩn bị trước khi mở cửa. Khoảng cách Thủy Nghiêu Quán khai trương cũng đã hơn 3 tháng rồi. Bây giờ cái y quán này các mục công vệch cũng đều cơ bản vào quỹ đạo rồi, phương diện tồn kho dược phòng cũng rồi rào rất nhiều rồi, các thầy thuốc rất tận tâm, đáng học đồ cũng rất cố gắng. Muốn nói có cái gì không đủ, đó chính là không có lời, hiện nay thủy nghiêu quán vẫn còn trạng thái tiếp tục bỏ vốn, mỗi ngày đều có dược liệu liên tục không ngừng từ các nơi vận chuyển về nơi này, mỗi tháng lão chú còn phải ném không ít tiền vào đó, người tới đây khám bệnh mặc dù rất nhiều, nhưng mà trong đó có tương đương một bộ phận người năng lực kinh tế đều rất kém cỏi đều đệ trình đơn xin miễn phí tiền thuốc thang. Nhất là tại sau khi cao thủ phụ khoa Vương Thừa Phong làm đủ 3 tháng cuốn gói về bên chỗ ông ta, Thủy Nghiêu Quán càng là bớt không ít thu nhập dù sao bệnh nhân của Vương Thừa Phong ít có xin miễn phí, bọn họ bỏ tiền đều rất hào phóng. Không có chuyện gì liền nhanh đi về đi tụ ở đây làm gì. Lão Bạch vừa nhìn Lão Chu một bộ bộ dáng khổ đại cưu thâm, liền hiểu được tên này lại đang tính toán tiền nong đây, nói thật hiện tại Thủy Nghiêu Quán xác thực chính là cái động nuốt tiền. Lão bạch cháu thấy thầy thuốc vương là ý gì vậy ạ còn quay lại thủy như quán hay không ạ Tại trong thời gian 3 tháng này lão chu tự hỏi mình đối đãi vương thừa phong cũng coi là không tệ Cũng không tin ông ta ngay cả một chút lưu luyến đều không có Không có việc gì cút nhanh lên lão bạch không nhịn được nói Lúc trước tên này đối với ông cũng không có nhiệt tình như vậy Khi nào ông ấy lại muốn tới bên này ông nói với ông ấy thủy như quán chúng ta luôn luôn chào đón ạ Lão Chu nghĩ thầm, bên Vương Thừa Phong cũng có một cái y quán, coi như ông ta có lòng muốn tới thủy nghiêu quán phát triển, bản thân y quán bên kia cũng phải an bài thật kỹ một phen mà. Chẳng lẽ còn có thể không chào đón hay sao? Cái này không nói nhảm sao, liền học trò thứ của Vương Thừa Phong loại thầy thuốc trình độ ấy, đi đâu đều phải chào đón gã. Vậy cháu đi về trước. Lão chu cười hì hì, hoàn toàn xem nhẹ cái mặt thối của lão bạch. Còn có cái cấp bậc nhân công ngắn hạn kia của cậu kiềm chế một chút, đừng nhét nhiều người như vậy qua bên này. Lão Bạch lại nói, việc này ông cứ yên tâm ạ, trong lòng cháu tự biết sắp xếp ạ. Lão chu sảng khoái nói, cậu có sắp xếp gì chớ Nói tôi nghe chút coi. Lão Bạch vừa nhìn cái phản ứng đó, liền biết thằng nhóc này tám phần lại có ý tưởng quỳ quái gì rồi. Hai hôm nay cháu suy nghĩ một chút cái cấp bậc nhân công ngắn hạn này một khi bình chọn liền không bỏ xuống được thời gian dài trôi qua số người liền nhiều thêm phương diện phúc lợi đãi ngộ tháng ngày tích lũy cháu gánh vác cũng nặng phải nghĩ cách tiêu hao một chút đó mà. Lão Chu vừa cười vừa nói. Cậu dự định tiêu hao thế nào? Lão Bạch hỏi anh, ví dụ như nói chen số tại y quán chúng ta liền phải cầm niềm tích lũy tới đổi một lần tiêu hao sắp xỉ 1.000 nghìn niềm tích lũy ông nói có phải hay không ạ? Lão Chu cười thùng tìm. Chủ ý này không thể. Lão Bạch suy nghĩ một chút gật đầu nói. Đúng à, tới khi đó ai muốn chen số, liền phải cầm niềm tích lũy tới đổi, niềm tích lũy là thế nào tới? Làm việc trên nghiêu vương trang kiếm tới chứ sao? Thằng nhóc cậu thật không chịu ăn thiệt thòi. Lão Bạch lại nói, sao có thể một mực thua thiệt chứ? Bên này thua thiệt bên kia cháu liền phải kiếm về một chút đúng không ạ? Y quán đã không kiếm được tiền, này liền tốt xấu cho anh kiếm chút sức lao động giá rẻ đi. Nói chuyện xong cùng lão bạch lão chu tâm tình vui sướng thông thả đi ra y quán Bên ngoài y quán có mấy cái học đồ ngay tại bên trong dược phòng thu mua dược liệu Hiện tại thủy nghiêu quán sử dụng phần lớn dược liệu đều thu mua từ nơi khác Một phần nhỏ là từ nghiêu vương trang sản xuất Còn có một số thì là bản địa thu mua Bản địa thu mua số lượng cũng không nhiều Nhưng đây cũng là một cái xu thế Xung quanh vùng núi không ít thôn dân đều sẽ lấy dược liệu tới đây bán, bán nhiều được mấy trăm tệ, ít có thể được một hai chục tệ, đối với thôn dân sinh hoạt tiết kiệm mà nói có thể kiếm thêm một hai chục tệ cũng là rất tốt rồi. Hiện tại cũng không ít người nóng lòng muốn thử dự định tự mình trồng thuốc đối với cái này, mấy vị thủy nghiêu quán cũng đều là nhà kiến kỳ thành, dù sao rất nhiều thảo dược đều là lấy phẩm chất tươi mới là tốt. Nhà kiến kỳ thành vui khi thấy một điều gì đó có thành quả. Ngoại trừ thảo dược ngẫu nhiên cũng sẽ có một số thôn dân cầm các loại con dết và rắn tơi bán, ngoài ra thứ khá phổ biến chính là kiến đen, chỗ bọn họ trên núi cũng có kiến đen, chính là số lượng tương đối ít tìm tốn sức giá tiền cũng không có đặc biệt cao, bình thường các thôn dân cũng chính là gặp được mới thuận tay bắt một chút rất ít đặc biệt đi tìm. Bất quả bây giờ chính là nghỉ hè, đám trẻ con trấn trên đều rất rãnh rỗi, có một số đứa trẻ liền chạy lên trên núi bắt con kiến, mỗi ngày sáng sớm cầm tới bên thủy nghiêu quán bán, cầm tiền, có đi mua đồ ăn, có đi mua đồ chơi, cũng có lên mạng chơi game online, cũng có đứa đặc biệt ngoan ngoãn sẽ đem tiền đưa cho người lớn. Dù sao rãnh rỗi, lão Chu là ở chỗ này xem quá trình thu dược một chút, dù sao cũng là nhà mình mua bán, anh cũng phải lưu ý một chút đúng không? Con kiến của cháu sao nhỏ hơn so với người khác vậy, nhà mình tự ấp chứ à Lão chu đi lòng vòng ở giữa những đứa bé kia, rõ ràng liền phát hiện một đứa bé trong đó con kiến trong chai đều phải nhỏ hơn một vòng so với nhà người ta. Không ạ, đứa bé kia sững sờ, hình như cũng không có nhỏ bao nhiêu cái này đều có thể nhìn ra được. Chú xem chút nào, đúng là nhỏ nha, lão chu đưa tay cầm cái chai cho ninh tay đứa bé chính là một cái chai nước khoáng bình thường, bên trên cái chai đâm rất nhiều lỗ nhỏ dùng thông khí, trong chai đựng non nửa bình kiến đen, phần lớn đều vẫn là sống, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, chính là kích cỡ hơi nhỏ. Hôm qua cháu là cùng bọn nó lên núi, đứa bé kia nói, vậy sao con kiến của cháu nhỏ như vậy? Lão Chu lại cầm cái chai lắc lắc càng nhìn càng cảm thấy nhỏ. Anh từ nhỏ thị lực liền rất tốt, từ sau khi có linh tuyển càng là cực kỳ quá tốt luôn, đứa bé này bắt con kiến nhìn qua đúng là nhỏ hơn so với mấy đứa bé khác. Làm gì có nhỏ hơn rất nhiều, liền nhỏ hơn một chút thôi được không? Lớn bị ba cháu cầm đi ngâm rượu rồi. À... Lão chú gật gật đầu chỉ cần không phải cầm nuôi dưỡng giả mạo kiến đen hoang dại bán cho bọn anh liền được nuôi dưỡng nhưng so sánh hoang dại rẻ hơn nhiều. Nghe nói huyện bọn họ liền có người nuôi cho nên vừa mới nhìn thấy con kiến của đứa bé này cùng người khác có chút không giống anh mới có thể hỏi nhiều một câu. Ba cháu cũng thật khôn khéo ha. Lão chú nói như vậy. chương 330, bánh mì và sữa đậu. Hiện tại Thủy Ngưu Quán cũng là đăng ký sớm cho nên giờ này buổi sáng cũng không có rất nhiều người xếp hàng. Bệnh nhân tới giờ này trên cơ bản đều là được sắp xếp khám bệnh trong hôm nay. Trong những người này cũng không ít người tới xin chữa bệnh miễn phí, cũng không ít người bỏ tiền vào trong thùng quyên tiền. Tại Thủy Nhiêu Quán, giữa người và người vẫn luôn là rất hòa khí, rất nhiều người đều là bởi vì chữa bệnh ở cùng một chỗ này mới biết nhau, nói một chút mình bị bệnh gì, lúc trước từng đi bao nhiêu cái bệnh viện trong nhà hiện tại lại là cái dạng gì, sau đó động viên lẫn nhau một chút, kể một ít chuyện Trần An lẫn nhau, vậy cũng đều là rất ấm lòng người. Cái quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Nghiêu Quán vẫn luôn rất sạch sẽ cũng không biết là ai mua trổi lớn mang tới, bình thường liền đặt trong góc khuất bên cạnh Nghiêu Vương Đình, sáng sớm mỗi ngày, lúc trợ lý thầy thuốc và đám học đồ Thủy Nghiêu Quán đều còn nằm ở trên giường chưa thức dậy, liền có thể nghe được âm thanh có người ở chỗ này quét rác. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng nhát trổi từng nhát trổi, chăm chú lại tỉ mỉ. Dán tại bên trên thùng quyên tiền Nghiêu Vương Đình, vĩnh viễn đều là bằng phẳng. Mặc dù thời gian dài tờ giấy cũng sẽ bắt đầu ố vàng, trên giấy còn sẽ có chút mọc lông ước chừng là do có người dùng ngón tay vuốt ve qua. Trên thực tế trên những tờ giấy này cũng không có gì đẹp mắt, bên trên thậm chí ngay cả tên người quyên tiền cũng không có trước giờ liền chỉ có mỗi ngày một cái con số thật đơn giản cùng tổng số tiền quyên góp ngay hôm đó. Là mông tại quảng trường nhỏ này đợi không lâu lắm, liền cảm giác được liên tục có người đưa ánh mắt tập trung ở trên người anh, có vài người sẽ chủ động đi tới nói với anh mấy câu, có vài người chính là xa xa nhìn, chỉ có tại lúc anh nhìn qua mới sẽ cười cười với anh. Anh làm lão chô quen rồi, đối bầu không khí lúc này ít nhiều liền có chút không thích ứng, thế là cào cào tóc quyết định vẫn là sẽ đi Nhiêu Vương Trang thôi. Từ chỗ quảng trường nhỏ đi ra anh chạm mặt cô chủ tiệm bánh ngọt hà ký cô ta xách một rổ bánh mì đi hướng bên Nhiêu Vương Đình. Lâm Mông biết đám đó đều là bánh mì của hôm trước, mỗi sáng sớm lúc bánh mì mới ra lò, cô chủ này đều sẽ đựng mấy cây bánh mì của hôm qua vào một cái rổ, xách qua bên thủy nghiu quán, đặt ở trên bàn đá của Như Vương Đình cho người ta ăn miễn phí. Tiệm bánh ngọt Hà ký rất được chào đón, trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện tình huống bán không hết, người trấn thủy nghiu rất thích bánh ngọt gato tiệm này, nhất là còn có một đám tham ăn trên Như Vương trang, mỗi lúc trời tối sau khi tan làm ăn xong cơm tối tại Như Vương trang Còn sẽ có không ít người top 5 top 3 chạy lên chấn trên đi dạo cộng thêm ăn khuya tiệm bánh ngọt hà ký cũng là nơi bọn họ thích đi Tương đối mà nói, bánh mì nhà các cô ấy bán không được chạy lắm Cái này cùng thói quen ăn uống của dân bản xứ có quan hệ rất lớn Bữa sáng thích ăn bánh bao chay tô cháo hoặc là mì sợi Bữa trưa bữa tối thích ăn cơm, bánh mì để ăn sáng thì quá khô Làm bữa trưa bữa tối lại có vẻ quá qua loa Nếu làm món ngọt mọi người vẫn là càng thích ăn bánh gato hơn chút Làm mông ngược lại là rất thích bánh mì nhà các cô ấy, tiếu thụ lâm cũng thích. Thế là lúc này anh liền đi hướng bên kia, vừa vặn bắt kịp thời gian bánh mì ra lò anh định mua hai cái cầm đi bên quảng trường văn hóa. Lão chua tới rồi, chị chủ bên em mới đi ra ngoài rồi. Cô gái bán hàng trong tiệm vẫn như cũ rất nhiệt tình, bộ dáng mới sáng sớm liền tinh thần tràn đầy. Anh không tìm cô ấy, lấy hai cái bánh mì cho anh, đừng riêng nhé. Làm mông chỉ chỉ một cái bánh mì bên trên kệ hàng. 10 tệ ạ. Cô gái bán hàng lưu loát đựng hai cái bánh mì cho anh. Ừ, lão chua từ trong túi móc ra 10 tệ đưa cho cô gái, sau đó lại cầm lấy bánh mì. Hiện tại nhà bọn anh đã không ghi nợ tại tiệm này nữa rồi, lão chua đều nói rõ cùng bọn bé khỉ rồi, sau này ai muốn ăn bánh gato liền tự mình bỏ tiền mua. Hiện tại mấy đứa trẻ đó xem ra cũng đều không có dị nghị gì, về phần sau khi lớn lên có thể mắng anh quỷ hẹp hỏi hay không liền không biết. So sánh với bánh gato nhà các cô ấy, bánh mì tiệm này vẫn khá thực dụng, năm tệ liền có thể mua được một ổ bánh mì kiểu truyền thống rất lớn, la mông nhớ kỹ lúc mình học tiểu học từng ăn loại bánh mì này, sau này mùi vị bánh mì chậm rãi liền thay đổi. Loại bánh mì này đặc điểm lớn nhất chính là đủ lực cắn xuống một cái, so cùng bánh bao chay như vương trang nhà bọn anh, bên trong còn có tơ hoa văn, mùi bột mì nồng đậm, mùi sữa nồng, còn lộ ra một chút xíu vị chua nhàn nhạt bởi vì lên men sinh ra. Có vài người không thích loại vị chua này, nói là ăn quái lạ, la mông nhưng rất thích bánh mì hồi nhỏ anh đã ăn chính là cái mùi vị này, khi đó bánh mì đối với bọn anh mà nói thế nhưng là món ngon, không phải mỗi ngày đều có thể ăn được hiện tại tốt rồi, năm tệ liền có thể mua một ổ lớn, tích ăn mấy ổ thì ăn mấy ổ. Trên quảng trường văn hóa Trấn thủy mưu thời gian tập võ cố định mỗi ngày đã kết thúc. Bất quá lúc này vẫn là có rất nhiều người ở nơi đó luận bàn giao lưu. Lúc Lam Mông đi qua đó, tiếu thụ lâm đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung nhiên, gã xa xa liền thấy la Mông một đường gặm bánh mì đi tới bên này. Vậy cháu về trước đây? Ai, này liền muốn đi à? Đừng mà trước so mấy chiêu cùng tôi hẳn đi. Ngày mai, là lão chua tới. Ai ai, vậy ngày mai chúng ta luyện thêm cháu nhưng đừng quên đó. Không quên đâu. La mông còn chưa đi tới gần đó, tiếu thụ lâm liền sách cái ấm nước đi qua bên chỗ anh. Cầm, la mông đưa cho gã một cái bánh mì. Ừ, tiếu thụ lâm cười cầm lấy. Hai người cứ như vậy tại trên đường vừa đi vừa ăn, la mông ăn xong trước cái bánh mì kia tiếu thụ lâm còn xé một miếng từ trong tay mình cho anh ăn nữa không? Ăn, lão chu thật cao hứng cầm lấy miếng bánh mì kia tiếu thụ lâm nhà anh rất ít lúc chủ động nhường đồ ăn, hiện tại ngoại trừ bé khỉ cơ bản cũng chỉ có mình mới khiến cậu ta làm như vậy. Ăn hết hai cái bánh mì, bọn họ cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là lúc đi qua tiệm bánh ngọt đó liền lại đi vào. Lúc này cô chủ tiệm bánh ngọt cũng đã trở về, ngay tại đằng sau bàn làm việc xử lý sữa châu hôm nay vừa đưa tới, thấy bọn lão chua tới đây cũng liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó liền tiếp tục làm việc của mình. Chào mừng quý khách ghé qua, cô gái bán hàng giống như mãi mãi cũng là bộ dáng tinh thần tràn đầy. Lại lấy hai cái bánh mì, lão chua cũng là một bộ bộ dáng tinh thần tràn đầy. Mười tệ ạ cô gái nhỏ đựng tốt hai cái bánh mì đưa cho anh. Nếu như còn có thể mua được sữa đầu liền tốt rồi. Lúc thiếu thụ lâm trả tiền, nói một câu như vậy. Lúc gã còn nhỏ ăn không ít bánh mì và sữa đậu, thiếu lão đại lúc còn trẻ cũng không biết nấu nướng, nhất là mấy năm vợ bỏ đi cùng người khác, thường xuyên chính là tùy tiện nhét mấy tệ cho thiếu thụ lâm, bảo tự gã ra ngoài mua đồ ăn, mấy năm đó thiếu lão đại là không để tâm lắm đối con trai mình, chút tiền đó có thể mua đồ ăn gì chứ ông giống như cũng không có từng tính toán tử tế cho nên thiếu thụ lâm thường xuyên đều là đói một bữa no một bữa. Khi đó tiếu thụ lâm thường xuyên ăn nhất chính là bánh mì và sữa đậu, một cái bánh mì 8 đồng, một chai sữa đậu 7 đồng, hai loại cộng lại mới một tệ rưỡi tiếu lão đại cho 10 tệ liền đủ gã ăn được mấy ngày. Mặc dù thường xuyên ăn, nhưng cũng chưa hề từng cảm thấy chán ngấy bởi vì còn có nhiều khi là ngay cả những cái này cũng không có mà ăn. Lão Chu và thiếu Thụ Lâm ra khỏi cửa tiệm, Hà Cần Anh cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký vẫn là tiếp tục cúi đầu làm việc tiệm các cô làm ăn khấm khá, lượng công việc hàng ngày cũng đều rất lớn, từ sáng sớm đến tối cũng rất ít có lúc nhàn rỗi. Nhưng dù cho tại bên trong loại bận rộn này, mỗi sáng sớm cô vẫn là sẽ kiên trì nướng một chút bánh mì truyền thống cũng không bán chạy như vậy. Tại lúc cô còn rất nhỏ, bởi vì sinh hoạt tại nông thôn, anh chị em trong nhà lại nhiều, mặc dù không ăn đói mặc sách nhưng là thứ giống như bánh mì, đối với bọn cô mà nói cũng là khá xa xỉ, trong trí nhớ cô chưa từng được chia nguyên một ổ bánh mì, mỗi lần đều chỉ có thể được ăn một miếng nhỏ chính là một miếng nhỏ thơm ngọt đã từng cũng có thể khiến cô cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn như thế. Thời gian chớp mắt lại qua mấy ngày, sáng ngày này, Hà Cẩn Anh cô chủ tiệm bánh ngọt cũng giống thường ngày, sách mấy cái bánh mì ngày hôm qua bán không hết tới bên Nhiêu Vương Đình. Một đoạn đường từ tiệm bánh ngọt tới Nhiêu Vương Đình này cơ bản cũng chính là tương đương với thời gian mỗi sáng sớm cô hóng gió, đoạn đường này cô đi không nhanh, thường xuyên có thể nghe được dân chấn của Trấn Thủy Nhiêu hay là nhóm người từ nơi khác tới kể một ít chuyện này chuyện kia, nghe thường xuyên nhất vẫn là chủ đề liên quan tới Lão Chu. Tại trong chuyện phiếm của những người này, hình tượng lão chu thường thường đều là cao lớn, tháo vát khoan hậu, vô tư, hài hước tóm lại ưu điểm của anh ta rất nhiều rất nhiều. Hà cần anh một gương mặt đơ sách mấy cái bánh mì tới trong nghiêu vương Đỉnh sau đó lại một gương mặt đơ trở lại tiệm bánh ngọt của mình, đối với loại vẻ mặt này của cô, đám người chấn trên cũng đều đã luyện thành thói quen rồi, không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Hà Cần Anh đẩy cử thủy tinh tiệm bánh ngọt nhà mình đi vào, lúc này lão chu đang đứng tại bên cạnh bàn làm việc nghiên cứu máy tách sữa trong tiệm tư thái nhàn nhã kia đơn giản liền đồng dạng như tại Nhiêu Vương Trang nhà mình. Hà Cần Anh chân mày nhíu chặt hơn, cô thật suý chịu không nổi cái tên ngốc này rồi cũng bởi vì thiếu thụ lâm nói một câu, nếu là còn có thể mua được sữa đậu liền tốt. Cái tên này liền mỗi ngày chạy tới đây quấy dày đòi hỏi cùng cô, nhất định muốn cô làm sữa đậu này bày bán. Bạn nào biết về cái sữa đậu này thì giúp tôi nha chương 331, việc nhà nông Trải qua lão chu kiên trì không ngừng cố gắng Tiếu thụ lâm cuối cùng còn là uống được sữa đậu tươi ngon Hà Cần Anh cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký mỗi sáng sớm làm tại chỗ Dùng chai thủy tinh đựng bầy ở trên kệ trong tiệm Một chai bán 4 tệ bán cũng được Loại sữa đậu này dùng cũng là đậu nành của như Vương Trang Hơn nữa còn là đậu nành tươi mới sản xuất trong năm Bởi vì là lão chu khóc lóc van này nhất định muốn người ta làm sữa đậu bán ra, tại phương diện cung ứng nguyên liệu, anh tự nhiên cũng không thể cầu thả. Sữa đậu nành trong tiệm đồ ăn sáng của La Hồng Phượng cũng là dùng loại đậu nành này làm ra, một phần mới bán 2 tệ, bất quá sữa đậu nành dễ làm, dù sao sữa đậu liền phải tinh tế rất nhiều, khó làm. Loại sữa đậu này một phần bốn tệ thật ra không đắt nhưng mua uống, bình thường cũng đều là một số gia đình điều kiện kinh tế tương đối tốt quần thể tiêu phí chủ yếu nhất còn thuộc đám người tới từ bên ngoài. Vĩnh Thanh, Đồng Thành còn có từ chỗ xa hơn tới, có tới khám bệnh, có tới Nhiêu Vương Trang làm việc, cũng có cả nhà già trẻ cùng nhau tới đi dạo du lịch. Chà bài Google đều ra hình ảnh của sữa đậu nành, méo hiểu nó khác nhau ở chỗ nào nữa, bạn nào dành tiếng chung thì giải thích giúp mình nhé. Hiện tại mặc dù Thủy Nhiêu chấn giàu có hơn trước đó một chút nhưng các dân chấn mỗi ngày kiếm tiền cũng đều là một chút tiền vất vả, không có ai nhanh chóng liền phất lên giàu có lên tại trên sinh hoạt cũng phần lớn đều còn kiên trì thói quen tiết kiệm. Muốn nói giàu có bây giờ bản thân lão chu cũng không giàu có lắm, ngoại trừ đám đất trên Nhiêu Vương Trang còn có đám lán thôn thượng Thủy cái khác cũng là đều là mua bán không có lời. Muốn nói tiết kiệm vậy anh cũng là rất tiết kiệm. Có người dẫn đầu có người bắt trước thời gian dài mọi người đều không lấy tính toán thì mỉ lấy làm hồ thẹn tập tục đại khái là như thế hình thành. Tiếu thụ lâm thời gian luyện võ mỗi ngày kết thúc sau đó đều phải đi tiệm bánh ngọt một chuyến ăn nguyên một ổ bánh mì lót dạ lại thêm một chai sữa đậu. Ngày này cùng gã cùng nhau đi tiệm bánh ngọt còn có mấy đứa trẻ con trai trai luyện võ cùng nhau, đám này đều vẫn là học sinh, bất quá lúc này nghỉ hè còn chưa kết thúc. Hôm nay bọn nó nói với Tiếu Thụ Lâm chúng muốn lên trên Nhiêu Vương Trang làm việc thế là Tiếu Thụ Lâm liền dẫn bọn nó đi. Qua thật mắc bán sức cả một ngày trên Nhiêu Vương Trang cũng mới đủ mua hai miếng bánh bánh gato Học sinh trung học Trấn trên hiển nhiên không phải quần thể tiêu phí chủ yếu của tiệm bánh ngọt này. Tại Trấn Thủy Nhiêu, bình thường trẻ con tầm tuổi này, mỗi ngày có thể hơn 10 thể tiền tiêu vặt liền xem như tương đối tốt rồi. Cũng không thể vì ăn miếng bánh gato những thứ khác đều không mua chứ. Bánh mì muốn hay không? Tiếu thụ lâm cũng để bọn nó tự chọn. Muốn, muốn muốn. Có người mời ăn liền quá tốt vốn chính là tuổi ăn khỏe, luyện võ mấy tiếng đồng hồ, sáng sớm hôm nay ăn chút đồ ăn kia sớm tiêu hóa tới mức không còn sót lại một chút cặn có thể có bánh mì miễn phí ăn đó cũng là rất không tệ, bánh mì truyền thống tiệm này một cái cũng bán 5 tệ đó. Cuối cùng tiếu thụ lâm không chỉ có mời ăn bánh mì còn mua cho mỗi đứa một chai sữa đậu, mấy người cứ như vậy đứng tại ven đường vừa ăn vừa chờ xe châu đi ngang qua. Vừa mới luyện võ vất vả, lúc này ăn một chút đồ, lại ngồi trên xe châu nghỉ ngơi một chút vừa hay Nhân dịp lúc này trường học còn chưa khai giảng, bản thân bọn nó cũng tới Nhiêu Vương Trang kiếm chút tiền, nghe nói gần đây Nhiêu Vương Trang bắt đầu thu đậu nành, thu đậu nành tiếp theo lại muốn thu khoai lang, chính là lúc thiếu nhân công. Bọn thiếu thụ lâm vừa ngồi lên xe châu đi không xa, bên kia lại có một người phụ nữ trung niên đi vào tiệm bánh ngọt hà ký, bã đậu còn không vậy. Hết rồi, bã đậu hôm nay đều bị bên tiệm cắt tóc mua hết rồi. Cô gái bán hàng trả lời. Nhà họ nuôi mấy con vịt con, lấy nhiều bã đậu như vậy làm gì?" Người phụ nữ trung niên kia dĩnh đặc nói, "Nếu không cô tìm cô ấy chia lại một ít đi ạ." Thuận tiện đi xem đám vịt con nhà họ một chút, người phụ nữ trung niên kia nói xong liền đi khỏi tiệm bánh ngọt. Cách tiệm bánh ngọt Hà Kỳ không xa có một tiệm cắt tóc, là một đôi vợ chồng trẻ đang kinh doanh, cửa tiệm cũng là của nhà họ. "Mẹ cháu ở nhà hà, Ở đằng sau nhà. Đám vịt nhà cháu đều lớn nhiều rồi hả? Đều sống hết hả?" Đều sống hết nhanh lớn ạ cô đi xem một chút, lúc này đi vào nhà sau, ra sau vườn quả nhiên thấy đằng sau cái sân xi si măng có một cái góc bị quê riêng lại, bên trong nuôi 7-8 con vịt nước không lớn không nhỏ. Trà đều lớn tới rất tốt nha, người phụ nữ kia cất giọng nói, ừ qua mấy ngày nữa, liền có thể thả ra ngoài rồi, mấy ngày đầu cũng không biết có thể nhận ra đường về hay không. Nói chuyện chính là một người phụ nữ 50 tuổi, lúc này đang ngồi sổm ở một bên đất trống, bóp bã đậu trong thùng bóp thành từng viên tròn, đặt trên nền xi măng đã rửa sạch sẽ phơi nắng. Tới lúc đó nhưng đừng cùng con vịt khác đi về nhà khác. Người phụ nữ kia cười nói, dù sao không thể đi nhà bà, mấy cái con vịt nhà bà đều ma cũ bắt nạt ma mới. Này chưa chắc à, vịt nhà tôi lớn lên rất đẹp nha. Giờ này tới nhà tôi làm gì vậy? Nghe nói bã đậu hôm nay đều bị bà mua hết tôi muốn chia một ít từ chỗ bà. Không chia, bà mấy con vịt này có thể ăn được bao nhiêu, đừng tới lúc tích lũy đến mức mèo. mốc meo. Móc meo thì tôi lấy làm phân bón. Này thật lãng phí, liền mấy cái giỏ rau trên ban công nhà bà tùy tiện nhặt hai đống phân châu trên đường liền đủ dùng. Không chia tôi phải tích lũy nhiều chút ngộ nhỡ sau này mua không được. Không thì bà chia cho tôi ít bã đậu tôi chia cho bà chút mì sợi nát. Vậy được. Trên chấn Thủy Nhiêu cũng có xưởng làm mì sợi, mỗi ngày đều phải phơi nắng thật nhiều mì sợi, có một số mì sợi bị gió thổi đứt rơi trên mặt đất vậy liền không thể lấy rồi, bình thường đều là bán rẻ cho những người nuôi gà nuôi vịt làm đồ ăn. Hiện tại ngay cả rau héo trong chợ bán rau củ đều có người nhặt. Đám rau đó mỗi ngày đều phải bỏ không ít một đống lớn lại một đống lớn, trước kia đều là công nhân vệ sinh từng xe một chờ đi, hiện tại tới gần buổi trưa, liền sẽ có một số người phụ nữ sách rổ đi qua đó lựa chờ những người này lựa xong, đống rau đó chỉ ít đều có thể ít đi một nữa. Cụ cải rau xanh nhặt về nhà rửa lại một chút băm a băm, giống thức ăn ra sốc kiều cắm vậy trộn lẫn một chút, dùng để cho gà ăn cho vịt ăn đều rất tốt chủ yếu là không tốn tiền, mỗi ngày còn có thể nhặt chút trứng gà trứng vịt lúc nào muốn ăn thịt đó cũng là có sẵn. Lại nói bên tiếu thụ lâm, mấy người ngồi xe châu, lắc lư ung dung liền lên như vương trang, xuống xe tại bên tấm bia đá bên bờ suối, đi bộ đi hướng tứ hợp viện. Lúc mấy người bọn họ tới tứ hợp viện, quản sự Trần và Hầu Mập đang ngồi ở trên hành lang bên ngoài viện từ cắn hạt dưa. Quản sự Trần vừa mới sắp xếp xong công việc của ngày này, lúc này chính là lúc nhàn rỗi, Hầu Mập đây là còn chưa bắt đầu bận rộn nha, dù sao việc rửa rau sắt thịt cũng không cần tới gã. Mấy đứa bọn nó nói là muốn làm việc. Tiếu thụ lâm nói với Trần Kiến Hoa, được mấy hôm nay chính là lúc cần nhân công. Trần Kiến Hoa ném một cái vỏ hạt dưa thuận tay liền cầm lên một sắp tài liệu trên mặt bàn, rút ra một tờ giấy A4 từ bên trong, xem cái dãy số bên trên này nhớ kỹ số hiệu tổ nhỏ chính mình. Tự các em chọn một tổ trưởng, viết tên tổ trưởng lên, lát nữa nếu như quên số hiệu liền báo tên tổ trưởng, chẳng qua bọn họ tìm được cũng hơi tốn thời gian đó. Niền vào bảng biểu này một chút, chờ lát nữa nộp cho người phụ trách tính toán là được. Yếu thụ lâm thuận tay cầm tờ giấy A4, chuyển tay đưa cho một cậu nhóc bên cạnh mình. Biết rồi ạ, trước đây em từng làm rồi. Trên tờ giấy A4 này không chỉ có số hiệu còn cần bọn nó điền số người tù nhỏ, tên tổ trưởng cùng tên toàn bộ tổ viên, phía dưới còn có một bảng biểu trống không là dùng để ghi chép thành tích lao động hôm nay của bọn nó, mặt sau còn in cách tính tiền lương các mục công việc và tiêu chuẩn xét cấp bậc. Được hôm nay bọn anh chủ yếu thu đậu nành, mấy đứa đi dọc theo con đường này. Đi thẳng tắp phía đông, từ phía đông bắt đầu thu là được rồi. Quản sự Trần lại nói. Đậu nành trồng có trước có sau thu hoạch cũng là theo thứ tự trước sau tới. Tôi dẫn bọn nó đi. Tiếu thụ lâm đều khá quen thuộc đối với đất ruộng trên như vương trang. Biết mảnh đất nào phải thu hoạch trước, mảnh đất nào phải thu hoạch sau. Mấy đứa này dù sao cũng là con nít không chỉ bảo một chút gã cũng không yên tâm lắm. Được anh dẫn bọn nó đi đi tôi còn phải tiếp tục trực ban ở đây. Lúc này Trần Kiến Hoa mặc dù rất rãnh rỗi, nhưng cũng là không tiện đi ra ngoài, từ sau khi mắt kiếng bị điều đi thủy nghiêu quán, gã vẫn không có thể lại lần nữa bồi dưỡng được một trợ thủ đắc lực hiện tại trên nghiêu vương trang rất nhiều việc gã đều phải quản. Thu hoạch đậu nành cũng không cần mang công cụ lao động phức tạp gì, sách một bó dây cỏ mấy đôi bao tay bảo hộ lao động, lại dắt hai con trâu liền hướng sườn núi đi lên. Nhiệm vụ chính là của bọn nó chính là nhổ đậu nành trong đất ra rồi trở về, mang tới trên cái sân phơi trên nóc chuồng châu phơi nắng. Chuyện còn lại bọn nó cũng không cần quản, bên chuồng châu có nhân viên chuyên môn phụ trách cân ký. Bọn mình liền nhổ đậu nành mang về là được rồi hả? Một cậu nhóc tuổi khá khỏ trong đám hỏi. Ừ, nhổ lên dùng dây cỏ bụng một bó cột vào trên lưng châu để bọn nó trở về là được. Một đứa lớn tuổi hơn một chút nói. Sao bọn họ có xe ba bánh vậy? Lại có người hỏi. Có người chuyên lái xe ba bánh, lát nữa hẳn là cũng có thể giúp chờ một xe, những người kia là không thuộc về tổ nhỏ nào hết nghe nói trước kia có người lái xe ba bánh bị lật xe cho nên hiện tại cũng không cho tùy tiện dùng. Mấy người lên sườn núi rồi, tiếu thụ lâm liền chỉ một mảnh đậu nành trước mắt nói với bọn nó, mấy đứa liền bắt đầu nhổ từ bên này đi, đậu nành trên sườn núi bên kia còn hơi xanh, nhìn thấy không, bên kia trước không nhổ, trước nhổ đám đã biến vàng này. Dạ. Một đứa nhóc hứng thú bừng bừng chạy tới đầu ruộng thuận tay cầm một gốc đậu nành kéo một cái. Không kéo lên được, cái bụi đậu nành này mọc rất chắc nha. Nó có chút ngựa ngùng cười cười, hai tay túng chả dùng sức nhổ, lúc này cuối cùng là bị nó nhổ lên rồi. Đừng gấp chậm rãi nhổ. Tiếu thụ lâm chia bao tay cho bọn nó, lại để lại dây cỏ và trâu, sau đó gã liền đi xuống sườn núi. Lúc trước lần đầu tiên nhổ đậu nành, gã cũng cho rằng công việc này rất thoải mái, nhổ rồi liền biết lợi hại, nhất là chất đất nơi này nhưng cứng ngắc, không giống đất đen của phương Bắc vừa tơi lại mềm, từng bụi đậu nành đều cắm dễ vừa sâu lại chặt, không có hai phần sức lực căn bản không làm được công việc này. Lại nói công việc đồng áng này cũng không có loại nào là thoải mái. Lúc thiếu thụ lâm đi vào tứ hợp viện thấy lão chu đang ngồi ở dưới hiên ngủ gật. Mấy ngày nay có mấy người làm công ngắn hạn ồn ào đòi ăn gan heo cùng anh, sau đó sáng sớm hôm nay anh liền chạy đi trong làng mua heo. Gan heo nhà bọn La Hán Lương bán đặc biệt chạy, thời buổi này chạy nuôi heo bên ngoài heo đều ăn thư ăn ra súc cộng thêm vấn đề lạm dụng dược phẩm thứ như gan heo thận heo này, mọi người cũng đều không yên tâm ăn lắm, bất quá heo nhà bọn La Hán Lương liền không có loại vấn đề này cho nên lòng heo cũng bán cực chạy, lão chua nếu như không đi qua mua sớm, muộn một chút còn có thể còn hay không nhưng liền khó nói. 4-5 giờ sáng liền thức dậy, bận rộn tới giờ này cũng là có chút buồn ngủ, đặt cái ghế chúc tại dưới hiên chợp mắt đó cũng là rất hài lòng. Tiếu thụ lâm nhìn một chút lên lầu 2 cầm cái ao áo sơ mi tay dài đắp lên cho anh. Liền cái thân thể nhỏ này, lúc trước một người còn dám chồng nhiều như vậy. chương 332, người đánh xe. Giữa tháng 8, một thành phố nhỏ phương Bắc một gia đình bình thường. Sáng sớm ngày này, trong nhà bà lão cũng như cũ sớm liền thức dậy, tới chợ rau gần đó mua một ít rau, sau đó bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà. Mẹ, việc này sau này để con làm cho, mẹ ngủ thêm một lát đi ạ. Bà lão mới vừa ở trong phòng bếp bận rộn một chút, con dâu bà cũng thức dậy rồi. Không sao, mẹ ít ngủ. Tuổi lớn không thích ngủ, bảo bà cả ngày nhàn rỗi cũng khó chịu. Mấy năm qua những việc lặt vặt trong nhà, bà cũng là quen làm rồi, ngược lại không phải con trai con dâu không hiếu thuận, hai đứa nó cũng đều không dễ dàng, con trai bà không tiền đồ gì, làm bảo vệ ở một xưởng nhỏ trong thành phố, một tháng cũng kiếm không bao nhiêu tiền, con dâu cũng đi ra ngoài làm việc, làm công nhân ở một xưởng nhỏ khác, tiền lương không cao, buổi tối còn thường xuyên phải tăng ca. Trong nhà này chính là như vậy, tiền tuy rằng kiếm được không nhiều lắm, nhưng là ăn mặc cần kiệm bao nhiêu năm trôi qua, ngược lại cũng nuôi lớn hai đứa trẻ con trong nhà, lúc này đều đang học đại học đó, bọn trẻ cũng đều rất hiểu chuyện, vừa tới nghỉ hè liền đều đi làm thêm. Chờ hai đứa nhỏ này đều tốt nghiệp đại học rồi, áp lực kinh tế trong nhà là có thể nhỏ rất nhiều tương lai nếu là tiền đồ, ba mẹ cùng bà nội nói không chừng cũng có thể hưởng phúc theo cuộc sống này mắt thấy liền muốn tốt lên. Cũng chính là ở trên cái mấu chốt này, thân thể bà lão ra vấn đề, ngày thường nhìn cũng không gì không tốt, chính là một hai năm nay vẫn thường ho khan, vốn còn tưởng rằng bà đây là thân thể hư, hai vợ chồng cũng ở trong phạm vi năng lực bồi bổ một chút cho bà, nhưng chính là không thấy tốt lên, năm nay lúc đầu hè, bà lão bắt đầu ho ra máu, đưa tới bệnh viện kiểm tra, nói là ung thư phổi. Lại nói tiếp, bà năm nay cũng 75 tuổi rồi, có thể sống tới cái số tuổi này cũng không xem như đoàn thọ, hơn nữa này bệnh cũng khó chữa, bà lão tuổi lại lớn, phẫu thuật trị bệnh bằng hóa chất gì cũng thực thương nguyên khí, có thể chống đỡ sống tiếp hay không đều khó nói. trình yếu, nhà bọn họ hiện tại không có tiền, liền chỗ có thể vay tiền đều không có, không có tiền ai chữa bệnh cho mình chứ. Việc này, cháu trai cháu gái bà đều còn chưa biết, biết rồi cũng không tác dụng gì, dứt khoát đừng để bọn nó nhọc lòng theo tuổi lớn, ai có thể không có cái bẩy tai tám bệnh, hai năm trước trên phố bọn họ này cũng có một người, số tuổi so ba còn nhỏ một con giáp, kiểm tra ra cũng là ung thư, không mấy ngày liền nghe nói tự ông ấy uống thuốc trừ sâu chết rồi, hàng xóm còn nói ông ấy đó là không muốn liên lụy con cái, ngôn ngữ rất có chút ý tứ kính nể. Nếu để bà nói, đó đều là luần quẩn trong lòng, nếu là không muốn liên lụy con cái này cùng lắm thì liền không đi chữa bệnh, bản thân còn có thể đi có thể động mà, sao liền sống không nổi nữa. Cuộc sống này từng ngày có gì không tốt bà liền tính không việc gì làm mỗi ngày chỉ tắm nắng đều cảm thấy trong lòng tươi đẹp rồi Hơn 6 giờ sáng một nhà ba người cùng nhau ăn xong bữa sáng sau đó hai vợ chồng bọn họ một chiếc một sau liền ra cửa cháu trai cháu gái đều làm thêm ở trong thành phố bọn nó hiện tại học đại học thành phố bên ngoài lớn công việc dễ tìm tiền lương cũng cao chút không giống cái thành phố nhỏ quạnh khỏe của bọn họ Còn dầu trước lúc đi ra ngoài còn rửa sạch chén đũa, cô đi rồi, bà lão lại cầm cái rẻ lau tỉ mỉ lau phòng bếp bệ bếp và bàn ăn một lần, sàn nhà cũng lau, quần áo sơ cũng giặt sạch. Lúc 9 giờ rưỡi, bà về phòng của mình sách ra cái cặp cũ trước kia cháu gái bà mang đi học bên trong cái cặp chứ không ít đồ vật nhét tới căng phòng. Khóa cái cửa sổ, lại cẩn thận bỏ chìa khóa trong cái cặp ngày nào đó còn trở về nha Nhưng đừng đến lúc đó không mở cửa được con dâu bà lúc ban ngày sẽ không ở nhà Người ta cuối tuần nghỉ bọn nó cơ bản đang đi làm Sao giờ này bà mới ra? Bên ngoài đầu ngõ, đã có người ở chờ ở đằng kia, đó là bà chị già của bà Này vừa đi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, trong lòng còn rất không nữa Cũng không biết còn có một ngày đó hay không Đi mau đi mau, đừng không bắt kịp xe lửa Còn hơn một tiếng đồng hồ mà nơi này đi qua đó không bao xa. Trong lòng tôi vẫn không yên ổn. Bà đều nói rõ hết cùng người trong nhà rồi hả? Chưa nói, nói bọn họ khẳng định không thể đồng ý à. Tôi cũng chưa nói. Vậy làm sao đây? Lát nữa ở trên xe lừa gọi điện thoại cho bọn họ. Liền nói hai ta muốn đi ra ngoài ngoài giải sầu. Mấy ngày liền đi trở về, bảo bọn họ đừng lo lắng. Này không phải gạt người sao? Trước ổn định lại nói, chờ tới lúc chúng ta ở lại chấn thủy nghiêu tới lúc đó nói rõ ràng cùng bọn họ. Hai bà cũng là lần trước mới vừa nghe người ta nói, trong thành phố bọn họ có một nơi chữa bệnh kêu là chấn thủy nghiêu chữa tới kha tốt còn không cần tiền, cũng không biết thiệt hay giả, liền đặc biệt muốn đi tới đó xem, liền tính là giả cũng không sợ, đều từng này tuổi rồi còn sợ cái gì đi cùng bà là một bà chị già cũng là thân thể không được tốt bất quá bà ấy tình huống có chút khác không bệnh nặng gì nhưng là bệnh vặt không ngừng thân thể ốm yếu không giống như là bộ dáng có thể trường thọ. Hai người cùng nhau đi cũng có thể có bầu bạn hơn nữa bà chị già này còn biết chữ ở bên trong đám bà già tầm tuổi này chính là rất hiếm. Cứ như vậy hai cái bà lão cùng nhau bước lên đoàn tàu xuôi nam. Muốn hỏi các bà từng này tuổi vì sao còn muốn lăn lộn như vậy. Muốn sống đó tuy rằng đã bảy tám chục tuổi còn là cảm thấy không sống đủ đâu Còn sống thật tốt cũng không hy vọng xa vời sống lâu trăm tuổi gì Nếu có thể sống lâu thêm ba bốn năm này cũng là thật tốt quá Ở trên xe lửa dùng di động gọi điện thoại cho người trong nhà Cũng không dám nói là đi như vương trang chữa bệnh liền nói muốn đi du lịch giải sầu Thời buổi này người già có tuổi đi du lịch cũng là thường có tuy rằng giống nhau đều là tại dưới người nhà cùng đi Cần phải nói hai bà đây là cùng nhau đi ra ngoài tìm thấy thuốc chữa bệnh Vậy có vẻ quá dị, có vẻ khác người, cũng nói không rõ vì sao Một đường đi này không dễ dàng Hai bà già hơn phân nửa đời cũng chưa đi ra bên ngoài quá xa Vừa tới chỗ đông người liền mờ mịt Đặc biệt lúc đổi xe, hỏi thật nhiều người Dọc theo đường đi này thấy được ít xem thường Cũng gặp được rất nhiều người nhiệt tình Cuối cùng khi hai bà gió sương mệt mỏi đứng ở nhà ga trấn thủy nhiêu Nghe người đánh xe châu hỏi một tiếng Bà bác ơi, hai bà muốn đi đâu ạ? Lúc này, nước mắt đều muốn rớt xuống. Nghe nói chỗ các cậu có cái nơi chữa bệnh không thua tiền. Bà lão lau lau đôi mắt hỏi. Ai, là muốn đi thủy như quá nạ. Đi lên đi lên, người trung nhiên đánh xe sảng khoái mà hô. Bao nhiêu tiền một người vậy? Bà lão đối gã còn có chút không yên tâm. Một người một thể, người trung nhiên kia cười nói. Rẻ vậy à, bà lão có chút giật mình. Này một đường đi tới, hai bà cũng đều biết thời buổi này tiền liền mất giá. Từ đây qua đó gần lắm, lại nói cháu đây là xe châu, cũng không cần xài tiền mua dầu đi ezen sang gì đó. Người trung nhiên kia nói, hai bà lão xem người này cũng cảm thấy rất chân thật, lại nghe gã nói cũng có đạo lý, vì thế liền lên chiếc xe châu này. Người vừa mới cùng các bà ngồi cùng chiếc xe khách tới đây, lúc này sớm đều đã đi xong rồi, liền dư lại hai bà, vì thế trên chiếc xe châu liền hai bà ngồi thôi. Hai bác cũng là tới chỗ này chữa bệnh ạ, đường đi rất xa ạ. Tự mình liền tới đây, dọc theo đường đi, người đàn ông đánh xe còn tán gỗ cùng các bà. Xa lắm, chỉ tàu hỏa liền đổi 3 lần đó. Bà lão nói, chỗ đồng thành bọn cháu cũng rất chạch đường, thật nhiều người tới chỗ bọn cháu đều phải đổi xe. Người đánh xe nhìn cũng là nhàn nhã, con đường này mỗi ngày mỗi ngày đi, châu này sớm đều đã quen cử quen nẻo, đụng tới phía trước giao lộ có người nha xe nha lại đây, chúng nó còn biết dừng lại nhường đường đó, hoàn toàn đều không cần người đánh xe người nhọc lòng gì hết. Chỗ các cậu chữa bệnh thật sự không cần tiền à. Bà lão rốt cuộc vẫn là quan tâm cái này nhất. Trong nhà có khó khăn liền không cần tiền, trong nhà không khó khăn liền quyên góp chút tiền cho người khác. Phía trước y quán có cái đỉnh hóng mát, nơi đó có cái thùng quyên tiền. Hai bác tới đó là có thể thấy, đúng rồi, nơi đó mỗi ngày còn có bánh bao, bánh bao chay, đừng khách sáo, đói bụng liền ăn, cái đó cũng không thua tiền. Người đánh xe khẳng định cũng đã nhìn ra, hai bà lão nãy cũng không phải người có tiền gì. Tiền quyên góp đó có thể dùng không? Bà lão hỏi, cái tiền miễn giảm cho người ta thùng quyên tiền ra một nửa, lão chu y quán ra một nửa, người quyên tiền còn rất nhiều. Mấy ngày hôm trước nghe nói thầy thuốc hoàng của y quán chữa khỏi bệnh cho một người làm buôn bán, sau đó người nọ liền nhét 20 vạn vào trong thùng quyên tiền. Người đánh xe mỗi ngày ở trong thị trấn tới tới lui lui chuyện lớn chuyện nhỏ trên trấn thủy mưu trên cơ bản bọn họ cũng đều biết. 20 vạn a đối hai bà lão mà nói, 20 vạn thật sự đã là rất nhiều tiền. Người bỏ tiền vào bên trong thùng quyên tiền còn rất nhiều cháu chính là lo lão chú một nửa kia, lo cậu ta đã rỗng của nã luôn. Người chấn trên xác thật đều tương đối lo lắng cái này, lão chu cùng Nghiêu Vương Trang đối chấn Thủy Nghiêu bọn họ mà nói rất quan trọng, ngày nào đó cậu ta nếu như phá sản, chấn Thủy Nghiêu còn không biết thành cái dạng gì đây, nhưng đừng lại về tới như hồi xưa nữa. Lão chu chính là ông chú cái y quán đó hả? Đúng ạ Ủa chao thật đúng là người tốt. Đúng đó ạ hiện tại thật nhiều người tới chỗ bọn cháu chữa bệnh, hai bác đi qua đó, đoán chừng lát nữa đông lắm, lúc này đi qua đó, đền tư liệu vào trước trước lấy số đã. Tôi nghe người ta nói, nếu là bệnh nặng, là có thể khám trước. Cũng khó làm lắm, hiện tại người bệnh nặng đều khá nhiều, nếu như là trẻ con, liền dễ được khám trước, mọi người cũng đều không ý kiến. Ai, đó là chắc chắn rồi. Con nhỏ tuổi cũng là mệnh khổ A. Dọc theo đường đi, người đánh xe trung niên còn nói cho hai bà đi thủy nghiêu quán sau đó nên làm gì, liền đơn xin, internet giám sát gì đó, đều nói hết cùng các bà còn nói có gì không biết liền nhiều hỏi người khác, người chấn trên bọn họ đều rất hòa khí. Thủy nghiêu quán này quả nhiên cũng không bao xa, nói chuyện không một lát liền tới rồi, hai bà lão sau khi xuống xe mỗi người trả một tệ. Đi tới Thủy Nhiêu quán, người nơi đó quả nhiên thực hòa khí ở dưới sự trợ giúp của một người trẻ tuổi, đơn xin chữa bệnh miễn phí của hai bà cũng thuận lợi điền xong nộp lên còn một người lãnh một cái bảng số. Còn có trong đình bên cạnh cái quán quả nhiên có cho người ta miễn phí ăn bánh bao bánh bao chay, liền một chút thời gian hai bà ngồi ở trong đình ăn bánh bao, liền thấy có người nhét tiền vào trong thùng quyên tiền, có 5 tệ có 10 tệ cũng có một nhét mấy trăm. Hai bà nhìn một chút liền hiểu, việc chữa bệnh này, rốt cuộc vẫn là phải bỏ tiền, bánh nhân thịt này cũng không phải từ bầu trời rớt xuống, mà là người khác cho. Thùng quyên tiền ra một nửa, lão chu ra một nửa. Sau đó hai bà lại cùng mấy người bệnh khác quen biết từ trên quảng trường cùng đi bảo tháp tự, một đám người cùng nhau đi bộ qua đó, đi bộ khá tốt tuy rằng ngồi xe châu cũng không đắt nhưng một thể cũng là tiền nha. Trên người các bà mang tiền không nhiều lắm cũng không biết còn phải ở chỗ này bao lâu, xài tiết kiệm một chút. Chẳng tới mấy ngày sau, hai bà lão này mới nghe người ta nói, thì Reiterin trấn Thủy Nhiêu liền sớm đã không có một tệ tiền xe. chương 333, từ nhịp. Hiện tại Thủy Nhiêu quán là mỗi buổi chiều phát số cùng ngày lại đây, trăm phần là không bị lừa lệch số. Chuyện này, vô luận là cư dân xung quanh hay là các dân mạng chú ý Thủy Nhiêu quán đều rất rõ ràng. Theo danh tiếng tủy nghiêu quán càng lúc càng lớn, người tới nơi này chữa bệnh cũng càng ngày càng nhiều cho dù là ở buổi chiều ngày hè nóng bức như cũ có rất nhiều người ở chỗ này xếp hàng chờ lấy số. Bởi vì sau đăng ký thời gian thời gian chờ đợi khá dài cho nên hiện tại đám người tới nơi này xếp hàng đã cũng dần dần biến thành người bệnh nặng hoặc là một ít người bệnh mãn tính là chính. Mặt khác chính là chữa bệnh từ thiện phía trước thủy nhiều quán cư dân xung quanh bị đau đầu nhức óc cũng nguyện ý đi nơi đó hỏi một câu, người xa một chút khẳng định liền không tới chút bệnh vặt này còn không đến mức khiến bọn họ lăn lộn đi một chuyến này. Cô gái tôi thấy cô thân thể khá tốt a sao cũng ở chỗ này xếp hàng vậy? Lúc này cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới một nam thanh niên mặc đồ thể thao gã liền nói với cô gái trẻ trong đội ngũ. Tôi hình như là thuộc về cái loại thể chất ứ huyết định uống chút chung dược điều trị một chút. Cô gái kia hiển nhiên là người nhã nhặn đối với loại hỏi chuyện không đầu không đôi này trả lời cũng coi như khách sáo. Cô tính ư huyết gì chứ, rảnh rỗi chạy bộ nhiều một chút mấy ngày liền tan còn không chưa tới mức độ uống thuốc đâu. Tên mặc đồ thể thao nói, cô gái kia không nói lời nào. Người ta bị bệnh mới uống thuốc thân thể cô khỏe mạnh không bị gì uống thuốc làm gì thuốc là ba phần độc không biết à. Tên mặc đồ thể thao mặc kệ cô gái có nguyện ý nghe hay không tiếp tục nói với cô ta. Vận động không kiên trì được. Cô gái kia nói thật, chật cô vậy liền không đúng rồi, vận động không kiên trì được liền dựa vào uống thuốc có thể coi nó là đồ ăn à. Lười biếng kia cũng là có cái giá lớn, cô nhìn xem bầu trời có thể rớt bánh nhân thịt không. Tên này tiếp tục thuyết giáo, cô gái kia lại không nói. Sao cô còn chưa đi nữa, mặt trời lớn như vậy cũng không chê phơi nắng tới choáng váng à. Này đều bắt đầu đuổi người, tới đều tới trước lấy cái số đã, hôm nào để thầy thuốc giúp tôi xem bệnh. Cô gái kia không chịu đi, không cần bọn họ xem tôi giúp cô xem là đủ rồi, yên tâm trở về đi, không có chuyện gì đâu. Tên này vỗ ngực nói, cô gái kia vẫn là không chịu đi, ai anh là ai? Lúc này bên trong y quán đi ra một cái nam học đồ tên này cũng không phải người y quán bọn họ, sao còn ở nơi này đuổi người bệnh đi vậy? Tên này chắc không phải tới phái y quán chớ, lão bài co ở đây không? Tên mặc đồ thể thao mở miệng liền hỏi, hôm nay ông ấy nghỉ ngơi không ở bên. Đi quán anh tìm ông ấy có việc gì Học đồ kia thái độ cũng hơi hòa hoãn Một ít người này giống như quen biết lão bạch tiên sinh Đừng nhìn ăn mặc như một vận động viên nông thôn Nói không chừng vẫn là một cao nhân đó Vậy lão chua đâu Tên mặc đồ thể thao lại hỏi Ở nghiêu vương trang Học đồ kia cũng là bị gã làm cho không hiểu ra sao 250 đồ ngốc này chắc không phải là đang lừa đảo Chớ còn giả vờ tới bộ dáng rất có địa vị Vậy tôi đi tìm gặp anh ta vậy Tên này nói xong xoay người liền đi rồi. Học đồ vẻ mặt mê mang đứng tại chỗ, người này rốt cuộc là chuyện gì đây? Chờ gã tốt ta tốt tắc tới trên nghiêu vương trang, sau đó lại một đường từ tứ hợp viện tìm tới bên rừng cây ăn trái, thời gian đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, bắn chúng rồi à, gâu gâu gâu, chật không bắn được. Tớ biết con chim này từng bị buộc mấy lần trên người bù nhìn. Cái con này ra giày, gâu gâu gâu. Lão chu một nhà ba người lúc này đang ở bên rừng cây ăn trái bắn chim, dùng chính là cái ná nhỏ tiếu thụ lâm đặc chế, hòn đạn chính là hạt dư hấu nhà bọn anh lúc ăn dư hấu trở lại. Gần nhất bên này mận quý lăng mắt thấy liền muốn chín rồi, đám chim nhỏ trên như vương trang thành đàn thành đàn bay qua bên này, cắm người bù nhìn cũng không làm gì được. Gâu, đại đông vẫn luôn nằm sấp trên ổ chó của mình trước đó không lên tiếng lúc này sủa một tiếng, nhắc nhở bọn lão phía trước có người tới đây. Tầm này ai vậy? Là mong nói lại hướng bầu trời bắn một cái hạt dư hấu, bắn không chúng đám chim chóc đó cũng không quan trọng. Quan trọng là muốn cho chúng nó biết đám mận này không phải dễ dàng như vậy liền có thể ăn tới trong miệng. Gâu, Đại Đông nhe răng, bày ra tư thái đề phòng. Ô, nhóm chó nhỏ vẫn là một bộ bộ dáng không rõ nguyên do. Không có việc gì, đều dừng đi. Này ban ngày ban mặt cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Bất quá từ Đại Đông phản ứng tới xem, lão chu cũng đoán được lúc này tới tám phần là người xa lạ. Quả nhiên, không bao lâu, liền có một nam thanh niên mặc đồ thể thao đi vào mảnh rừng này, tên kia dưới chân mang một đôi dép lê, bộ dáng mặt cười hì hì, giống như qua nhà hàng xóm gõ cửa vậy, chậm gì gì từ bên kia liền qua tới, vấn đề là lão chu trước kia cũng không quen biết gã à. Ai là lão chu vậy? Tôi, tôi thấy chính là anh. Cậu là ai? Từ nhị, tìm tôi có việc gì? Là thế này, nhà tôi có một bộ châm pháp gia truyền. Châm pháp, phương pháp châm kim trong trung y. Châm. Bảo vũ lê hoa châm A chính là bên trong trung y chúng ta châm pháp châm cứu kia, anh liền cái này cũng đều không biết. Châm cứu lão chu vẫn là biết một chút, anh chính là cảm thấy tên trước mặt này hình như không đáng tin lắm. Ba tôi nói y quán các anh không tồi, bảo tôi tới đây rèn luyện một chút. Từ nhị lại nói, ba cậu là, ba cậu là ai, ông ta nói rèn luyện liền rèn luyện A cũng không hỏi trước hỏi thủy như quán muốn hay không. À, ba tôi và lão bạch sất thân, từ nhị giải thích nói. Đây là ý muốn đi cửa sau. Chà cái lá của các anh nhìn khá tốt cho tôi xem. Tên này nói liền rũi tay lấy cái lá trong tay lão chu, lão chu cũng không tránh tùy gã cầm đi chơi. Chật lá dùng hạt dư hấu tôi còn trước nay chưa từng chơi à, các anh rất sáng tạo tôi tới thử xem. Tên này nói, một hạt dư hấu bắn ra chỉ nghe bang một tiếng giòn vang trên đầu cành một trái mận quý lăng vừa mới đỏ một nửa theo tiếng mà rơi, rơi xuống liền bị gã vững vàng mà đón trong tay. Như thế nào thân thù tôi không tồi ha, đừng hâm mộ không luyện hai 30 năm thời gian căn bản luyện không ra. Bé khỉ đều xem ngây người thì ra hạt dưa hấu cũng là vũ khí uy lực lớn như vậy sao. Tiếu thụ lâm mới nãy cùng lão chu bé khỉ cùng nhau bắn chim còn rất cao hứng, một nhà ba người liền gã bắn chuẩn nhất, lúc này liền không cao hứng như vậy. Người ta dùng một hạt dưa hấu là có thể bắn rụng một trái mận hơn nữa vẫn là chuẩn chuẩn mà bắn vào trên cuống, mận quý lăng rơi xuống vẫn là hoàn chỉnh, vỏ cũng không rách một chút. Lão chu nhìn con trai nhà mình, lại nhìn người đàn ông nhà mình Quay đầu nói với vị cao thủ ná này Chú em, hai ta còn chưa có thân thiết tới mức tôi có thể mời cậu ăn trái cây ha Sao còn muốn lấy tiền à Cao thủ ná đặt trái mận trong tay lên trên áo xoa xoa Cũng không cần rửa, răng rắc liền cắn một mồm to chật dày cơm Trái thơm nồng, mùi vị thật không sai Xem ở phân thượng cậu và lão bạch rất thân quen Trái mận này liền tính cậu 100 trăm thể Lão chú nói Trái mận này lấy 100 tể cũng không tính quá đắt mận quý lăng của Ngư Vương Trang đã sớm không đi con đường ổn định giá, hiện tại trên cơ bản cũng chỉ bán cho những kẻ có tiền, giá cả như thế nào đắt như thế nào, đặc biệt là những trái bề ngoài đẹp mắt, dư lại cũng trên cơ bản đều phải bị lão chu cầm đi ngâm rượu mận cách đoạn thời gian bán ra ngoài một chút tế thủy trường lưu. Bất quá người quen thuộc Ngư Vương Trang đều biết chỗ lão chu giá bán xỉ và giá bán lẻ kỳ thật không khác biệt nhiều lắm. Tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dài, trong chuyện là nói gom góp lâu dài thì cũng được một số tiền lớn. Một trái mận như vậy Một trái 100 tể. Sao anh không đi ăn cướp luôn đi? Cao thủ ná dậm chân. Tôi cho cậu 50 tệ cậu ra bên ngoài mua về một trái mận như vậy cho tôi thử xem. Lão Chu thực bình tĩnh. Cao thủ ná không lời gì để nói, rũi tay dốc ngực hai cái túi quần của mình hướng lên trời, từ bên trong móc ra một đám tiền lẻ nhăn dúng gió, đếm đếm, trên người liền dư lại hơn 80 mươi tệ. Trước đưa tôi 80 tệ còn lại cho nợ đó. chương 334, bán đất, lão chu dẫn từ nhị đi lò rèn tìm lão bạch tiếu thụ lâm và bé khỉ không đi, một lát nữa tới giờ ăn tối rồi. Tối nay có thịt kho tàu đầu sư tử, mọi người đều chờ mong đó cho nên lúc này tiếu thụ lâm liền không đi, gã muốn ở lại lấy cơm, miễn cho bọn họ một phần kia đến lúc đó bị người ta lấy hết. Đừng tưởng rằng lão chu là ông chủ việc này liền không khả năng phát sinh. Trên đường đi hướng lò rèn, lão Chu liền quan sát không ít tên từ nhị này, xem tuổi, người này đánh giá cũng là 25 tuổi trở lên, lớn lên cũng rất đoan chính, về phần phương diện khí chất cá nhân à, nói dễ nghe, này kêu thuần khiết, nửa điểm ngụy trang đều không có, có gì nói nấy, nói trực tiếp chút à, vậy kêu bất cần đời. Lão Chu trước đây cũng từng lăn lộn ở trong xã hội, biết người này thân ở giang hồ, lúc cần ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ, lúc nên chú ý phải chú ý, bằng không rất khó lăn lộn được. Liền từ nhị một bộ bộ dáng bất cần đời này, cố tình nhìn ngang nhìn dọc còn đều không giống như là ở trong xã hội từng chịu thiệt sống cuộc sống giống như còn rất dễ chịu, vậy chỉ còn lại có một loại giải thích tên này tốt số. Chật, tốt số quá cũng không được a đời người phải mài dụ a ngọc không mài không sáng, phòng trừng là ba tên này chính là bởi vì tự mình không xuống tay được cho nên mới đá tên này tới đây, cái này không khó lý giải, suốt cuộc bản thân lão chu cũng là người làm ba. Anh nhìn gì? Từ nhị vừa mới ăn xong một trái mận quý lăng, liền thả hạt mận vào trong miệng cắn, cắn đi một đường, cuối cùng cái hạt này cũng không nỡ quăng, nhét trong túi tính toán qua một thời gian mang về quê nhà mình trồng thử trong lòng còn nghĩ tương lai chính mình trồng ra trái mận muốn bán bao nhiêu tiền một trái đây, quay đầu nhìn lại, lão chu ánh mắt kia giống như không lương thiện gì cho cam. Không gì, bên trên chính là lò rèn. Lão chu mới không nói chính anh vừa mới đều nhìn gì nghĩ gì. Hai người tới lò rèn, ở sân sau nhà bọn Lý Hải Lương tìm được lão Bạch mấy ông lão ở đằng kia uống một ít rượu ăn sáng, coi ra còn rất nhàn nhã. Từ trước lúc bọn họ rãnh rỗi đều thích bày một cái bàn ở sân lớn đằng trước hiện tại không được danh tiếng lão Bạch càng lúc càng lớn, ông nếu là không trốn một chút một tuần này một hai ngày cũng căn bản đừng mong được nghỉ ngơi, các ông lão ở đây cũng đều rất phối hợp, sân trước rộng mở đều vứt bỏ, rời tới sân sau uống chút rượu. Chú Bạch, từ nhị tiến lên chào hỏi nói. Lão chu đứng ở một bên cười thùm tìm, chưa nói gì. Lão bạch này đều bao nhiêu tuổi rồi, tư nhị thế nhưng kêu ông ấy bằng chú, có thể thấy được ba từ nhị tuổi còn lớn hơn lão bạch, ba cậu ta tuổi bao lớn mới sinh cậu ta chứ. Ai, ba cháu đánh tiếng với ta rồi, tới liền ở chỗ này đợi đi, ngày mai nghỉ một ngày, ngày mai cùng ta tới y quán. Lão bạch thái độ cũng rất hiền lành, dạ không có việc gì cháu đi bên Nhiêu Vương Trang trước. Từ Nhị chào hỏi xong muốn đi, vừa nãy gã nhưng nghe lão Chu bọn họ nói, hôm nay buổi tối nhà ăn bên đó ăn thịt kho tàu đầu sư tử, đi chậm sợ sẽ hết sạch. Được cháu đi đi, ở bên này nếu là có chuyện gì, liền tìm Lam Mông. Lão Bạch nói, lão Chu gật gật đầu, đúng vậy, có việc gì liền tìm tôi. Lão Chu tôi không ở y quán, tôi liền ở Ngưu Vương trang. Từ Nhị tại chỗ liền đưa ra yêu cầu. Được, này cũng không tính chuyện lớn gì, vậy cháu đi trước ạ. Từ nhị tỏ vẻ chính mình phải đi trước cũng không cần chờ lão chu cùng đi, bản thân gã tự biết đường. Người này như thế nào a Chờ từ nhị kia đi rồi, lão chu nhịn không được liền hỏi tên này nhìn kiểu gì đều không giống như là người đáng tin. Yên tâm đi chính là khuyết thiếu chút kinh nghiệm xã hội, mầm non không tồi, làm việc còn đáng tin hơn cậu. Lão bạch nhấp chút rượu, vẫy vẫy chiếc đũa, bảo anh đừng nhọc lòng vớ vẩn. Đáng tin liền tốt. Dù sao cũng là người muốn đi y quán, không đáng tin đó là khẳng định không được. Bất khóa, cái gì kêu còn đáng tin hơn anh? Lão chú nghĩ thầm chính mình hiện giờ hình tượng xem ra xác thật là không được tốt về sau vẫn là phết nhiều đi hướng ổn thỏa đáng tin cậy đắp nặn một chút. Lúc sau lão bạch lại cùng lão chú nói vài câu chủ yếu chính là bọn họ y quán lúc nào bắt đầu ngừng phát số, hiện tại thủy nghiêu quán mỗi ngày tiếp thu người bệnh căn bản khám không hết số đều đã xếp đến mấy tháng sau, số này cũng không thể liền vô hạn phát ra như vậy, ngừng phát số là chuyện sớm muộn thôi. Lại qua một thời gian đi, đến lúc đó còn phải trước tiên ở trên mạng đăng thông báo mới được. Vẫn lão chú ý tưởng là tính toán đến sau trung thu năm nay ngừng phát số. Trước mắt thủy nghiêu quán bọn họ vẫn là có chút dư lực. Dù sao cũng là chuyện trị bệnh cứu người, có bao nhiêu lực liền ra bấy nhiêu lực, lúc sức lực chưa ra hết cũng không cần quá tiếc sức, chờ lúc bọn họ đem đám sức lực này ra hết cũng liền thôi, rốt cuộc trên thế giới này người bệnh là khám không hết, việc thiện cũng là làm không hết, vô luận là cá nhân lão chu hay là thủy nghiêu quán của anh cũng đều chỉ có thể là làm hết sức mà thôi. Rời khỏi lò rèn, Lão Chu một mình một người trở về như vương trang của anh, lúc này thời gian đã sắp đến trạng vạng, nhiệt độ không khí cũng giảm một ít so giữa trưa, gió núi thổi cũng có vài phần mát mẻ. Lúc đi qua hồ như vương, Lão Chu nhìn thấy có một ít người già đang ở bờ hồ mốc nước, những người già này phần lớn đều là bên bào tháp tự, từ bào tháp tự dọc theo đường núi đi hồ như vương, so đường nhựa đường cái đối diện loanh quanh lòng vòng này gần hơn chút. Sao còn chạy xa như vậy tới mốc nước? Dù sao đám nước này đều sẽ chảy xuống tại hạ du mốc còn không phải giống nhau à. Lão chu đứng ở bờ hồ cười cùng những người đối diện nói. Này không giống nhau, các người già sôi nổi xua tay. Bọn họ đều tin tưởng nước hồ như vương này là có thần lực từ nơi này vẫn luôn chảy tới hạ du trung gian không biết phải bị đám hoa cỏ hấp thu rớt bao nhiêu khẳng định vô pháp so cùng trong hồ này. Vậy mọi người cẩn thận một chút a đừng ngã xuống. Các người già phần lớn sẽ không biết bơi, hồ nghiêu vương đặc biệt gần con đập trong vùng, nước vẫn là rất sâu, ngã xuống liền phiền toái. Yên tâm đi, không rớt xuống đâu. Các người già cũng đều cười ha hả, chấn thủy nghiêu này dân phong thật tốt, mỗi người đều rất hòa khí, lại có bảo tháp tự ở chỗ này ràng kinh truyền đạo thật nhiều người ở chỗ này ở lâu rồi tính tình cũng sẽ trở nên hòa thuận vui vẻ lên. Vậy được ạ. Lão chu thấy bọn họ cũng đều rất cẩn thận, liền yên tâm đi tiếp, dù sao bên hồ nghiêu vương cũng có một nhà bọn búa đang trông coi, thật muốn có cái gì xảy ra, mấy con chó này khẳng định phải sủa lên, thôn dân gần đó nghe được động tĩnh nhất định đều tới đây nhìn xem, trên cơ bản không xảy ra chuyện gì được, lại nói những người già này cơ bản là cũng rất ít đơn độc hành động. Ai, lão chu cậu thư thư, bên kia có ông lão vẫy tay với anh, chuyện gì ạ, lão chu quay đầu lại hỏi, nói chuyện này cùng cậu, ông lão nói liền đi hướng bên anh. Chuyện gì ạ? Lão chú cũng hướng bên ông lão đi qua. Ông lão này anh biết một chút trước đây là dạy hóa học cao trung, người rất không tuổi phổi không tốt lắm, cũng là tới Thủy Nhiêu quán khám bệnh, hiện tại liền ở tại thôn Hạ Hoa Tử, nghe nói còn giúp bọn con nít trấn trên bọn họ học kèm đó, đều không thua tiền. Lão chú à, cậu nói coi kêu mấy người bên bảo tháp tự trồng chút hoa bán trà hoa thế nào. Sau khi hai người chạm mặt, ông lão kia liền hỏi lão chu Chùa miếu trồng hoa là không tồi, bất qua cái trà hoa này. Lão chú cảm thấy không ổn, hiện tại nhiều người ở tại bên trong bào tháp tự như vậy, đa số đều là người bệnh, trà hoa này lại là cho người ta uống, không quan tâm truyền không truyền nhiễm, đều không quá thích hợp. Cậu cũng cảm thấy không quá thích hợp hả? Ông lão này nhiên chính mình cũng nghĩ đến. Hiện tại ông mỗi ngày đều đến bên bảo tháp tự đi nghe kinh, bên bảo tháp tự nhiều người ở như vậy là cái tình huống như thế nào, cũng đều là xem ở trong mắt, bên kia khá nhiều người già, những người già này không giống ông mỗi tháng đều có lương hưu, hơn nữa còn cái nếu là không năng lực hoặc là không hiếu thuận, cuộc sống liền không dễ sống, có ít người còn có thể lấy chút việc thủ công làm, nhưng cũng không phải mỗi người đều làm được cái việc kia. Trà hoa liền bỏ qua cây non nhưng thật ra có thể làm một chút bán thử xem. Lão chú cũng biết ông là tốt bụng muốn giúp người khác, lúc này thời tiết nóng, chờ thời tiết mắt mẻ điểm, bọn họ nếu là muốn làm, đến lúc đó liền tới bên chỗ cháu cắt chút cành hoa mang về chồng. Bài ta nghe nói chỗ cháu hoa hồng Damakut trồng tốt lắm, cây non này giá cao. Sở dĩ cùng lão chu nói chuyện trà hoa, cũng là coi trọng hoa hồng Damakut chỗ anh. Cao là cao chính là khó chăm sóc. Lúc trước lúc Lão Chu tự mình trồng, giải nhiều nước linh tuyền như vậy, còn chết một mớ cũng không biết những người này có thể trồng sống hay không. Bất quá đám hoa này ở trên như vương trang của anh chồng lâu như vậy, hẳn là nhiều ít cũng thích ứng một chút khí hậu vùng này, tình huống hiện tại khả năng sẽ hơi tốt một chút. Nhưng là muốn chính mình cắt cảnh xuống trồng, kia lại là một chuyện khác, Lão Chu lúc trước đều là trực tiếp mua cây non. Vậy được ta thay mọi người cảm ơn cậu trước, không quan tâm trồng được hay không được tóm lại là một cơ hội. Phải đợi cây non này trồng ra, này phải chờ tới khi nào đây. Lão Chu săn ống quần ở ven đường ngồi sổm xuống, nhìn tư thế này tạm thời là không đi rồi. Vậy cậu nói, ông Lao cũng ngồi sổm xuống theo, ông còn rất chờ mong, mọi người đều nói lão Chu dùng cái đầu rất giỏi, nói không chừng cậu ta thật đúng là có thể cho ra sáng kiến hay, bên kia mấy người già thấy thế cũng đều sôi nổi lại đây. Cháu chỉ nói điều thiết thực với mọi người. Cũng không phải việc mua bán thực thể diện thực kiếm tiền gì Chính là làm cái tiện lợi không như cái cây non gì đó Chồng còn phải chờ 2-3 năm mới có thể kiếm được tiền Này còn phải trồng da hình ra dáng Vạn nhất trồng không thành thì sao Lão chua nói Vậy lão chu cậu nói coi Đám tay già chân yếu chúng ta còn có thể làm chút gì sao Một bà lão vừa mới áp sát liền hỏi Chính là a lại không có tay nghề gì, cũng không như người địa phương các cậu có ruộng có đất còn muốn thực thể diện thực kiếm tiền gì chứ ít nhiều có thể kiếm một chút liền không tồi Người bên cạnh cũng là vội vàng nói. Trong thôn cháu không phải có một tiệm online sao, liền bán chút nông sản phẩm gì đó. Lão chôn nói. Cái này chúng ta đều biết a nghe nói làm ăn tốt lắm, đáng tiếc bên bảo tháp tự chúng ta đất ít do cụ trồng ra cũng liền mới vừa đủ ăn, cho dù có nhiều, bán đi người ta cũng không muốn mua chỗ chúng ta người bệnh quá nhiều, vừa nghe nói là đồ từ người bệnh trong tay làm ra thật nhiều người đều kiên kỳ. Không đợi lão chú nói hết lời, những ông lão bà lão này liền gấp không chờ nổi phát biểu ý kiến. Tiệm online chúng cháu trừ bỏ bán chút sau khô đồ ăn tươi cũng có người bán hạt sống, trên như vương trang cháu hạt sống nếu là có bao nhiêu cũng đăng lên đó bán. Lão chu lại nói, vậy chúng ta cũng bán hạt sống à? Những ông lão bà lão lại đoạt lời nói, hết cách nóng vội mà. Không bảo mọi người bán hạt sống. Lão chú xua tay nói, bên chùa bảo thắp liền một chút như vậy một có thể làm ra tới bao nhiêu hạt sống, lại nói hạt sống này chu kỳ cũng dài nha. Vậy chúng ta làm chút gì? Nói nửa ngày, rốt cục muốn bảo bọn họ làm nghề nghiệp gì sao Đừng gấp ạ, nghe cháu từ từ nói Lão chu ngồi sổm ven đường, cùng những ông lão bà lão này Chuyện trò thật nhiều người thành phố đều là mua một chút hạt giống Mang về ở ban công nóc nhà nhà mình trồng ở đó Hạt giống có, này không phải còn phải có đất có phân bón mới được à Trong thành phố đi đâu lấy cái này Nhiều nhất chính là tới công viên địa phương linh tinh đào chút đất Phân bón gì còn phải tự mua Cậu là bảo chúng ta làm phân bón bán à Những ông lão bà lão này rốt cuộc có chút nghe hiểu rồi Chính là làm chút đất màu mỡ Bọn họ mua trở về trực tiếp là có thể trồng rau trồng hoa Một cân bán một hai tệ Lợi nhuận cũng không bao nhiêu Thứ này làng bọn họ hiện tại là không ai bán Chủ yếu là lợi nhuận quá mỏng Làm lên cũng phiền toái Làng Đại Loan hiện tại từng nhà đều rất bận rộn Thu nhập cũng không tồi Cũng không ai nguyện ý đi làm cái này Một cân đất có thể bán một hai tệ còn chê ý đà Liền sợ không ai mua Ít nhiều có thể bán ra một chút cũng tốt nha. Dù sao có thể kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mấy người già đều cảm thấy chủ ý này vẫn là thực không tồi Ta thấy vẫn là không được chúng ta đám người tới từ bên ngoài. Ở chỗ bọn họ đào đất bán. Người địa phương người ta có thể đồng ý sao? Một cái cụ ông băn khoăn nói. Này có gì không đồng ý chứ. Thật sự không được các ông bà đến lúc đó liền đào ở chỗ đó. Lão chu chỉ chỉ sườn núi nhỏ nhà mình giao lộ như vương trang. Cháu sớm đều muốn ở đàn kia đào cái bãi đậu xe, không giữ tay để làm. Vậy chúng ta đến lúc đó liền giúp cậu đào ra cái bãi đậu xe. Một bà lão cười nói. Vậy tốt quá, lão chú cao hứng nói. Hiện tại mỗi ngày đều có một số người thành phố tới Nhiêu Vương Trang làm việc, có một số là đi xe khách lại đây, cũng có chút là chính mình lái xe lại đây, hiện tại một số xe đều là đậu ở chấn trên, cũng có một ít rước khoát liền đậu ở lề đường cái, tuy rằng đường cái này xe qua lại rất ít nhưng vẫn đậu xe ven đường cũng không phải chuyện hay ho gì. Cái bãi đậu xe này lão chu thật lâu trước kia liền muốn, chẳng qua việc này không quá gấp, chuyện này chuyện kia trên Nhiêu Vương Trang lại rất nhiều, vì thế liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đến lúc đó mọi người liền ở chỗ này đào đất, đào đến cục đá liền chất bên cạnh, đến lúc đó chúng cháu còn có thể dùng đám đá đó lót sàn nhà bãi đậu xe. Lão Chu còn nói thêm Còn cỏ A, đám đất đào ra cũng không phải trực tiếp là có thể bán, còn phải đến trên sườn núi, trên sườn núi cắt chút cỏ dại gì đó, xếp thành đống lửa phân, đốt một lần, sau đó trở lên trại nuôi heo ở sườn núi nhỏ La Hán Lương nhà bọn họ lấy chút phân nước tiểu tưới lên trên đống lửa phân đã đốt xong rồi, đắp lên tấm nhựa mỏng lên ủ gần một tháng, đất đó liền rất phì nhiêu. Dùng loại phương pháp này làm ra tới đất màu mỡ xo lên men ra tới càng tốt thổi những mềm xốp không dễ khô cứng, mà còn trải qua quá sát trùng cực nóng vì khuẩn trứng sâu gì đó đều giết sạch sẽ, không dễ dàng có nạn sâu bệnh. Chúng ta nếu là đi lên núi cắt cỏ, sẽ không bị người ta nói chứ. Dù sao cũng là người bên ngoài a không có việc gì cắt cỏ đó là chuyện tốt a nhiều nhất đến lúc đó cháu lại nói một chút cùng bọn họ. Lão Chu hiện tại ở Trấn Thủy Nhiêu cũng là người có uy tín danh dự, lại nói đám cỏ dại trên núi không cắt giữ lại còn có thể làm gì thua đông lúc không khí khô giáo không cẩn thận một cái liền bắt lửa cháy rừng. Nghe mấy người ông La nói, tại lúc bọn họ còn trẻ, đỉnh núi phụ cận này là rất ít bị cháy rừng, vì sao hả, bởi vì không có gì để cháy cả cỏ dại đều bị cắt sạch sẽ. Mỗi năm gió thua bắt đầu thổi, mọi người đều tranh nhau đi lên núi cắt cỏ, cỏ dài cắt về dùng dây cỏ bó chặt từng bó một một bó cũng liền mấy đồng, bán cho những gia đình điều kiện kinh tế tốt một chút chính mình lại không bằng lòng lên núi cắt cỏ trước đây mọi người dùng củi đốt lửa, nhiều nhất chính là đắp cái bếp lò đốt than nắm, không giống hiện tại từng nhà đều có khí ga. Không chỉ có là cỏ dại trên núi đều bị cắt sạch sẽ, ngay cả lá rộng trên mặt đất, đều có người cầm sò chúc đi lên núi vác chúng nó mang về, từng bó củi từng bó cỏ đều cầm đi bán lấy tiền, nhà mình cũng dùng nhóm lửa nấu cơm mà. Hiện tại mọi người điều kiện sinh hoạt tốt, không nói chấn trên, trong làng cũng là từng nhà đốt khí ga, trên đỉnh núi phụ cận cành khô lá rộng cũng là càng chất càng nhiều, cỏ dại cũng đều không ai đi cắt cho nên vừa đến mùa đông liền đặc biệt dễ dàng cháy rừng. Lúc này nếu là có người nguyện ý đi lên núi cắt cỏ đoán chừng là sẽ không có người phản đối cao hứng còn không kịp Vậy bên sườn núi nhỏ những người già vẫn là có băn khoăn Bên đó phân heo nước tiểu heo cũng là nhiều đến dùng không hết nghe nói còn tính toán mở rộng quy mô nuôi dưỡng Mọi người nếu là thật sự ngượng ngùng liền ở lúc bọn họ làm việc tùy tiện giúp một tay Hai vợ chồng la hán lương còn không biết muốn cao hứng thành cái dạng gì đâu Hiện tại bên xương núi nhỏ cũng là làm không hết việc thịt heo nhà bọn họ bán chạy kiếm tiền không ít chính là vất vả. Trước đây, là Hán Vinh từ bên Vĩnh Thanh một hơi thuê về hai cái công nhân, không bao lâu hai người kia trước sau liền đều chạy, ngại nhà bọn họ việc vừa dơ lại mệt. Là Hán lương nói phải tăng tiền lương cho bọn họ, Tào Phượng liên vợ gã chính là luyến tiếc nói là lại tìm thêm một chút hiện tại trả cái mức lương này cũng không thấp, hai người này không làm, luôn có những người khác nguyện ý làm. Kết quả này tìm tới tìm lui, đến bây giờ cũng không tìm ra một người thích hợp, mãi cho đến hiện tại, bên sườn núi nhỏ vẫn là ba người đang làm việc, hai vợ chồng la hán lương, cộng thêm gì trịnh gì trịnh kia nhưng thật ra ở nhà bọn họ làm đã lâu. Vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu làm. Những người già này ít nhiều vẫn là bộ dáng có chút thấp thòm. Làm đi, nếu là gặp phải khó xử gì, đến lúc đó liền nói một tiếng với cháu. Chút chuyện này lão Chu vẫn là xử lý được anh cũng không chê phiền phức suốt cuộc việc này đối với anh cũng chính là việc rất nhỏ, nhưng là đối một ít người già không có thu nhập tới nói, này vẫn là một chuyện rất lớn. Cậu nói coi cái đất làm ra ấy, sẽ có người mua không? Những người già không phải đặc biệt có tin tưởng, hẳn là có người mua đi, bằng không mọi người đến lúc đó liền từ cái hồ như vương sách chút nước tưới một chút làm chút mánh lới. Loại này mánh lưới lão Chu chính mình là không làm, đồ nhà bọn anh bán chạy, không cần phải, bất quá nếu có thể làm những người già này ít nhiều có chút thu vào, làm chút mánh lưới cũng không có gì không tốt. Lấy cái nước này bán lấy tiền có thể được sao? Thật nhiều người đối loại sự tình này có kiêng kỵ. Không có việc gì, cháu trao đổi một chút cùng như Vương, lại không phải dùng để hãm hại lừa gạt, cũng không cầu phát tài, không tính cái tội lớn gì. Lão Chu cợt nhà nói, nó nếu là trách tội xuống, mọi người liền nói là cháu bảo bán. Nghiều vương có thể có ý kiến gì? Liền nhị lang tên đó, lão chua một cái tát đều có thể vỗ bay nó. Sự tình định xong rồi, mọi người cũng liền đều tan, mấy người già kia đều rất cao hứng, tính toán lát nữa đi về cùng những người khác nói chuyện này, nhìn xem còn có những người khác nguyện ý theo chân bọn họ làm một trận hay không, đến lúc đó còn phải tuyển chọn người dẫn đầu, lúc làm việc sắp xếp như thế nào, kiếm lời rồi sau này phải chia như thế nào, đều phải tính toán một chút. Lão Chu tâm tình cũng rất là không tồi, mấy người già này buôn bán nếu là khá tốt đoán chừng bên ngoài Nhiêu Vương Trang nhà bọn anh rất nhanh là có thể có một cái bãi đậu xe. Đến lúc đó anh chỉ cần sắp xếp vài người qua đó lót sàn là được liền hòn đá đều là có sẵn. Lại nói hiện tại trên Nhiêu Vương Trang có không ít nhân công ngắn hạn tay nghề xây đá cũng là bị luyện ra từ sớm nhất chuồng châu, đến sau lại đập chứa nước lại đến hai căn nhà trên núi, lại đến gần nhất ao ba ba, bao nhiêu cơ hội rèn luyện A Trước đây lão chu liền cái mương đều không thể yên tâm để bọn họ làm, lo lắng đám người thành phố này không biết cách làm, cái mương xây ra không dùng tốt. Hiện tại bọn họ nhưng đều làm được việc có thể xây nhà có thể xuống ruộng, công trình lớn công trình nhỏ toàn bộ không nói chơi. Nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn nhà mình đa tài đa nghệ như vậy, lão Chu cảm thấy thực vui mừng. Hát si, trên nghiêu vương trang, lúc này đang bưng cặp lồng ở nhà ăn xếp hàng từ nhị đột nhiên hát si kỳ quái chẳng lẽ cảm lạnh. Gã chính là rất ít bị bệnh, lúc này lại có một cái tiểu đội mới vừa tan tầm tiểu đội nhao nhau đi hướng bên trong nhà ăn. Ngao ngao, đầu sư tử, thịt kho tầu đầu sư tử, thịt heo sườn núi nhỏ, bột khoai lang đỏ như vương trang, cộng thêm tay nghề hầu mật chúng ta. Ôi chao mẹ ơi, thơm chết tôi, lão chu lần này còn rất chịu chi, này mua bao nhiêu thịt heo nha. Thịt heo sườn núi nhỏ mắc lắm luôn, lại là lấy dê núi nhà bọn đổi hả. Dê núi nhà lão chu chúng ta cũng không rẻ nha. Ai, chú em, lần đầu thấy cậu đó. Người nam đằng sau bắt chuyện cùng từ nhị. Tôi hôm nay vừa tới. Từ nhị lúc này đang ngửi mùi hương thịt kho tầu đầu sư tử nuốt nước miếng. Cậu nha vận may thật tốt lần đầu liền kịp lúc lúc chúng tôi ăn đầu sư tử. Người nam đằng sau cười ha ha nói. Hác hác, từ nhị cũng là cười đến vẻ mặt cao hứng, thức ăn nơi đây cũng thật không tồi. Lần này cái nghiêu vương trang này gã thật đúng là tới đúng nơi rồi. Trường 335, ăn trộm gà không thành. Tại Lão Chô cùng những người già nói qua chuyện bán đất ngày hôm sau, Hòa Thượng Tuệ Trân liền tự mình lên như vương trang một chuyến. Ý Hòa Thượng Tuệ Trân là muốn mở một tiệm online độc lập ở Bảo Tháp Tự chủ yếu để nhóm người bệnh hiện nay ở tại Bảo Tháp Tự dùng bán đồ vật trong chùa tiểu Hòa Thượng cùng nhóm khách hành hương khác hỗ trợ kinh doanh trước bắt đầu từ bán đất phì nhiêu, về sau lại chậm rãi gia tăng một chút những thứ khác. Trước mắt nói, thầy là muốn cho những người già đi lên núi thu gom một ít đất lá thông bán một chút, từng chút một chậm rãi làm lên từ góc độ lâu dài tới nói, vẫn là bán hoa giống, rốt cuộc lợi nhuận không gian lớn hơn một ít. Thầy lúc này tới tìm lão Chu chủ yếu vẫn là tới vì hạt giống như vương trang, lão Chu ngày thường rất ít bán hạt giống, ngẫu nhiên phát hiện một loại hạt giống nào thu hoạch có dư trên cơ bản để la hưng Hữu cầm đi tiệm online nhà cậu ta bán. Hiện tại bên bào tháp thự muốn mở tiệm online, lúc vừa mới bắt đầu khẳng định cũng là hy vọng lão chú có thể hỗ trợ kéo danh tiếng một chút cho nên liền muốn lấy chút hạt giống như vương trang đặt ở tiệm online bán. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, lão chú một ngụm liền đáp ứng rồi, dù sao liền về chút hạt giống này, đặt ở đâu bán không phải bán chứ. Trồng hoa chính là kỹ thuật sống à. Lão chú cầm bình trà uống một ngụm nước trà, nghiêm trang nói. Hết cách hòa thượng này quá nghiêm túc quá nghiêm túc, lão Chu Kiều nói chuyện ngày thường liền có chút bị áp chế, không phun lời cả lơ phất phơ ra được. Đã cùng vài vị bạn qua mạng của một trang web thương quan thương nghị qua, các vị thí chủ kia đều tỏ vẻ nguyện ý cung cấp cho chúng tôi kỹ thuật duy trì, gieo chồng lúc đầu còn sẽ tới bên này tự mình chỉ đạo. Hòa thượng tuệ chân mỉm cười nói, à, này thật sự là quá tốt. Lão Chu thầm nghĩ những đại hòa thượng tiểu hòa thượng cùng cái thời đại internet này thật đúng là nửa điểm không tách rời A Vậy chuyện hạt giống liền làm phiền thí chủ Chuyện này nói xong Hòa thượng tuệ chân tỏ vẻ này liền phải đi Ai ai, được được Lão chu cũng đứng lên tiễn khách Lão chu một đường tiễn thầy ấy đến bên ngoài thứ hợp viện Lúc này mới quay đầu đi hướng trong viện tử Nghe hòa thượng này nói chuyện mệt quá Hầu mập cắn dưa leo nhỏ Ngồi sổm dưới hành lang lầm bẩm lầm bầm nói Muốn đều giống như cậu vậy Ai còn có thể tôn sùng thầy ấy hứ Lão chu hết nói nổi tên này Là một đầu bếp tới nói, hầu mập này thật đúng là không thiếu tay nghề, nhưng là nếu muốn ở cái này ở xã hội này lăn lộn đến hô mưa gọi gió, chỉ có tay nghề vẫn là không đủ. Mệt là mệt chính mình, ra vẻ sao đều là ra vẻ cho người khác xem. Hầu mập còn không phục người xuất gia không phải đều nói như vậy sao tứ đại dai không gì đó. Nhó con cậu biết cái gì? Lão chu lười cãi cỏ cùng tên này. Nếu hòa thượng tuệ chân là không có sức ảnh hưởng, lại sao có thể ở thời gian ngắn mùn đem bảo tháp thực kinh doanh thành bộ dáng hiện tại như vậy, thậm chí còn xây nhiều căn phòng miễn phí cho người bệnh không chỗ để đi như vậy. Người không có lực lượng là làm không thành sự tình gì, chuyện xấu cũng vậy, việc thiện cũng thế. Trừ bỏ tứ đại giai không, trong Phật giáo bên trong không phải cũng có một câu như vậy sao ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lão Chu, hôm nay chúng ta giống như không đồ ăn ngon gì nha. Làm chút trứng gà ăn đỡ đi. Giữa trưa đã con rau hẹ xào trứng buổi tối đâu Buổi tối nếu không liền ăn mì sợi đi Anh cứ làm như vậy Người đều chạy hết đám bắp và khoai lang đỏ trên núi Chúng ta còn muốn thu hoạch hay không đây Buổi tối toàn bộ gà hầm hạt rẻ Thật ừ Vậy tôi đi xem gà trống đi nhỏ trước tới đó nói một tiếng với vợ đại quân Hầu mập chạy tới chỗ đám gà trống nhỏ Lão chu một mình một người ngồi sổm dưới hành lang, trong lòng cái hối hận biết trước liền đừng nói ta, sớm biết rằng sáng hôm nay liền không nên tiếc cái tiền mua thịt heo kia cả trống nhỏ nhà anh còn đắt hơn thịt heo sườn núi nhỏ, đặc biệt còn muốn thêm hạt rẻ non năm nay vừa mới hái xuống. Thời gian nhoáng lên lại là mấy ngày trôi qua rồi, tối ngày này trên nghiêu vương trang thức ăn thực bình thường, món ăn mặn liền một cái cá hương thịt ti, dùng chính là thịt heo bình thường chợ bán thức ăn chấn trên mua về. Có vài người vừa ăn, vừa nhìn không được liền bắt đầu thầm thì không phải nghe nói gần đây trên Nhiêu Vương Trang chính là lúc thiếu nhân công đúng là thiếu nhân công, lão chu đang ra sức trên thức ăn cơ hồ mỗi ngày đều có thịt heo bên sườn núi nhỏ ăn, mấy ngày trước còn ăn một bữa gà hầm hạt rẻ thèm đến bọn họ những người này ngao ngao chạy lên Nhiêu Vương Trang, kết quả hôm nay thức ăn lại làm cho bọn họ hơi chút có chút thất vọng. Ngoài sân liền muốn bắt đầu trên bánh rán mè chờ một chút cơm nước xong, mọi người một người qua đi lãnh một sâu A. Lúc này Lão Chu nói liền vào nhà ăn. Lão Chu vừa dứt lời, nguyên bản có chút mất mát không khí thức khác trở thành hư không? Ngao ngao, tôi liền nói hôm nay thức ăn giống như cùng mấy ngày hôm trước có chút chênh lệch nha. Bán rán mè a một người một sâu. Ha ha, tôi còn tưởng Lão Chu chia theo cấp bậc. Gần đây Lão Chu chúng ta thật là hào phóng nhiều. Lão Chu, một sâu bánh rán mè có mấy cái à? Có người dương giọng hỏi. Năm cái. Lão chua dơ tay triển lãm một chút chính mình 5 cái ngón tay, lúc này anh đã ngồi vào một tiếu thụ lâm mấy người, đang gắp một đũa ngư hương nhục ti ở trong miệng nhai, đừng nói thịt heo mua từ chợ bán thức ăn so sánh cùng thịt heo nhà La Hán Lương, trên khẩu vị xác thật là kém chút. Không sợ không biết nhìn hàng liền sợ hàng so hàng, sau khi từng ăn thịt heo ngon, lại ăn cái thịt heo này liền mùi vị gì, nếu không sao lại nói từ dầu về nghèo khó chứ. Bất quá cũng là hết cách thịt heo nhà La hán lương bọn họ quá mắc, lão chu dù sao cũng phải đổi cách tiết kiệm cho chính mình chút bằng không thật sự chịu không siết. Dúng bán rán mè hôm nay này, lúc vừa mới chiên thử anh liền nếm một cái, bên ngoài mềm dẻo thơm ngọt ngon miệng, bên trong còn bọc nhân đậu các vị kích cỡ còn không nhỏ, đó thật là ăn ngon lại phúc hậu. Bất quá đối với lão chu cái chủ nhân này tôi nói ăn ngon đương nhiên cũng rất quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là lợi ích thực tế mới được. Bánh rán mè này nơi tinh túy chính là gạo nếp đều là từ hạt kê bên ông la kéo qua tới, lại không lâu sau, năm nay hạt kê mới cũng nên gieo xuống, năm trước dư lại hạt kê, lúc này không sai biệt lắm cũng nên tiến vào giai đoạn để đất nghỉ, nên sát vỏ thì sát vỏ, nên ăn đều ăn. Mặt khác bán rán mè này phối liệu còn bỏ thêm chút mỡ heo mập nghiêu vương trang tự sản xuất hơn nữa cái mỡ heo này trên bánh rán mè đó là rất thơm, bất qua thật muốn từ số lượng mà nói cái này mỡ heo cũng không dùng bao nhiêu. Mặt khác còn có một ít gạo bình thường cùng bột mì bình thường, đường, đậu, mè trắng, dầu ăn, những cái này đều tốn không bao nhiêu tiền, so với thịt heo là hán lương nhà bọn họ, đó chính là chín châu mất sợi lông. Vì làm được ăn ngon lại tiết kiệm nguyên liệu, hầu mập điều chỉnh rất nhiều lần tỷ lệ cách làm, đương nhiên gã cũng không làm không công, vì lấy được cái này cách làm, lão chua đáp ứng mời gã và liễu như hoa ăn một tháng bánh gato hầu mập này cũng coi như là biết cách làm dầu, đương nhiên lão chu cũng không bị tổn hại gì. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài sân quả nhiên bay vào từng trận thơm ngọt, có vài người ăn xong nhanh, lục tục liền đi hướng trong sân. Phụ trách chiên bánh rán mẻ chính là hầu mập và mấy thuộc hạ chuyên nghiệp của gã, bọn họ đều đã ăn xong cơm tối trước, lúc này phân công hợp tác đâu vào đấy, hầu mập là tổng chỉ huy, những người khác có phụ trách nhào bột, có phụ trách dầu chiên, có phụ trách xuyên sâu. Người ăn cơm xong đều đến trong sân lãnh một phần bánh rán mè, lão chu trái lại không vội, mới nãy anh đều đã nói chuyện cùng bọn hầu mập trước chim mọi người, cuối cùng dư lại bao nhiêu đều thuộc về anh, trên núi nhà bọn anh nhiều chó nhỏ như vậy, mỗi một con cũng đều là rất thèm ăn. Ở một giờ sau, lão chu ăn cơm xong, lại trò chuyện sắp xếp công việc mấy ngày tiếp theo cùng bọn quản sự Trần. Tiếu thụ lâm đều rửa xà chén đũa của một nhà ba người họ, rửa xong rồi liền lấy một tấm vải lau chén sạch sẽ ngồi ở chỗ kia chậm rãi lau, liền đũa đều là lau từng cây một, gã cũng không vội, dù sao Lam Mông cũng nói, hôm nay bánh rán mè khẳng định có nhiều cuối cùng đám dư lại đều là của nhà bọn gã. Liền bé khỉ trước trước sau sau chạy vài vòng trong sân, một bộ bộ dáng gấp gáp xem đến Lam Mông và tiếu thụ lâm nhịn không được cười lên, bất quá chờ một lúc sau khi hai người bọn họ tới trong sân, liền đều cười không nổi. Liền dư chút xíu này thôi, lão chu dương mắt nhìn mấy cái bánh dán mè còn sót lại trên khay. Gầu ô, bên chân anh còn có một đám chó nhỏ ở nơi đó ô ô đòi ăn. Ba ba, bé khi kéo kéo ống quần tiếu thụ lâm, thật sự không được liền cắt miếng nhỏ một chút, một người chia một miếng nhỏ nếm thử hương vị một chút. Tiếu thụ lâm cũng không có cách hay gì, bé khi cúi đầu nhìn nhìn chó nhỏ nhà bọn nó đầy đất lại ngẳng đầu nhìn nhìn mấy cái bánh dán mè thưa thất còn sót lại trên khay, không lên tiếng. Không có việc gì, xem ba nè Lão chú vỗ vỗ cái ót bé khi nhà bọn anh Đều do anh trước đó nói đến quá vẹn toàn Làm hại bé khỉ và thiếu thụ lâm lúc này đều thất vọng Đừng thấy thiếu thụ lâm chẳng hề để ý như vậy Loại bánh rán mè này, cậu ấu một hơi ăn 10-20 cái đều không nói chơi Liền mấy cái trong cái khai này còn chưa đủ cậu ấu nhét kẽ răng Này tiểu từ ơi, bên này bên này Lão chu liên tục vẫy tay với từ nhị mới từ trên cầu thang xuống tới Đang định đi hành lang sân bên ngoài Tôi à Từ nhị vừa mới tắm giờ một cái, lại thay một thân thể thao sạch sẽ, lấy một sâu bánh rán mè của chính mình, vừa ăn vừa đi, nghe được âm thanh của lão chu còn tưởng anh ta là đang chuyện với người khác, giọng điệu đó, hiền lành khỏi phải nói, ngẩng đầu nhìn một cái thế nhưng là đang vẫy tay với gã. Tiểu từ à, tới tới, tôi nói chuyện này với cậu. Lão chô nói liền dẫn gã đi hướng bên nhà ăn. Chuyện gì vậy, từ nhị bị anh ta làm cho không hiểu ra sao. Bé khỉ cũng là vẻ mặt tò mò, nhấc chân liền đi theo sau. Còn cũng đừng đi, tiếu thụ lâm rũi tay một phen liền ôm bé lên, bé còn quá nhỏ, đừng nhanh như vậy liền đi theo học hư. Nhà ăn, là như thế này a chờ lát nữa cậu. Lão chu như thế như vậy, đối từ nhị nói kế hoạch của chính mình. Kia không phải kết phường gạt người sao. Từ nhị phản ứng rất lớn. Này như thế nào có thể kêu gạt người chứ, là cậu tới miêu vương trang thời gian còn quá ngắn, mọi người đối với cậu hiểu biết còn chưa đủ toàn diện. Lão chu xào ngôn lệnh sắc. Xảo ngôn lệnh sắc dùng lời lẻ hoa mỹ lừa gạt người khác Không được, việc này tôi không thể làm Từ nhị lời lẽ chính đáng nói Tiểu từ à có phải cậu còn thiếu tôi 20 tệ hay không Lão chua nói Tiền đó chờ tôi lãnh tiền lương trả lại anh Từ nhị hơi chút có chút yếu thế Tuy rằng chính là đi ngang qua sân khấu Nhưng mà bánh rán mẹ cậu thắng được vẫn là thuộc về cậu 20 tệ kia cũng xóa nợ cho cậu Lão chua tung ra mồi câu Từ nhị dao động Vậy quyết định vậy ha, lão chu không nói hai lời, lập tức đánh nhịp Làm như vậy, không tốt lắm đâu, này hiển nhiên là người chưa làm qua chuyện xấu Này có gì chính là cùng mọi người chỉ đùa một chút giải trí giải trí Lão chú nói với cậu ta cái này căn bản không tính chuyện xấu Cũng đúng ha, cậu chàng từ này cuối cùng vẫn là đầu hàng ác ma nhỏ trong lòng gã Hết cách bánh rán mè này ăn rất ngon nha, dễ dàng như vậy là có thể lại ăn thêm 5 cái Gã thật sự cự tuyệt không được Mười phút sau, Lão Chu ở trên hành lang dài bầy một cái quầy anh lấy một cái chén inox ở cái lều bên cạnh, sau đó lại cắt một sợi dây ở trên hành lang dài cách đó không xa tới tới tới, mua một đuổi 5A chỉ cần bắn trúng cái chén kia liền đổi 5 cái bánh rán mè. Lão Chu không tiền vốn còn dám mở quầy cá cực hả? Muốn những người này mắc mưu cũng là không dễ dàng như vậy, chủ yếu vẫn là thanh danh Lão Chu tại phương diện này không tốt lắm. Đây là quyết định chủ ý muốn làm mua bán không cần vốn A con trai, mau ăn, liền có mấy cây bánh dán mè hà, đừng lại bị lão Chu dụ lấy lại. Lão Chu chính anh không bắn chúng còn dụ người ta chơi. Thế nào, lòng ngứa ngáy ha? Mấy người một đám người, đều ổn định cho tôi, đừng trong chốc lát lại bị anh ta lừa dối. Những người này mồm năm miệng 10, chính là không một người chịu đưa bánh dán mè cho lão Chu. Sao lại bắn không chúng chứ, các ngừ nhìn a. Lão chu nói cầm lấy cái ná chỉ nghe canh một tiếng, một cái hạt dưa hấu liền chuẩn xác bắn vào cái chén kia. Tại sao lão chu tiếu thụ lâm, bé khỉ cũng đều sôi nổi ra tay, gần đây bọn họ ở bên rừng mận đuổi chim luyện cái này không ít hơn nữa hai ngày trước bị thừa nhị kích thích. Mấy ngày nay luyện tập càng thêm chăm chỉ trước mắt tuy rằng còn không đuổi kịp từ nhị, nhưng là muốn tại loại khoảng cách này bắn chúng một cái chén, đó vẫn là không có vấn đề gì. Ở một nhà ba người lão chu trước sau đã làm mẫu lúc sau, đám người nguyên bản hạ quyết tâm kiên quyết không chịu mắc mưu rốt của cũng có chút dao động bất quá cũng chỉ là dao động mà thôi. Tôi tới thử xem, lúc này từ nhị đứng ra. Được cậu thử xem. Lão chu sảng khoái nói. Cang, để từ nhị từ loại khoảng cách này bắn chúng một cái chén, đó thật đúng là liền cùng như chơi đùa vậy. Vì thế cứ như vậy, gã thuận lợi từ cái khay của lão chu cầm đi 5 cái bánh rán mè. Tôi cũng thử xem. Ở sau từ nhị, rốt cuộc cũng có người bắt đầu kìm nén không được. Được liền một lần cơ hội A Lão chú nói liền đưa ná và hạt sư hấu hạt tới trên tay tên kia. Sau khi một hạt sư hấu bắn ra, lặng yên không một tiếng động cũng không biết bay đến đâu rồi. Tôi tới tôi tới. Một khi lòng hiếu kỳ và dục phỏng háo thắng bị gợi lên, đó thật chính là ngăn cũng ngăn không được lão chu liền như vậy thành thơi đứng ở một bên, đi lên một cái, liền đưa ná và hạ dư hấu cho bọn họ, sau đó liền sẽ thắng về một cái bánh rán mè. Bánh gián mè thắng về thuận tay liền đút cho nhóm nhỏ nhỏ một bên mắt trông mong đang chờ, nhóm chó nhỏ thực nghe chỉ huy từng con một xếp hàng chờ thay phiên ăn bánh gián mè trong từng đôi mắt đen lúng liếng đều chứa đầy chờ mong cùng sùng bái chủ nhân bọn nó thật là quá lợi hại. Lão Chu lúc này cũng là cười tùm tìm, trong lòng rất là đắc ý, nhìn anh đào bẫy đến có kỹ thuật hàm lượng siết bao, vừa không thể làm cho bọn họ dễ dàng bắn chúng, lại muốn cho bọn họ nhìn đến kỳ thật chính mình cũng có khả năng bắn chúng. Chợt chợt, tôi tới tôi tới, lúc này thiên diệp cũng lên đây. Sao cậu lại xuống núi? Lão Chu vừa thấy tên này, tư cười tức khắc cưng ở trên mặt. Nghe nói có bánh rán mẹ tôi liền xuống núi còn may trước đó bảo hầu mập trừ hai sâu cho bọn tôi. Tiên Diệp nói liền bỏ hai sâu bánh dán mè vào trong cái khai kia, sau đó lại dơ tay hướng lão chu muốn ná và hạt sư hấu hạt. Liền vương hiểu thần một phần kia đều gộp chung. Lão chu một bên nói chuyện một bên ở trong lòng tính toán, lúc này anh nếu đột nhiên nói muốn dọn quầy. Đều gột chung. Đối với cây ca cực này, thiên diệp vẫn là rất có tin tưởng, ngộ nhỡ có cái ngoài ý muốn gì Lát nữa gã liền cùng vương hiểu thần nói chính mình không tới kịp Hầu mập không trừ lại cho bọn họ, bánh rán mè không lấy được Tuy rằng nói có chút xin lỗi anh em đi canh ngoài ý muốn cũng không phải thường xuyên đều có thể có Ai, chỗ anh cũng không đủ 50 cây A, thiếu nhiều tôi xem xem, như thế nào mới 6 cây A Mặc kệ anh thiếu tôi 44 cái bánh dán mè A, đừng quên Điên Diệp nói cầm lấy cái khay kia liền đi rồi, gã phải nhanh chạy lên núi a, lại không đi trời đều phải tối đen. Ai, Tan Tan quầy ca cực đóng rồi. Những người xem náo nhiệt cũng là lập tức giải tán, một đám cười hì hì, rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa. Gầu ô, nhóm chó nhỏ lúc này còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bánh gián mè không còn rồi. Bé khi ngồi xổm xuống sơ sờ đầu chúng nó đâu. Ô, chính là nó còn, chưa được ăn mà. Bé khi quay đầu lại nhìn về phía Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm, những con chó nhỏ còn chưa được ăn bánh rán mè phải làm sao bây giờ? Trước nợ lại, Tiếu Thụ Lâm không phải không có tiếc nuối nói, sớm biết rằng mới nãy gã hẳn là ăn trước mấy cái, khiến cho hiện tại một cái cũng chưa ăn. Lão Chu A, ngày mai chúng ta lại làm bánh rán mè đi. Bên cạnh có người đề nghị nói, đúng vậy, trò chơi này rất thú vị, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Lập tức liền có người phụ họa. Không chơi qua làng này liền không có tiệm khác mới nãy hai người đều làm gì đi. Lão chô nói, rưỡi tay tháo cái chén treo ở dưới cái lều xuống tưởng anh ngốc sao, bọn người kia nếu là từ giờ trở đi luyện tập tối ngày mai mệnh tỷ lệ bắn chúng khẳng định so đêm nay cao rất nhiều. Bất qua cái này cũng không phải mấu chốt những người này tỷ lệ bắn chúng cao lên, anh kỳ thật cũng có thể đem khoảng cách kéo xa một chút trải qua một ngày luyện tập lúc sau, bọn người kia khẳng định so đêm nay càng thêm cầm giữ không được muốn hướng hố nhảy. Mấu chốt vấn đề là, nếu ngày mai còn làm bánh gián mẻ tên thiên diệp đó khẳng định còn muốn xuống núi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 25 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Đang Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.